Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện đoàn sủng cầm lý ở thập niên 70 của tác giả, Vân Cát Cầm Tú. Thể loại, ngôn tình, niên đại, xuyên thư, trọng sinh, làm ruộng, làm giàu, trạch đấu, huyền huyễn, hài hước, điền văn, ngọt sủng, he. Độ dài, 169 chương cộng 5 phiên ngoài. Tên khác, đại kiều thập niên 70, đoàn sủng cầm lý tại thất linh, văn án, đồng phong công xã có nhị kiều, đại kiều thấp bé nói lắp trời sinh pháo hôi mệnh, tiểu kiều thông minh xinh đẹp trời sinh người thắng Phụ thân tê liệt tiểu kiều suối dục mẫu thân tái giá, đem tê liệt phụ thân để lại cho đại kiều. Nguyên bản chú định cả đời thê thảm đại kiều ở cứu một con tiểu cầm lý sau, từ đây vận may liên tục. Tê liệt phụ thân đứng lên, thành chuỗi siêu thị trùng. Song bào thai đệ đệ một người thành y học quái tài, một người thành đại minh tinh. Mà nàng chính mình, lắc mình biến hóa, ra bạch mạo mỹ chân dài có hay không? Ba ba đau mẹ kế ái, ra ra nãi nãi đem nàng phụng ở trong tay sủng. Đại lão hoác trì mở ra cao cấp xe hơi trở về, trước mặt mọi người hướng đại kiều cầu hôn, đem nàng sủng thành tiểu công chúa. Đường đoàn sủng nhật từ quả thực không thể càng sảng, nhìn dầu đến chảy mỡ kiều ra, tái giá thân mụ hối hận khóc lóc muốn trở về. Tiểu kiều càng là hoảng sợ, này kịch bản không đúng a Chuyện đọc là hán Việt văn, bạn nào không thích nghe hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện đoàn sủng cầm lý ở thập niên 70. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Chương 1, vào đông, trong đất không gì sống, các thôn dân miêu ở nhà cắn hạt dưa, nói xấu khua môi múa mép. Cầu đàn hắn nương phun hạt dưa sắc nói, tam chín trời đông giá rét đem cái sáu tuổi hài tử đuổi ra ra môn đi, phương tiểu quyên kia nữ nhân quá tâm tàn nhẫn trưởng đội sản xuất tức phụ liêu thúy hoa thở dài ngươi lại không phải ngày đầu tiên biết nàng bất công một đôi song bào thai nữ nhi một cái đói đến mặt vô ba lượng thịt một cái dưỡng đến lại bạch lại kiều có như vậy làm mẹ sao tống kim lai tức phụ đột nhiên hạ giọng các ngươi không cảm thấy đại kiều kia hài từ mệnh ngạnh sao cả nhà khác cái biến cục đá cũng chưa nàng mệnh ngạnh phương tiểu quyên là kiều lão nhị kiều chấn quân tức phụ hai người kết hôn không đến nửa năm phương tiểu quyên liền có mang song bào thai chỉ là này thay hoài đến không dễ dàng, sinh đến càng không dễ dàng, Đại Kiều lúc sinh ra chân trước ra tới, Tiểu Kiều bị nghẹn đến mức mặt phát tím, Phương Tiểu Quyên xuất huyết nhiều, mẹ con ba người, thiếu chút nữa đã chết hai người. Phương Tiểu Quyên bởi vậy oán thượng Đại Kiều cái này nữ nhi. Nàng cấp Tiểu Kiều ăn ngon uống tốt cùng dưỡng Kiều Tiểu Thư, lại nơi trốn cha tấn Đại Kiều, ba tuổi khởi khiến cho nàng làm việc quét rác uy gà nhặt củi lửa cái gì việc đều làm. Mấy năm xuống dưới, Đại Kiều từ lúc ban đầu trắng trẻo mập mạc tiểu đoàn tử, biến thành hiện tại xanh sao vàng vọt tiểu nói lấp, 6 tuổi cái đầu còn không có nhân ra 4 năm tuổi cao. Nếu chỉ là như vậy kia còn hảo, vấn đề là Kiều chấn quân 10 ngày qua trước năm liệt, mà việc này cùng Đại Kiều có rất lớn quan hệ. Nửa tháng trước, Đại Kiều đột nhiên chạy tới Tây Lâm Lễ Đào Trứng Chim, Tây Lâm hàng năm sương khói tràn ngập, đại nhân cũng không dám dễ dàng đi vào, nàng một cái tiểu quỷ đi vào kia không phải tìm chết sao? Quả nhiên, đi vào không lâu nàng liền rơi vào bẫy dập đoàn người tìm được nàng khi người bị đông lạnh thành băng côn, chỉ còn lại có nửa khẩu khí treo ở bệnh viện ước chừng ở bảy ngày mới cứu được mạng nhỏ. Xuất viện ngày đó, Kiều Trấn Quân một người đi tiếp nữ nhi, đi đến nửa đường đột nhiên dông tố đại tác phẩm, đại kiều dưới chân một cái giẫm không chiều mương lăn đi, Kiều Trấn Quân vì cứu nữ nhi đi theo lăn xuống đi, thắt lưng đụng vào một khối nhô lên đại thạch đầu thượng, đương trường đau mất xỉu đi. Người đưa đến bệnh viện sau, bác sĩ nói hắn thắt lưng thần kinh bị thương quá nghiêm trọng, lấy trước mắt chữa bệnh trình độ trị không được. Kiều chấn quân cứ như vậy nằm liệt. Kiều lão nhị nằm liệt sau, phương tiểu quyên cả ngày đòi chết đòi sống, la hết muốn đem đại kiều này tai tinh đuổi ra đi. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng chu lên ta không sống. Liều thúy hoa ba người lập tức giơ chân ra bên ngoài chạy, chờ các nàng đuổi tới kiều gia tiểu viện khi cửa đã vây quanh không ít người. Ta đây là tạo cái gì nghiệt? sinh cái tai họa khắc xong thân mụ thân mụi lại khắc thân cha, đây là muốn đem cả nhà đều khắc chết a Phương Tiểu Quyên là đông phong công xã có tiếng mỹ nhân, nhưng này sẽ nàng phi đầu tán phát ngồi dưới đất ống quần dính bùn đất cùng phân gà, nào có nửa điểm mỹ nhân bộ dáng ngươi cái bà nương nói bậy cái gì, những cái đó sự tình cùng đại kiều có cái gì quan hệ Kiều Trấn Quân Thanh âm từ trong phòng truyền ra tới Phương Tiêu quyên tiêm máu gà từ trên mặt đất nhảy dựng lên ta như thế nào nói bậy ta suốt huyết nhiều tiểu kiều thiếu chút nữa bị nghẹn chết Ngươi tê liệt loại nào cùng nàng không quan hệ. Ta hôm nay liền đem lời nói gác ở chỗ này, này tai họa cần thiết đuổi ra đi. Kiều trấn quân cắn răng, mặc kệ ngươi nói như thế nào, dù sao việc này ta không đáp ứng. Liền ở phương Tiêu quyên làm trời làm đất khi, nhà bếp một cái tiểu đoàn tử chính ngồi sổm tiểu bếp lò trước sắc thuốc bàn tay đại gương mặt treo hai hàng nước mắt nhìn qua đáng thương hề hề. Đại Kiều lấy quạt hương bồ một bên nhẹ nhàng mà quạt lò hỏa, một bên nhỏ rộng mà nức nở. Dược chiên hảo sau, nàng dùng tay nhỏ xoa xoa nước mắt, đứng lên động tác nhanh nhẹn mà đem dược ngã vào lão chén sứ. sau đó dùng rẻ lau che lại thật cẩn thận bưng đi ra ngoài. Phương Tiểu Quyên quay đầu lại nhìn đến nàng ra tới tức khắc khí không từ một chỗ tới, chạy tới bạch bạch chính là hai bàn tay. Lão từ chén phanh thanh ngã trên mặt đất trung dược bắn tung tóe tại trắng nõn mắt cá chân thượng tức khắc đỏ một tảng lớn. Trên mặt nàng hiện lên hai cái sưng đỏ bàn tay ấn, trường mật cong vút lông mi thượng treo còn không kịp lau khô nước mắt nhi, một đôi mắt sạch sẽ chừng lượng, phảng phất một mặt kính chiếu yêu có thể đem người xấu xí nhất một mặt chiếu ra tới. Phương Tiểu Quyên ở trong mắt nàng nhìn đến chính mình bộ mặt sữ tợn bộ dáng, ngẩn ra một chút càng thêm thẹn quá thành giận ngươi cái khắc lục thân tai họa ngươi hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài. Đại Kiều nháy nai con mắt to, nước mắt nhi soạch soạch đi xuống rớt, Nguyễn Thanh Cầu xin nói, ta làm càng nhiều, sống ta không ăn cơm, mẹ ngươi, đừng, đuổi ta, đi. Phương Tiểu Quyên nơi nào nghe được đi vào, bắt lấy nàng tóc dùng sức ra bên ngoài kéo. Đại Kiều ra đầu đều mau bị kéo xuống tới, đau đến nước mắt vẫn luôn rớt tiểu thân mình run rẩy cái không ngừng. Kiều Trấn Quân ghé vào cửa sổ khóe mắt muốn nứt ra, Phương Tiểu Quyên, ngươi cho ta dừng tay. Đúng lúc này, một con bàn tay to rũi lại đây, không nói hai lời bắt lấy Phương Tiểu Quyên đầu tóc dùng sức sau này một xả. Phương Tiểu Quyên đầu sau này một ngưỡng, cảm giác toàn bộ da đầu đều phải bị kéo xuống tới, đau đến tiêm thanh kêu to a a buông tay. Buông tay, phía sau người lạnh lùng nói, người buông tay ta liền buông tay. Thanh âm này, là nàng bà bà kiều tú chi thanh âm. Phương Tiểu Quyên theo bản năng đánh cái dùng mình tay lập tức buông ra đại kiều đầu tóc. Kiều Tú chi lúc này mới đi theo buông tay, quạt hương bồ bàn tay to vẫy vẫy, một đoàn màu đen đồ vật từ nàng trong tay phiêu xuống dưới. Mọi người tập trung nhìn vào ta tích ngoan ngoãn, cư nhiên là một đại đoàn tóc. Phương Tiểu Quyên vút chọc một khối da đầu, nước mắt đều mau xuống dưới, mẹ, ngươi hôm nay làm sao vậy, như thế nào trái lại giúp này bồi tiền hóa. Kiều Tú chi cười lạnh một tiếng, đại kiều nếu là bồi tiền hóa nói, ngươi cũng là bồi tiền hóa, hơn nữa là lớn nhất bồi tiền hóa. Trung quanh vang lên cười vang thanh, Phương Tiểu Quyên mặt một trận nóng rát. Kiều Tú chi trời sinh thần lực, ở trong nhà có nói một không hai địa vị, đồng thời cũng là trong thôn một bá, ai cũng không dám bỏ đến nàng trên đầu dương ngoài. Chỉ là nàng thực không thích Phương Tiểu Quyên cái này con dâu, lúc trước Kiều Trấn Quân đưa ra muốn cưới Phương Tiểu Quyên, nàng một ngụm liền cự tuyệt. Phương gia cả nhà trên dưới đều là ham ăn biếng làm đồ lười, còn đặc ái nơi nơi treo chọc thị phi, ai quán thượng như vậy thông gia ai xui xẻo. Thả Phương Tiểu Quyên thanh danh không dễ nghe, không có gả cho Kiều Trấn Quân phía trước nàng cùng một cái nam thanh niên trí thức ái muội không rõ, sau lại nam thanh niên trí thức trở về thành không có tin tức nàng lúc này mới vô cùng lo lắng mà tìm người kết hôn, Kiều Trấn Quân chính là bị nàng lựa chọn hiệp sĩ tiếp mâm. Cứ như vậy một nữ nhân, Phương Gia còn không biết xấu hổ công phu sư từ ngoạm muốn 150 nguyên lễ hỏi, phải biết rằng ở nông thôn 150 nguyên có thể cưới ba cái lão bà. Kiều Tú chi tự nhiên không vui, nhưng từ trước đến nay thành thật hiếu thuận Kiều Trấn Quân không biết chứ cái gì mà, nói cái gì đều phải cưới Phương Tiểu Quyên. Kiều Tú chi cũng là kiên cường, làm Kiều Trấn Quân viết xuống giấy vay nợ, lễ hỏi làm như là cùng trong nhà mượn, sau đó ở vợ chồng son từ kết hôn ngày thứ ba liền đưa bọn họ phân ra đi. Phương Tiểu Quyên lại hận lại nghẹn khuất mẻ, này bồi hài tử chính là cái tai họa ta nếu là không đuổi nàng đi ra ngoài, nàng sẽ đem chúng ta toàn bộ đều khắc chết. Kiều Tú chi lạnh lùng nói, ngươi sợ là chán sống. Nơi nơi đều ở phá bốn cũ, ngươi còn dám tuyên truyền phong kiến mê tín, giống ngươi như vậy phần tử xấu, nên đưa đi nông trường cải tạo qua bên kia học tập tân tư thưởng tăng lên tư thưởng giác ngộ. Phương Tiểu Quyên mặt tức khắc trắng, nông trường cũng không phải là cái gì hảo địa phương, bị đưa qua khứ địa chủ nhà tư bản nhóm, làm được ăn nhiều đến thiếu, không mấy năm thân mình liền không được nàng nhưng không nghĩ bị đưa đi loại địa phương kia. Chỉ là nàng vẫn là không cam lòng, ta chính mình hài tử ta như thế nào liền không thể đánh. Ta là nàng thân mụ, chính là đánh chết nàng, người khác lại có thể nói cái gì? Đánh chết, người như vậy có thể, sao không lên trời đâu? Kiều Tú Chi Hừ lạnh nói, người muốn đánh đúng không? Người hiện tại liền đánh, đánh chết ta quay đầu lại liền đi đồn công an cử báo ngươi Hào tàn nhẫn một lão thái, có người xem diễn không che sự đại địa bổ đao ta nói Phương Tiểu Quyên, ngươi nhưng đừng xúc động a Giết người chính là phạm pháp nghe nói bị bắt được không chỉ có muốn mang cao mũ dạo phố còn sẽ bị bắn chết. Phương Tiểu Quyên ngao một tiếng, lại lần nữa khóc thét lên, thiên nương a ta mệnh như thế nào như vậy khổ. Quán thượng như vậy cái tai họa lục thân đồ vật còn mắng không nỡ đánh không được tổ tông giống nhau cung ta không sống. Kiều Tú chi sụ mặt không muốn sống vậy đi tìm chết. ngươi hiện tại đã chết ta ra tiền cho ngươi mua quan tài bản. Phương Tiểu Quyên, vầy xem thôn dân lại lần nữa hoanh nở nụ cười. Phương Tiểu Quyên hận đến ngứa răng, lão yêu bà liền sẽ hư chuyện của nàng. Nàng cắn răng vọt tới trong phòng đi, đối Kiều Trấn Quân trên cao nhìn xuống nói, "Đại Kiều kia tai họa ngươi tính toán làm sao bây giờ?" Kiều Trấn Quân hai mắt ao hãm, đầy mặt sâu ria sồm sàm. Hắn lộ ra thống khổ thần sắc, "Đại Kiều cũng là con của chúng ta, ngươi vì cái gì liền không thể giống đau Tiểu Kiều như vậy đau nàng đâu?" Phương Tiểu Quyên phi thanh, một cái tai họa cũng xứng cùng Kiều Kiều nhi so. Ta hôm nay liền đem lời nói đặt ở nơi này, trong nhà này có nàng không ta, có ta không nàng, ngươi tuyển đi. Kiều Trấn Quân nhắm mắt lại, đặt ở chăn hạ tay nắm chặt thành quyền, dùng trầm mặc đối kháng. Phương Tiểu Quyên ngày thường liền không thích hắn một gầy gộc đánh không ra cái buồn thí tới tính cách nàng đều đem nói đến này phân thượng, không nghĩ tới hắn còn che chở kia tai họa Phương Tiểu Quyên xanh cả mặt, Phương Tiểu Quyên tức giận đến phát run, Phương Tiểu Quyên thật mất mặt. Hảo, nếu ngươi muốn che chở nàng, vậy ngươi liền cùng kia tai họa cùng nhau quá đi. Nói xong, nàng phẫn hận xoay người đi thu thập tay nải còn cố ý đem đồ vật quăng ngã đập đánh làm cho thực vang. Nhưng thẳng đến nàng thu thập hảo tay nải muốn đi ra cửa kiều chấn quân đều không có mở miệng lưu nàng. Phương Tiểu Quyên tức giận đến cắn một ngụ nha. Nàng chạy đến mặt khác một gian phòng, lôi kéo Tiểu Kiều nói, đi cùng mẹ hồi bà ngoại ra. Phương Tiểu Quyên tiến vào khi Tiểu Kiều đang xem thư, nghe được nàng lời nói, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút gật đầu cũng hảo. Nghe được Tiểu Kiều nguyện ý cùng nàng về nhà mẹ đẻ, Phương Tiểu Quyên trong lòng thoải mái không ít. Cùng kia tai họa không giống nhau, Tiểu Kiều chính là nàng đời này lớn nhất thành tử. Nhìn đến nàng mẹ cầm tay nải ra tới, Đại Kiều nắm sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, chớp mắt to cầu xin nói, mẹ, ngươi đừng, đừng đi. Nàng thanh âm nguyễn nguyễn nhu nhu, giống như bọc đường gạo nếp mềm bánh, lúc này lôi kéo nàng mẹ nó tay áo, nhút nhát sợ sệt giống chỉ chấn kinh tiểu động vật. Phương tiểu quyên hận đến muốn mệnh dùng sức ném ra nàng, đừng gọi ta ta không phải mẹ ngươi. Đại tiểu ngã ngồi trên mặt đất lòng bàn tay cọ sát ra huyết nhưng nàng chút nào không thèm để ý, bỏ dậy lại muốn đuổi theo đi lên. Kiểu tú chi tiến lên sách nàng cổ áo, giống sách theo một con gà con, đừng cầu nàng, làm nàng đi nàng muốn nhìn nữ nhân này có thể làm tới trình độ nào? Phương Tiểu Quyên ngẩng đầu ưỡn ngực giống một con cao ngạo khổng thước đi được hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang. Ai ngờ đi đến tiểu viện cửa, lòng bàn chân một cái trượt đầu gối trước chấm đất tiếp theo ngũ thể đầu địa quỳ giạp trên mặt đất. Tiểu Kiều bị lôi kéo cùng nhau ngã xuống đi. Phanh hai mẹ con đồng thời quăng ngã cái ngã sấp. Chương 2, Tiểu Kiều quỳ giạp trên mặt đất. Tiểu Kiều mông hướng lên trời. Tiểu Kiều rất là bực bội. Nàng nhớ tới đời trước bị người cười nhạo nhật tử, đời trước nàng xuyên thư lại đây thời điểm, nguyên chủ là cái sinh hoạt không thể tự gánh vác ngốc tử, nguyên chủ lúc sinh ra ở trong bụng nghẹn lâu lắm, đầu óc bị nghẹn hỏng rồi. Nàng cho rằng nàng xuyên thư lại đây, là có thể giống mặt khác xuyên thư nữ chủ giống nhau, từ đây thay đổi nguyên chủ vận mệnh, lại không biết vì cái gì, nàng căn bản vô pháp thao túng nguyên chủ thân thể. Nàng rõ ràng có thể nghe được người khác lời nói, lại vô pháp đối ngoại giới làm ra bất luận cái gì đáp lại, nàng cùng bên ngoài thế giới giống như cách một tầng pha lê, nàng nghe được đến xem tới được nhưng không cảm giác được. Nàng sẽ không chính mình ăn cơm, sẽ không chính mình mặc quần áo, ăn uống tiêu tiểu đều đến dựa vào người khác giúp nàng, nàng thậm chí liền tự sát đều không thể làm được. Nàng bị nhốt ở kia cụ ngốc tử ở trong thân thể, từng ngày nhìn chính mình bị mọi người cười nhạo lừa gạt, nàng phẫn nộ tuyệt vọng, lại bất lực. Đối nàng tới nói, đời trước nhật tử tựa như một hồi siêu trường ác mộng. Đời này nàng trở về thật sự sớm còn ở trong bụng khi nàng liền có ý thức sinh ra ngày đó, nàng liều mạng mà đè ép đại kiểu, liều mạng mà chui ra tới, lúc này mới không làm chính mình lại lần nữa bị nghẹn thành đầu ngốc. Từ trọng sinh tới nay, nàng vẫn luôn xuôi gió xuôi nước trước nay đều là con nhà người ta, giống như vậy trước mặt mọi người xấu mặt vẫn là lần đầu tiên. Trung quanh truyền đến một trận cười vang thanh. Trong đó Tống Kim Lai tức phụ cười đến nhất cản rỡ quang ngã cai ngã sấp ha ha ha ta nói Phương Tiểu Quyên, này ăn Tết còn sớm đâu, người lớn như vậy động tác cho đại gia bái thời trẻ, này như thế nào không biết xấu hổ a Tống Kim Lai tức phụ kỳ thật cùng Phương Tiểu Quyên không gì ân oán, chỉ là nàng xưa nay kén ăn, thả nàng vẫn luôn thực ghen ghét Phương Tiểu Quyên lớn lên đẹp lại không quen nhìn kiều chấn quân đem nàng đương bảo bối giống nhau sủng cho nên lúc này nhìn đến nàng xấu mặt tự nhiên vui sướng khi người gặp họa vô cùng. Nghe được tống kim lai tức phụ nói, đoàn người càng là cười đến không được. Phương Tiểu Quyên trên mặt xanh trắng luân phiên, bỏ dậy cắm eo chiều tống kim lai tức phụ phỉ nhổ, ngươi có mặt cười ta, như thế nào không nhớ rõ chính mình rớt đến phân hố sự tình. Mọi người cười đến càng thêm lớn tiếng mấy ngày trước tống ra được nửa cân thịt heo tống kim lai tức phụ nấu cơm khi trộm đem hai khối phì thịt heo giấu đi chờ đến khuya khoát đoàn người đều ngủ khi nàng mới lên ăn thịt heo này mùa đông khắc nghiệt thời tiết thịt heo bị đông lạnh đến lạnh như băng dầu mỡ tống kim lai tức phụ ăn xong đi không lâu liền bắt đầu tiêu chảy đen thủi lùi ban đêm nàng liền chạy năm sáu tranh hầm cầu đến cuối cùng một lần nàng kéo đến hai chân nhũn ra ngay cả sức lực đều không có mới vừa đứng lên thân mình một oai liền rớt tới rồi hầm cầu đi Lúc ấy Tống Kim Lai tức phụ kêu đến cái kia thê lương a thật nhiều tiểu hài tử đều bị dọa khóc thù ra cầu cũng phệ cái không ngừng. Tống Kim Lai tức phụ bị cứu lên tới, đầy người đầy đầu đều là phân tống ra một nhà già trẻ đều bị huân phun ra. Tống Kim Lai tức tao đến đầy mặt đỏ bừng, đẩy ra đám người, vẻ mặt bao mà chạy. phi cái gì ngoạn ý nhi, cũng có mặt ở nàng trước mặt khoe khoang. Phương Tiểu Quyên cắm eo vẻ mặt đắc ý. Quay đầu lại nhìn đến tiểu kiều còn quỳ dạc trên mặt đất tức khắc không rảnh lo dĩu võ dương oai, lập tức đem nàng nâng dậy tới ta kiều kiều nhi nha, mẹ nó tâm can bảo nha chính là quang ngã đau. làm mẹ nhìn xem có phải hay không ném tới nơi nào. Nhìn đến tiểu kiều cái chán quang ngã chảy ra, nàng đau lòng đến giống như bị đào tâm đầu nhục ta thiên nương, cái chán như thế nào quang ngã thành như vậy. Này nếu là hủy dung nhưng làm sao bây giờ? Kiều Kiều Nhi đừng sợ, mẹ này liền mang ngươi đi phòng y tế, mẹ làm bác sĩ cho ngươi khai tốt nhất dược nhất định sẽ không làm ngươi lưu lại bất luận cái gì vết sẹo. Nghe được chính mình cái chán bị đánh vỡ Tiểu Kiều tức khắc nóng nảy. chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện. Nàng đời này chính là phải làm bạch phú Mỹ, nàng trên mặt tuyệt đối không cho phép xuất hiện một chút thì vết. Kiều Tú chỉ nhìn thoáng qua Tiểu Kiều trên đầu kia còn không có móng tay đại miệng vết thương, lại nhìn thoáng qua Đại Kiều trên mặt bàn tay ấn, bĩu môi rõ ràng hai cái đều là nàng sinh hài tử, một cái phồng ở trong tay sợ rớt ngậm ở trong miệng sợ tan, một cái lại giống nhặt được giống nhau uy gà nấu cơm cắt cỏ heo trong nhà cái gì việc đều phải làm. Nữ nhân này tâm quả thực thiên tới rồi nách đi, hảo hảo chúng ta hiện tại liền đi. Phương Tiểu Quyên đỡ Tiểu Kiều phải rời khỏi, cúi đầu nhìn đến nàng nơi ngã xuống có một bãi thủy lửa giận gõ thanh lại đi lên. Như thế nào nơi này có một bãi thủy? Đại Kiều có phải hay không ngươi, ngươi cái bồi tiền hóa, có phải hay không ngươi cố ý đem thủy ngã vào nơi này? Nàng hung thần ác sát mà trừng mắt Đại Kiều, phẳng phất đứng ở nàng trước mặt không phải nàng thân sinh nữ nhi, mà là nàng kẻ thù giết cha. Đại Kiều nhìn đến nàng mẹ cùng muội muội đồng thời té ngã chính đau lòng, lại không nghĩ còn không có mở miệng, đã bị thân mụ thọc một đao. Nàng đại đại mắt hạnh mờ mịt hơi nước phe, phẩy hai chỉ tay nhỏ, không, không phải ta ta không không. Phương tiểu quyên đánh gãy nàng lời nói, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, không phải ngươi làm kia cũng là ngươi đem vận đen mang về nhà, đen tâm can đồ vật ta liền biết ngươi sớm hay muộn sẽ đem chúng ta cả nhà đều khắc chết. Nàng hung hăng trừng mắt đại kiểu, nếu không phải cố kỵ bà bà như môn thần đứng ở nơi đó, nàng sớm bay qua đi trừ chết nàng. Đại kiểu rũ xuống mi mắt lông mi giống trong mưa cánh bướm, nhẹ nhàng run rẩy. Nàng cắn phấn nộn tiểu môi nhi trong lòng nói không nên lời khổ sở không phải nàng làm, nàng hôm nay trời còn chưa sáng liền lên quét tước sân, đem tiểu viện mỗi cái góc đều quét tước sạch sẽ, nàng cũng không biết kia thủy là từ đâu tới. có lẽ nàng mẹ nói được không sai, nàng chính là cái tai họa, nàng sẽ đem vận đen mang về nhà tới. đại kiều mắt hạnh chớp nha chớp hai viên nước mắt nhi như chân châu rơi xuống, nện ở trên mặt đất. kia đáng thương bộ dáng, xem đến ở đây người đều trong lòng mềm nhũn. có người liền khuyên đại kiều đứa nhỏ này không phải khá tốt sao? Phương Tiêu Quyên ngươi như thế nào lão mắng hài tử a? Phương Tiêu Quyên trừng mắt ngươi cảm thấy hảo, vậy ngươi đem nàng lãnh trở về a. Người nọ lập tức liền câm miệng, đầu năm nay từng nhà đều ăn không đủ no, ai sẽ không có việc gì dưỡng người khác hài tử. Càng đừng nói đại kiều đứa nhỏ này có chút tà môn. Kiều Tú chi đôi mắt nhíu lại cầm lấy một bên cái chổi đánh qua đi, lăn lăn lăn. Ngươi không phải phải về nhà mẹ đẻ sao? Hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài tốt nhất cả đời đều đừng trở về. Kiều Tú chi một quyền có thể đánh chết lợn rừng, này nếu như bị đánh chúng, liền tính bất tử cũng phải đi rớt nửa cái mạng. Phương Tiều Quyên sở tới mức sắc mặt toàn vô, lôi kéo tiểu Kiều dơ chân liền chạy, chạy đến dài rớt cũng không dám trở về nhặt. Mọi người nhìn đến các nàng hai mẹ con hoảng sợ chạy trốn bộ dáng lại là một trận cười to. Phương Tiều Quyên đi rồi, các thôn dân cũng lục tục tan. Liêu thúy hoa cuối cùng một cái đi kiều đại thẩm người như thế nào không ngăn cản phương tiểu quyên. Nhà này tiểu nhân tiểu, bệnh bệnh, không cái nữ nhân sao được. Kiều tú chi hừ một tiếng, chúng ta lão kiều gia như vậy nhiều người, chẳng lẽ ly nàng phương tiểu quyên liền không thể sống sao. Kiều tú chi hạ quyết tâm muốn chị một chị phương tiểu quyên, nàng muốn chạy khiến cho nàng đi, chỉ là nàng phải về tới, vậy không dễ dàng như vậy. Liêu Thúy Hoa cũng bất quá là lắm miệng một câu, xem nàng quyết định chủ ý cũng không hề khuyên bảo, xoay người đi rồi. Tiểu viện an tĩnh xuống dưới, Kiều Tú Chi đem cái chổi thả lại đi, xoay người nhìn đến đại kiều đứng ở nơi đó, đại đại đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ngoài cửa, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra cùng tuổi không hợp đau thương. Trên người nàng áo bông lại cũ lại không hợp thân, nơi nơi đều là mụn vá, quần giống tám phần quần, lộ ra gầy đến cùng cùi đốt giống nhau mắt cá chân, phẳng phất nhéo liền đoạn, dưới chân dày càng là phá đến không ra gì, hai cái ngón chân đầu đều lộ ở bên ngoài. Lão kiều gia nhật tử không nói ở thất lý thôn, chính là ở Đông Phong công xã đều là số được với hào tuy rằng không thể mỗi ngày tế bạch diện gạo rộng mở bụng mà ăn, nhưng bánh bột bắp lương thực phụ đều là quản đủ tuyệt đối sẽ không làm hài từ đói đến giống dân chạy nạn giống nhau, cũng sẽ không làm hài từ xuyên thành như vậy cái rách nát dạng Nói nữa, lão nhị toàn ra tuy rằng bị phân ra tới, nhưng kiều chấn quân không có nằm liệt phía trước là đội sản xuất có tiếng cần mẫn người, thả hắn trước kia cùng người học quá thợ mộc sống, có thể tiếp một ít làm ra cụ việc kiếm không nhiều lắm, nhưng muốn nuôi sống một nhà già trẻ tuyệt đối không thành vấn đề. Sẽ làm đại kiều quá đến giống khất cây giống nhau, nói đến cùng vẫn là phương tiều quyên kia nữ nhân làm nghiệt. Kiều Tú Chi ở trong lòng lại đem phương tiều quyên mắng một lần, hồ mặt nói, đại lãnh tiên sử ở chỗ này làm gì, không đi vào là còn tưởng bị đông lạnh thành nhân thịt băng côn sao. Đại Kiều ngẩng đầu, một đôi hắc chạm chạm đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng nãi, nhỏ giọng nói, nãi ta có phải hay không, tai họa? Kiều Tú Chi lần đầu tiên phát hiện đứa nhỏ này đôi mắt rất đẹp, đen bóng bẩy, giống trong trời đêm sao trời, phảng phất có thể nói. Nàng thật cẩn thận mà nhìn chính mình, lông mi run rẩy như vậy đáng thương hề hề, giống chỉ bị người vứt bỏ tiểu miêu nhi, chính là tâm địa lại ngạnh người nhìn, cũng nhịn không được mềm lòng. Kiều Tú chi một cái tát chụp ở nàng trên đầu tốt không học tẫn học những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Cái gì tai họa bồi tiền hóa kia đều là phong kiến cách nói, hiện tại đã là tân xã hội, vĩ đại lãnh tụ đều nói, nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời. Mẹ ngươi đầu óc bị môn kẹp hỏng rồi, về sau không cần nghe nàng lời nói, đã biết sao. Kiều Tú chi xuống tay căn bản không có dùng sức chỉ là nàng trời sinh sức lực đại, đại kiều vẫn là bị nàng đánh đến đầu lung lay một chút. Có điểm đau, bất quá nàng thực vui vẻ. Bởi vì nãy nói nàng không phải tai họa, đại kiều mi mắt cong cong, tràn ra cái miệng nhỏ cười, lộ ra một ngụm tiểu bối răng, biết đã biết nãy. Chỉ cần nàng không phải tai họa, nàng liền sẽ không khắc chết ba ba mụ mụ, còn có tiểu kiều, nàng cũng sẽ không bị đuổi ra gia môn đi, thật sự là quá tốt. Nàng còn muốn hỏi nàng mẹ khi nào sẽ trở về Kiều Tú Chi lại chưa cho nàng cơ hội này, còn không chạy nhanh trở về đem dược một lần nữa chiên quá. Không nghĩ ngươi ba hào, đại kiều lúc này mới nhớ tới dược bị đào rớt sự tình, tức khắc cũng không rảnh lo hỏi nàng mẹ khi nào trở về sự tình, xoay người chiều nhà bếp chạy tới. Phương Tiểu Quyên cùng Tiểu Kiều đám người đi rồi, mới trở về đem chạy trốn giày xuyên trở về, sau đó hai mẹ con cùng đi phòng y tế. Chỉ là tiểu kiều về điểm này tiểu miệng vết thương, phòng y tế hộ sĩ căn bản không kiên nhẫn lý các nàng, chỉ cấp rửa sạch một chút miệng vết thương, liền đuổi các nàng đi. Từ phòng y tế đi ra hảo xa, phương tiểu quyên vẫn là hùng hùng hổ hổ cái không ngừng, nói cái gì vì nhân dân phục vụ ta phi ta muốn đi cử báo nàng, mắt chó xem người thấp đồ vật. Tiểu kiều cúi đầu đi đường, không để ý đến nàng oán giận đời trước nàng ba không có tê liệt vẫn luôn sống được hào hào, tuy rằng không có trở thành phú nhất đại nhưng ít ra cũng không có liên lụy trong nhà. Nhưng hắn hiện tại tê liệt kiều gia đã không có chủ lương cốt về sau nhật tử nhưng nên làm cái gì bây giờ? Nếu là nàng nãi chịu làm cho bọn họ trở về, đảo còn có thể chấp vá quá nhưng nàng nãi như vậy chán ghét nàng mẹ khẳng định sẽ không nguyện ý làm cho bọn họ trở về. Nàng ba vô pháp xuống đất làm việc còn nơi trốn muốn người chiếu cố chiếu như vậy đi xuống, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến nàng chất lượng sinh hoạt. Thật phiền, sớm biết rằng sẽ ra chuyện như vậy, ngày đó nàng liền không lừa Đại Kiều đi Tây Lâm Tử. Đáng chết tê liệt người như thế nào liền không phải Đại Kiều, nàng vận khí cũng quá hào. Tiểu Kiều nhíu lại mày trong lòng một trận bực bội. Phương Tiểu Quyên mắng đến miệng khô lưỡi khô, lúc này mới phát hiện Tiểu Kiều nửa câu đều không có đáp lại nàng nếu là trước mắt người là đại kiều nói nàng khẳng định một cái tát phiến qua đi nhưng đổi thành tiểu kiều nàng lập tức khẩn trương kiều kiều nhi ngươi có phải hay không ném tới đầu đầu có đau hay không mẹ hiện tại liền mang ngươi hồi phòng y tế kiểm tra không chúng ta không đi phòng y tế chúng ta đi theo vương thủy sinh muốn tư giới thiệu chúng ta đi chấn bệnh viện nói nàng lôi kéo tiểu kiều vội vội vàng vàng liền phải vãng sinh sản đại đội trưởng vương thủy sinh trong nhà đi Tiểu Kiều rút về chính mình tay, không kiên nhẫn nói, mẹ ta không có việc gì. Phương Tiểu Quyên xem nàng thật không giống có việc bộ dáng, lúc này mới yên tâm, hảo hảo Kiều Kiều Nhi không có việc gì, mẹ liền an tâm rồi, mẹ xem ngươi nãy giờ không nói gì, lo lắng ngươi quăng ngã đầu óc. Tiểu Kiều là đông phong công xã nổi danh Tiểu Thần Đồng, ngay cả công xã thư ký đều khen ngợi quá nàng, nàng nói cái gì đều không thể làm nàng đầu bị thương, bằng không về sau nàng lấy cái gì đi theo nhân gia khoe ra. Tiểu Kiều nói ta suy nghĩ về sau sự tình, ta ba nằm liệt chúng ta về sau làm sao bây giờ? Phương Tiểu Quyên một bộ không sao cả bộ dáng cái gì làm sao bây giờ? Nhật Tử nên như thế nào quá liền như thế nào quá. Phương Tiểu Quyên là thật sự không lo lắng. Kiều gia ở Đông Phong công xã là có tiếng giàu có nhân gia, Kiều lão thái tuỳ rằng tâm địa lãnh ngạnh nhưng nàng tổng không thể trơ mắt nhìn Nhi Tử cùng cháu gái đói chết đi. Cho nên nàng một chút cũng không lo lắng tương lai nhật tử, nàng hiện giờ phải làm chính là nghĩ cách đem đại kiều cái kia tai họa cấp đuổi ra đi, chỉ cần đã không có kia tai họa bọn họ một nhà khẳng định sẽ vận may lên. Lấy nàng mẹ về điểm này não tế bảo nếu nàng không đem sự tình bẻ ra tới nói các nàng hai chính là nói cả đời cũng vô pháp nói đến cùng đi. Vì thế tiểu kiều nói thẳng nói, mẹ người có hay không nghĩ tới cùng ta ba ly hôn? chương ba, ly hôn, phương tiểu quyên thật đúng là không nghĩ tới. Tuy rằng nàng không thích kiều chấn quân một côn đánh không ra cái dám tới tính cách cũng chán ghét hắn luôn là che chở đại kiều kia tai họa, nhưng ly hôn, đó là không có khả năng, đời này đều không thể. Hiện tại đều ở tuyên truyền phụ nữ có thể trên đỉnh nửa bầu trời, trong thành bên kia cũng có người ly hôn, nhưng này làng trên xóm dưới cái nào ly hôn. Nàng nếu là dám ly hôn, nàng lão nương liền dám dùng chày cán bột đem nàng tấu đến ba ngày ba đêm đều không xuống giường được. Nói nữa, ly hôn sau nàng đi nơi nào trụ con gái gả chồng như nước đổ đi, nhà mẹ đẻ khẳng định là sẽ không thu lưu nàng cái này xuất giá nữ, chẳng lẽ kêu nàng ngủ đường cái sao? Bởi vậy nàng chấn kinh rồi cả buổi, mới dùng cổ quái ánh mắt nhìn tiểu kiều nói kiều kiều nhi, ngươi như thế nào sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, ngươi nên sẽ không hy vọng mẹ cùng ngươi ba ly hôn đi. Ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng đâu? Xem nàng mẹ một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, tiểu kiều lúc này mới ý thức được chính mình quá nóng vội. Cái này niên đại người, chẳng sợ quá đến lại khổ lại mệt, cũng sẽ không dễ dàng ly hôn, muốn cho nàng mẹ ly hôn, còn phải bàn bạc kỹ hơn, huống hồ hiện tại cũng không có tìm được thích hợp nhà dưới, về sau rồi nói sau. Nghĩ vậy nàng gục đầu xuống, mũi chân trên mặt đất vẽ xoăn ốc nhỏ giọng nói, lời này là phía trước tỷ tỷ hỏi ta tỷ tỷ nàng nàng giống như rất muốn mẹ cùng ba ly hôn. Phương tiểu quyên tức khắc giống như bị chọc ống phổi, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, thiên giết tai họa tang môn tinh bồi tiền hóa, ta liền biết là nàng đang làm trò quỷ. Nàng liền nói nàng kiều kiều nhi như thế nào sẽ hỏi cái này loại vấn đề, đen tâm đồ vật người không lớn tâm nhãn lại không ít cư nhiên khuyến khích tiểu kiều làm nàng cùng kiều chấn quân ly hôn. Cho rằng cứ như vậy, nàng liền có thể không cần bị đuổi ra gia môn. Nằm mơ đi thôi. Kiều Kiều Nhi, về sau nhớ rõ cách này, tai họa xa một chút, đừng làm cho nàng vận đen cấp mang suy. Phương Tiểu Quyên tức giận đến thẳng hừ hừ, hảo ta đều nghe mẹ nó. Tiểu Kiều hơi hơi thiên đầu, trắng nõn sạch sẽ bộ dáng lại ngoan lại đẹp. Phương Tiểu Quyên xem nàng như vậy ngoan ngoãn chi kỷ, trong lòng tức giận tức khắc tiêu không ít ôm nàng tâm can thịt bảo bối thịt mà kêu lên. Tầng mây ép tới rất thấp, không trung sám xịt, đồng ruộng, khô thảo đôi kết băng xương, lãnh đến người hàm răng run lên. Kiều ra tiểu viện kéo kẹt một tiếng, nhất bên tay phải phòng chất củi môn bị mở ra, đại kiều từ bên trong vươn nửa cái đầu nhỏ, sáng sớm lãnh không khí nganh diện đánh tới, đông lạnh đến nàng cả người run lên, run lập cập. Nàng ha ra một hơi, trà sát lạnh như băng tay nhỏ, một cổ khí chạy đến sân cầm lấy cái chổi nghiêm túc mà quét lên. Chờ tiểu viện quét thức hảo, nàng mấy ngày nay bởi vì ăn được ngủ ngon mà dài quá một chút thịt khuôn mặt nhỏ nhiệt đến hồng hồng, nắng sớm từ thật dày tầng mây lộ ra tới, đánh vào trên mặt nàng, lông tơ giống bị mạ một lớp vàng quang. Quét thức xong sân, nàng chạy tiến phòng bếp, từ trên mặt đất phóng phá túi tử lấy ra một cái khoai lang đỏ rửa sạch sẽ tước ra cắt thành một tiểu khối một tiểu khối, bắt hai thanh lương thực phụ cùng nhau nấu, sau đó đem khoai lang đỏ ra băng ôm đi ra ngoài uy gà. Lão mẫu kê thầm thì đã hợp với 5 ngày không có đẻ trứng. Từ nằm liệt lúc sau, nàng ba thường thường nhìn chằm chằm nóc nhà phát ngốc suốt ngày có thể không nói nửa câu lời nói, mấy ngày nay liền càng trầm, mặc cơm cũng ăn được thiếu. Nàng nghĩ làm tốt hơn ăn cho nàng ba ăn, làm nàng ba nhanh lên hảo lên, nhưng thầm thì không đẻ trứng, thật là cấp chết người. Nàng đem băng khoai lang đỏ ra ngã vào ổ gà thanh âm mềm mại nói thầm thì chúng ta đánh cái thương lượng ta cấp ngươi ăn hảo ăn ngươi ngoan ngoãn đẻ trứng hảo không tốt. Lão mẫu kêu thầm thì mà kêu ăn thật sự sung sướng. Đại kiều cái miệng nhỏ một nhấp mi mắt cong cong ta đây đương ngươi đáp ứng. Thầm thì chờ nàng cầm quần áo tẩy xong phơi nắng hảo thái dương đã hoàn toàn dâng lên tới nàng múc hai chén cháo đoan tiến nàng ba trong phòng cha con hai liền dưa mùi ăn. Kiều Trấn Quân nhìn Đại Kiều, vài lần muốn nói lại thôi. Phương Tiểu Quyên lần này về nhà mẹ đẻ đã vượt qua 5 ngày, thường lui tới nàng có kỉnh, hắn còn có thể qua đi tiếp nàng, nhưng hiện tại. Hắn biết Phương Tiểu Quyên muốn dùng cái này tới bức bách hắn đi vào khuôn khổ, nhưng hắn thật sự làm không được. Đại Kiều mới 6 tuổi, nếu thật đem nàng đuổi ra đi kia cùng trực tiếp muốn nàng mệnh có cái gì khác nhau. Đại kiều ngẩng đầu, xem nàng ba ngơ ngác nhìn chính mình, trong chén cháo còn thừa hơn phân nửa, nghiêng đầu hỏi, ba, không ăn. Ba no rồi, ngươi ăn nhiều một chút, kiều chấn quân động thủ muốn đem trong chén cháo đào qua đi. Đại kiều vội vàng che lại chén, ba ăn ta ta no. Nhìn đến hài tử như vậy chi kỳ hiểu chuyện, kiều chấn quân trong lòng càng khó chịu. Hắn hiện tại nằm liệt phương tiều quyên như vậy, không thích đứa nhỏ này, nàng chính mình lại nói lắp đứa nhỏ này về sau nhưng làm sao bây giờ. Kiều Trấn Quân sầu đến giống ngâm mình ở nước đắng. Đại Kiều không biết hắn bà ý thưởng ăn xong cơm sáng chuẩn bị đi đông trong rừng nhặt chút cành khô lạn diệp trong nhà làm rơm giả cùng mải cán tử không nhiều lắm, không dùng được mấy ngày. Cùng nàng ba nói một tiếng, nàng cõng cái sọt liền chuẩn bị ra cửa. Kiều Trấn Quân ở trong phòng hô cẩn thận một chút đừng đi quá xa. Biết nói vào đông trong đất không gì sống buổi sáng làm xong thủ công nghiệp sau các nữ nhân thích ngồi ở cửa một bên phơi nắng đóng đế giày một bên đông ra trường tây ra đoàn mà nói xấu đại kiều cõng cái sọt trải qua khi vừa lúc bị tống kim lai tức phụ cấp bắt được nha này không phải đại kiều sao mẹ ngươi đã trở lại không đại kiều tay bị chào đến một trận sinh đau tưởng rút về tới nhưng tống kim lai tức phụ chào thật sự khẩn không không hồi tới Tà ông trời, này đều mau 6 ngày, như thế nào còn không có trở về. Mẹ ngươi nên không phải là tưởng cùng ngươi ba ly hôn không trở lại đi. Tống Kim Lai tức phụ khoa trương mà kêu lên. Đại kiều mặt lập tức liền trắng. Nàng biết ly hôn là có ý thứ gì, có một lần nàng mẹ cùng nàng ba cãi nhau thời điểm, liền uy hiếp quá muốn ly hôn cầu đàn hắn nương đi theo hù dọa nói thầm thầm cùng ngươi nói mẹ ngươi nếu là thật cùng ngươi ba ly hôn nàng khẳng định không cần ngươi nàng chỉ biết mang ngươi mụi tiểu kiều đi tống kim lai tức phụ càng hăng hái đáng thương nha nếu là thật ly hôn ngươi nói ngươi cùng ngươi ba nhưng làm sao bây giờ ngươi ba nằm liệt ngươi lại là cái tiểu nói lắp về sau có nào hộ nhân gia dám cưới ngươi đại kiều dùng sức muốn đem chính mình tay rút về tới khuôn mặt nhỏ chướng đến đỏ bừng Lâm tuệ từ đông lâm nhặt xong cảnh khô ra tới vừa lúc thấy như vậy một màn, lạnh giọng quát các ngươi đủ rồi. Đối một cái sáu tuổi hài tử nói loại này lời nói, các ngươi không đối lý sao. Cầu đàn hắn nương cùng Tống Kim Lai tức phụ nhi hoảng sợ, đại kiều nhân cơ hội tránh thoát, chạy đến lâm tuệ phía sau trốn tránh. Tống Kim Lai tức phụ thấy rõ ràng người tới sau, tay cơ hồ chọc đến trên mặt nàng, muốn ngươi xen vào việc người khác, muốn ngươi xen vào việc người khác. Có thời gian này, người như thế nào không cho nhà người đông Lâm tìm cái cha? Lâm Tuệ là thôn đông đầu Lâm quá độ tiểu nữ nhi, mấy năm trước gà cho trong thôn một nam thanh niên trí thức hai người sinh đứa con trai, hai năm trước nam thanh niên trí thức trở về thành lúc sau không còn có trở về. Mới đầu cho rằng kia nam thanh niên trí thức khẳng định là bỏ vợ bỏ con, sau lại mới biết được là người không có, rớt đến trong sông chết đuối, Lâm Tuệ lập tức thành quả phụ. Tống Kim lai tức phụ lời này quá chọc nhân tâm oa Lâm Tuệ tức giận đến ngón tay run rẩy, ngươi nếu là cảm thấy không đối lý lời nói, chúng ta hiện tại liền đi tìm tú chi thẩm xem nàng là cảm thấy ta xen vào việc người khác vẫn là một cái tát hô chết ngươi. Kiều tú chi là cái cực kỳ bình vực người mình người, nàng tuy rằng không quá để ý đại kiều cái này cháu gái, nhưng người ngoài nếu là dám khi dễ kiều ra người, nàng xác định vững chắc một cái tát phiến đến đối phương răng rơi đầy đất tống kim lai tức phụ mí mắt run rẩy một chút nhà ta gà còn không có uy đâu ta mới không có thời gian cùng ngươi rong dài. Nói xong nàng vô cùng lo lắng xoay người chạy kia bộ dáng giống có quỷ ở truy nàng giống nhau. Cầu đàn hắn nương cũng lòng bàn chân mặt xu mà lưu ta cũng phải đi uy gà. Lâm tuệ chiêu các nàng bóng dáng phỉ nhổ quay đầu lại nhìn đến đại kiêu tay bị chảo đến đỏ bừng. Không khỏi trong cơn giận dữ, ông trời như thế nào không đem này đàn lắm mồm nữ nhân cấp thu đi thế nhưng đối một cái sáu tuổi hài tử nói nói vậy. Sợ dọa đến đại kiều, nàng áp xuống lửa giận ôn nhu nói, đau không. Hiện tại cùng tuệ gì ra đi, tuệ gì lấy rượu thuốc cho ngươi xoa một xoa. Đại kiều vội vàng xua xua tay, cảm ơn, tuệ gì, không, đau. Nàng thực thích tuệ gì. Tuệ gì không chỉ có lớn lên đẹp hơn nữa đối nàng thực hảo thường thường sẽ trộm tắc bánh bột bắp cho nàng ăn, tuệ gì ra đông lâm đệ đệ cũng thực đáng yêu, cười rộ lên có hai viên răng nanh, luôn là đi theo nàng mặt sau, nãi thanh nãi khí mà kêu nàng tì tì. Lâm tuệ xem nàng khuôn mặt nhỏ so với trước hữu nhục một ít trong lòng cũng không biết nên vì nàng cao hứng vẫn là khổ sở, ngươi như thế nào một người chạy đến bên này. Đại kiều chỉ vào phía trước cánh rừng, Nguyễn Thanh nói, đi, nhặt cảnh khô. Lâm tuệ cười xuống chính mình cái sọt, không nói hai lời đem cành khô đào tiến đại kiều phía sau trong sọt. Không, không, không được đại kiều nóng nảy nói đến càng thêm lắp bắp. Cầm tuệ gì một hồi đi vào lại nhặt là được người cõng chạy nhanh trở về, đừng làm cho người ba lo lắng. Lâm tuệ không dung nàng cự tuyệt chỉ là nói đến nàng ba khi, ngữ khí hơi hơi dừng một chút. Đại kiều không có phát hiện nàng khác thường, thanh tú mày gắt gao nhăn, giống hai chỉ tiểu sâu lông. Lâm tuệ biết nàng là sợ cấp chính mình chọc phiền toái trong lòng mềm thành một mảnh. Nàng duỗi tay xoa xoa nàng lông xù xù đầu tóc nhẹ giọng nói, nghe lời ngoan ngoãn cầm chờ ngươi trưởng thành, sẽ giúp hồi tuệ gì, được không? Đại kiều nghiêng đầu nghĩ nghĩ cảm thấy như vậy cũng không tồi, liền lộ tiểu bối răng cười nói, hảo, về sau ta, giúp tuệ gì, làm thủ công nghiệp. Kỳ thật nàng không khẩn trương hoặc là không nóng này thời điểm, chỉ cần nàng chậm rãi nói, nói lắp tình huống sẽ hảo rất nhiều, nhưng ở nhà, nàng mẹ không kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện, luôn là lộ ra một bộ chán ghét bộ dáng, nàng sao có thể không khẩn trương. Xem đại kiều cùng Lâm Tuệ đi rồi sau Tống Kim Lai tức phụ lúc này mới từ trong phòng chạy ra, đối với Lâm Tuệ bóng dáng phun nước miếng, phi cái gì ngoạn ý nhi thế nhưng quản đến lão nương trên đầu tới cầu đàn hắn nương nghe được động tĩnh cũng đi theo ra tới trong tay quấy gà thực tiểu tâm quay đầu lại nàng chạy đến tú chi thầm trước mặt cáo ngươi một trạng tống kim lai tức phụ mặt một hoành nàng dám nàng nếu là thật dám đi cáo trạng ta liền đem nàng thích kiểu lão nhị sự tình sướng đi ra ngoài nhìn đến thời điểm ai càng không mặt mũi thiên a không thể đi ngươi là nói lâm tuệ kia đàn bà thích kiểu lão nhị cầu đàn hắn nương vẻ mặt phấn khởi Tống Kim Lai Tức Phụ cằm cao cao ngẩng khoe khoang đến không được bằng không ngươi cho rằng nàng vì cái gì đối Đại Kiều kia tài tinh như vậy hảo, còn không phải nhớ mong Kiều lão nhị kia đàn bà chính là tao thật sự. Lúc trước a nói lên loại này màu hồng phấn bát quái cầu đàn hắn nương liền gà đều không uy, nghe Tống Kim Lai Tức Phụ nói được nước miếng bay tứ tung. Cùng tuệ gì tách ra sau, Đại Kiều cũng không có lập tức về nhà, mà là cõng cái sọt chiều thôn Bắc Phương ra đi đến. chương 4 Phương gia ở thôn Bắc cùng kiều gia một nam một bắc, chỉ là nàng tổng cộng liền đi qua một lần, bởi vì nàng mẹ không thích mang nàng trở về. Dọc theo đường đi đụng tới không ít thôn dân, nàng đều hướng nhân gia ngọt ngào mà cười, đại gia biết nàng nói lắp cũng không so đo nàng không mở miệng gọi người sự tình. Mới vừa đi đến thôn Bắc, liền nhìn đến tiểu kiều bị một đám hài tử vây quanh ở trung gian. Tiểu kiều lớn lên xinh đẹp hơn nữa là xa gần nổi tiếng tiểu thần đồng, trong thôn hài tử đều thực thích nàng. Đại kiều nhìn thập phần hâm mộ, nàng ngày thường phải làm thù công nghiệp hơn nữa nói chuyện nói lắp đều không có cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa. Có cái tiểu hài từ nhìn đến nàng, lập tức ồn ào lên, đại gia mau xem tiểu nói lắp tới. Có mấy cái hài từ chạy tới, vây quanh nàng vỗ tay sướng nổi lên đồng dao tiểu nói lắp chơi ếch xanh, nhặt một con dưa, bán một mao tắm, sốt ruột chạy về ra quăng ngã một cái ngã sấp. Quăng ngã một cái ngã sấp. Ha ha ha trong thôn trước kia không có cái này đồng dao là này một hai năm mới truyền lưu lên chỉ là đại gia cũng không biết này đồng dao là từ đâu truyền ra tới đại kiều tay nhỏ gắt gao túm góc áo mặt trướng đến đỏ bừng tiểu kiều nghiêng đầu khóe môi treo lên nụ cười ngọt ngào thưởng thức đại kiều cuộn thái tiểu nói lắp đồng dao là nàng căn cứ đời trước nào đó đồng dao cải biên cũng là nàng làm người trộm lan truyền đi ra ngoài Đại Kiều nói lắp là trời sinh, chỉ là đời trước nàng mẹ đem nàng đương thành bảo bối, ai muốn dám cười nhạo nàng nói lắp, nàng liền với ai liều mạng, lúc sau lại đi bệnh viện tìm bác sĩ giúp nàng làm cho thẳng, cho nên đời trước Đại Kiều ở 6 tuổi phía trước liền trị hết nói lắp. Đời này không có nàng mẹ nó yêu thương, hơn nữa nàng ở bên cạnh không ngừng mà cười nhạo nàng, làm nàng trở nên càng thêm tự ti. nói lắp tự nhiên cũng liền càng ngày càng nghiêm trọng. Tưởng thức đủ rồi, nàng lúc này mới đi qua đi, đối mọi người thanh âm mềm mại nói, tỷ tỷ của ta nói lắp là trời sinh, đời này đều chỉ không hết các ngươi không cần cười nàng lạc. Cả đời chỉ không hết kia chẳng phải là muốn cả đời đương tiểu nói lắp. Người nói sai rồi, khi còn nhỏ là tiểu nói lắp, lớn lên về sau là đại nói lắp, già rồi chính là lão nói lắp, ha ha ha. Đại kiều mặt càng đỏ hơn, cuộn bách đến tay chân cũng không biết để chỗ nào hào. Các ngươi quá xấu rồi ta không cùng các ngươi nói chuyện. Tiểu kiều rậm chân quay đầu đối với đại kiều ngọt ngào cười nói, tỷ tỷ, ngươi như thế nào lại đây? Nhìn đến tiểu kiều trên mặt điểm mỹ tươi cười, đại kiều nhẹ nhàng thở ra, Muội muội, ngươi, ngươi cùng mẹ cái sao thời điểm, hồi, về nhà. Tiểu kiều đẹp lông mày nhíu lại, mẹ nói ngươi là cái tai họa, sẽ đem chúng ta đều khắc chết, nếu ngươi không rời đi trong nhà, nàng liền cả đời đều không quay về. Tai họa là có ý thứ gì? Có chút tuổi tương đối tiểu nhân hài tử, vẻ mặt ngây thơ hỏi. Ta biết ta biết ta mẹ nói, Đại Kiều là ôn thần ai tới gần nàng ai xui xẻo Tống Đại Bảo lớn tiếng hét lên, Tống Đại Bảo là Tống Kim Lai Đại Nhi Tử, ngày thường nghe nàng mẹ ở nhà nhắc mãi Đại Kiều là tai tinh sự tình tự nhiên mà vậy liền nhớ kỹ. Mặt khác tiểu hài tử nghe được Tống Đại Bảo nói, lập tức chạy ra đi hảo xa, phảng phất Đại Kiều là ôn dịch sợ đến gần rồi liền sẽ bị nàng lây dính đến. Đại Kiều tay nhỏ gắt gao túm góc áo, hốc mắt hồng hồng. Nhìn đến đại kiều khó chịu bộ dáng, tiêu kiều trong lòng so ngày nóng bức ăn kem còn muốn sảng. Đời trước nếu không phải đại kiều, nàng cũng sẽ không đương mười mấy năm ngốc tử. nàng làm hại nàng như vậy thê thảm, đời này nàng nhất định phải đem nàng trải qua quá hết thảy thống khổ, đều gấp bội mà còn trở về. Đời này lúc mới sinh ra, nàng mẹ kỳ thật còn không có như vậy chán ghét đại kiều chỉ là chờ đến nàng năng động, nàng liền thường xuyên đem đại kiều véo khóc. Nàng mẹ một người muốn chiếu cố hai đứa nhỏ còn phải làm thù công nghiệp vốn dĩ liền vội đến không ngừng chân, nhìn đến đại kiều như vậy kiều khí, nàng tự nhiên phiền thật sự. Nhưng như vậy còn chưa đủ, nàng còn thường xuyên nửa đêm lên trộm đem đại kiều chăn sốc lên, làm nàng bị đông lạnh bệnh trong nhà vì nàng cho nàng xem bệnh thiếu hạ không ít tiền, dần dần nàng mẹ liền càng không thích nàng sau lại chờ nàng có thể nói lời nói nàng liền đem đại kiều là tai tinh sự tình trộm truyền ra đi cứ như vậy nàng mẹ liền hoàn toàn chán ghét đại kiều tì tì ngươi đi về trước đi ngươi không cần lo lắng ta sẽ khuyên bảo mẹ về nhà tiểu kiều thiên đầu mỉm cười ngọt ngào bộ dáng lại ngoan ngoãn lại điểm mỹ đại kiều trong lòng thực cảm kích muội muội giúp nàng muội muội ngươi thật hảo tiểu kiều nghe vậy cười đến càng ngọt liền ở ngay lúc này một lớn một nhỏ hai cái tiểu hài tử chạy tới bọn họ trong tay cầm một cái có hồng bạch vàng cá hai cái tiểu hài tử một cái kêu phương hữu lương một cái kêu phương hữu nhục là đại tiểu cữu cữu phương phú quý đại nhi tử cung tiểu nhi tử một cái tám tuổi một cái bốn tuổi phương hữu lương thờ hồn hỉn hô hô chạy đến tiểu kiều trước mặt còn không kịp mở miệng liền thấy được đại kiều tức khắc đôi mắt chừng nói tiểu nói lắp ngươi như thế nào ở chỗ này ngươi có phải hay không lại đây khi dễ tiểu kiều muội muội Phương Hữu nhục nãi thanh nãi khí gật đầu phụ họa có phải hay không? Đại Tiểu lắc đầu như chống bỏi không không phải ta ta không có. Lượng ngươi cũng không dám, ngươi nếu là dám khi dễ Tiểu Kiều muội muội ta liền tấu ngươi. Phương Hữu lương đối nàng so nắm tay. Phương Hữu nhục nói như vẹt liền tấu ngươi. Tiểu Kiều lúc này mới mở miệng biểu ca ngươi không phải đi bắt cá sao? Như thế nào nhanh như vậy trở về? Phương Hiễu Lương lập tức đem trong tay cá hiến vật quý giống nhau đưa qua đi tiểu kiều muội muội, ngươi xem này phao lượng không? Phương Hiễu Lương trong tay cá còn không có nửa cái bàn tay đại kia gá cùng bình thường cá không giống nhau, vài phẳng phất sẽ sáng lên. Bị Thái Dương một chiếu kim quang lấp lánh, xinh đẹp cực kỳ. Mặt khác Tiểu Hải Tử nhìn đến Phương Hiễu Lương trong tay cá, lại vây quanh lại đây. Thật xinh đẹp à kia cá sẽ sáng lên. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến sẽ sáng lên cá. Ta cũng là ta cũng là. Ngay cả đại kiều cũng chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm kia con cá xem, đáy mắt tràn ngập kinh ngạc. Tiểu kiều lại hứng thu thiếu thiếu. Kia cá là vàng bạc lân cẩm lý, nàng xuyên thư phía trước không chỉ có thường xuyên ở trên mạng nhìn đến, lại còn có tự mình dưỡng quá cho nên đối nàng tới nói một chút cũng không hiếm lạ. Bất quá nàng không có biểu hiện ra ngoài, nghiêng đầu, ngọt ngào cười nói, thật xinh đẹp cá, biểu ca là ở nơi nào bắt được. Phương Hữu Lương xem tất cả mọi người nhìn chính mình, thập phần đắc ý, đây là ở phía sau khê bắt được tiểu kiều muội muội có thích hay không, ca ca tặng cho ngươi. Hắn thực thích tiểu kiều cái này biểu muội, lớn lên trắng nõn sạch sẽ cười rộ lên ngọt ngào, cùng trong thôn mặt khác nữ hài tử đều không giống nhau. Hơn nữa biểu muội thực thông minh, là cái tiểu thần đồng, trường học lão sư thường xuyên nhắc tới nàng, bởi vì có cái này tiểu thần đồng biểu muội, hắn ở tiểu đồng bọn trước mặt vô cùng có mặt mũi. Cảm ơn biểu ca ta thực thích Tiểu kiều mỉm cười ngọt ngào, đang muốn đem con cá tiếp nhận tới, lại liếc đến đại kiều đôi mắt nháy mắt nhìn chằm chằm cầm lý xem, mày đẹp hơi trọt. Tì tì, ngươi thực thích này cá sao? Đại kiều gật gật đầu, nàng chưa từng có xem qua như vậy đẹp cá, hơn nữa không biết có phải hay không nàng ảo giác nàng tổng cảm giác kia con cá đang xem nàng. Con cá thoát ly thủy, miệng lúc đóng lúc mở trên người rớt không ít vảy, nhìn qua giống như bị thương, nàng cảm thấy nó thực đáng thương nàng mặt đỏ lên, moi ngón tay đầu, muội muội, ngươi có thể không có thể đem này con cá đưa cấp ta, vì cái gì muốn tặng cho ngươi, không biết xấu hổ, cút ngay. Phương Hiễu lương đẩy Đại Kiều một chút, Đại Kiều liên tục lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Phương Hiễu nhục cũng đi theo so Tiểu nắm tay, cút ngay. Tiểu Kiều còn lần đầu tiên nhìn đến Đại Kiều mở miệng cùng người muốn đồ vật phía trước ở nhà, nàng liền tính đói đến bụng thầm thì kêu, nàng cũng sẽ không mở miệng cùng nàng muốn đồ vật ăn, không nghĩ tới hôm nay vì một cái cá mở miệng. Thật thú vị, nếu là đổi thành một thân cấp liền cho, nhưng Đại Kiều, nàng càng không làm nàng như ý. Nàng nhíu mày, lộ ra khó xử biểu tình tỷ tỉ, tỉ, này cá là biểu ca ta không thể làm chủ. Đại Kiều khổ sở mà nhấp nhấp cái miệng nhỏ, lúc lắc tay nhỏ nói, không, không, quan hệ. Tiểu Kiều nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn một hồi, nghiêng đầu, kỳ thật Tỷ Tỷ thật sự thích nói, có thể lấy đồ vật cùng biểu ca đổi. Cái cái gì? Đông Tây? Đại Kiều vẻ mặt khó hiểu. Tiểu Kiều còn không có trả lời, Phương Hữu Lương trước không cao hứng, làm gì cấp cái này, tiểu nói lấp ngươi xem nàng kia nghèo kết hủ lộ dạng, có thể lấy ra cái gì thứ tốt. Tiểu Kiều thanh âm mềm mại, "Biểu ca, ngươi không phải rất muốn ăn đường sao? Nếu là Tỷ Tỷ có thể lấy ra đường hoặc là tiền cùng ngươi trao đổi nói, ngươi liền cấp Tỷ Tỷ được không?" Cái này niên đại đại gia bụng đều không thể ăn no, càng miễn bàn ăn đồ ăn vặt, nhưng làm hài tử luôn có thèm ăn thời điểm. Phương Hữu Lương nghe xong không khỏi có chút tâm động, kia muốn xem nàng có thể lấy ra cái gì tới. Đại Kiều thực quẫn, sờ sờ túi tiền, lại chỉ móc ra một phân tiền, kia vẫn là ra ra hôm trước cho nàng. Phương Hữu Lương một tay đem tiền đoạt lấy tới, bất mãn nói, mới một phân tiền liền tưởng đến lượt ta cá, nằm mơ đi thôi. Tiền lại không còn cấp Đại Kiều. Phương Hữu nhục nằm mơ đi. Kiều kiều xem đại kiều không móc ra cái gì có giá trị đồ vật tới, rốt cuộc yên tâm, nàng liền sợ nàng không ở thời điểm ra ra nãi nãi sẽ đối nàng hào. Nàng đem đại kiều kéo đến một bên, nhỏ giọng nói tỷ tỷ ngươi có phải hay không thật sự rất muốn kia cá? Đại kiều thật mạnh gật đầu, nếu tỷ tỷ như vậy muốn ta đây liền giúp tỷ tỷ lần này trong chốc lát ta lừa biểu ca nói kia cá có độc làm hắn ném đến mương, ngươi chờ đại gia đi rồi lại đi nhặt. Mụi mụi mụi mụi đối nàng thật tốt quá, đại kiều cảm thấy cái mũi ê ẩm. Quay đầu tiểu kiều lại đối phương có lương nói, biểu ca tỷ tỷ tưởng đánh với ngươi cây đánh cuộc nàng nói chỉ cần ngươi dám đem cá ném tới phân hố đi, nàng liền dám từ phân hố đem cá nhặt ra tới, biểu ca ngươi dám không dám. Nam nhân mặt mũi nhất không dung khiêu khích chẳng sợ hắn vẫn là cái hài từ thời điểm. Phương hữu lương trừng mắt đại kiều cổ một hoành, đi liền đi có cái gì không dám. Đại kiều, đại gia đi theo ta đi. Phương hiểu lương vung tay lên, sơ chân chiều thôn đông chạy như bay mà đi. Một hồ vạn ứng tiểu hài tử nhóm kêu theo đi lên. Tiểu kiều nháy hơi nước sương mù đôi mắt biểu ca nói muốn đem kia cá ném tới phân hố đi ta khuyên không được hắn tỉ tỉ nếu không ngươi vẫn là đừng muốn kia cá. Đại kiều chớp chớp mắt lắc đầu ta muốn. Nhìn đại kiều chạy như bay mà đi bóng dáng tiểu kiều nhẹ giọng cười cười. Nàng liền biết nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ đời trước nàng chính là như vậy tính cách. Bất quá, lần trước rơi vào tay Lâm bẫy dập không có thể giết chết nàng, lần này nàng đảo muốn nhìn nàng còn có thể hay không tiếp tục may mắn như vậy. Thu tươi cười, nàng mại chân theo sau. Lúc này, thôn Đông Tống Kim Lai ra viện môn gắt gao đóng lại. Kiều Tú chi một trường trụ ở trên cửa cửa gỗ lắc lư hạ, Tống Kim Lai tức phụ mở cửa nột. Ta biết ngươi ở nhà, lại không mở cửa, ngươi cửa này có phải hay không không nghĩ muốn. Chương 5, Tống Kim Lai tức phụ trốn ở trong phòng, hai chân nhũn ra. Nàng không nghĩ tới, lâm tuệ kia tao đàn bà thật sự đi cáo trạng. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đào cái hố đem chính mình trôn Tống lão thái nghe được động tĩnh cầm chày cán bột từ cách vách phòng sông tới Người cái phá của đàn bà, người có phải hay không lại ở bên ngoài nói hưu nói vượn Nhà mình con dâu cả có bao nhiêu lắm mồm, tống lão thái không phải không có lĩnh giáo qua Vì nàng này há mồm, nàng cũng không biết cho người ta bồi nhiều ít lời hay Nàng đánh cũng đánh quá, mắng cũng mắng quá, nhưng này phá của đàn bà nhớ ăn không nhớ đánh, vô luận lúc ấy như thế nào bảo đảm quay đầu lại tiếp tục nói hưu nói vượn. Tống Kim Lai tức phụ càng chân ăn một côn, đau đến nàng nước mắt đều xuống dưới, mẹ ngươi đừng đánh ta cũng không biết tú chi thầm vì cái gì sẽ tìm ta. Ngươi không biết, kia nàng như thế nào không tìm người khác cố tình tới tìm ngươi. Khẳng định là ngươi lại ở bên ngoài nói gì đó, ngươi hiện tại liền cho ta đi ra ngoài xin lỗi đừng a mẹ ngươi vẫn là đánh ta đi ta không ra đi nghĩ đến tú chi thẩm một quyền đánh chết lợn rừng tống kim lai tức phụ liền cả người nhũn ra nàng tình nguyện bị bà bà tấu một đốn cũng không muốn đi ra ngoài đối mặt tú chi thẩm thật là đáng sợ phanh một tiếng tống ra kia đáng thương cửa gỗ rốt cuộc chịu đựng không nổi ầm vang một tiếng đổ xuống dưới các thôn dân xem diễn không chê sự đại ồn ào nói môn đổ môn đổ Nhìn đến nhà mình môn bị kiều tú chi chụp đổ tống lão thái một khuôn mặt hắc đến cùng đáy nổi giống nhau trên tay chày cán bột không nói hai lời liền tấu qua đi. Tống kim lai tức phụ đau đến ngao ngao kêu to, nhảy trốn đến sân tới. Tống kim lai tức phụ thân hình khổng lồ thuộc về uống nước lạnh cũng sẽ béo người, nhưng lúc này nàng hoàn toàn không có béo người nên có vụn về, nhảy nhót lung tung, nhiễm nhiên là cái linh hoạt mập mạp Mọi người xem mẹ chồng nàng dâu hai người một người chạy một người truy, cười đến bụng đều đau tống lão thay rốt cuộc tuổi lớn đuổi theo một hồi liền thở hổn hển hô hô người cái phá của đàn bà đêm nay làm lão đại thu thập ngươi tống kim lai tức phụ lại là một trận thịt khẩn mắng xong con dâu nên giải quyết sự tình vẫn là đến giải quyết không thấy được kiều tú chi chính như môn thần giống nhau đổ ở cửa sao hôm nay nếu là không đem nàng hào hào tiễn đi đừng nói cửa gỗ phòng trừng toàn bộ tống gia đều phải bị nàng dỡ xuống Nàng đi tới cửa, bài trừ tươi cười nói, Tú Chi, ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Kiều Tú Chi hừ một tiếng, ngươi con dâu cả nơi nơi nói nhà ta lão nhị muốn ly hôn, ta liền muốn hỏi một chút ta cái này đương mẹ nó cũng không biết bọn họ muốn ly hôn, nàng là làm sao mà biết được? Tống lão thái tức giận đến cắn một ngụm nha quay đầu lại chỉ vào con dâu cả mắng, phá của đàn bà. Cái gì đều làm ngươi nói, ngươi như vậy có thể, sao không lên trời đâu? Quay lại tới lại đối Kiều Tú Chi bồi tội nói. Tú Chi A, ngươi cũng biết ta này con dâu cả miệng có bao nhiêu thiếu, quay đầu lại ta nhất định tấu đến nàng răng rơi đầy đất. Kiều Tú Chi lạnh mặt nàng còn dọa hù ta cháu gái đại kiều, nói nhà ta lão nhị nằm liệt nàng là cái nói lắp lớn lên lúc sau khẳng định không ai cưới nàng, đối một cái 6 tuổi hài tử nói nói như vậy, nàng còn có lương tâm sao? Ta xem nàng lương tâm là bị cầu ăn quả thực sốc sinh đều không bằng ta nói tống kim lai tức phụ ngươi này cũng thật quá đáng đại kiều mới nhiều ít tuổi ngươi liền đối nàng nói loại này lời nói ngươi cũng không sợ về sau báo ứng đến nhà ngươi hài tử trên người chính là nói a nếu là có người dám đối ta hài tử nói loại này lời nói ta chính là liều mạng này mạng già cũng không cho đối phương hảo quá mọi người đối với tống kim lai tức phụ chỉ chỉ trò trò cảm thấy nàng lần này thật là quá mức liền tính nàng nói sự thật cũng không nên đối một cái sáu tuổi hài tử nói nói như vậy Tống Kim Lai tức phụ bị mọi người nói được đầy mặt đỏ bừng, còn muốn thường thường thừa nhận bà bà ném lại đây đau mắt. Nàng đầu óc đột nhiên linh quang chợt lóe, ồn ào lên. Lời này cầu đàn hắn nương cũng nói, dựa vào cái gì liền mắng ta một cái. Cầu đàn hắn nương chính ghé vào cửa sổ nghe lén, thình lình bị Tống Kim Lai tức phụ thọc một đao, lao tới mắng, muốn ngươi nói hươu nói vượt, muốn ngươi nói hươu nói vượt. Ông trời nên tới một đạo xét đánh chết ngươi. Tống Kim Lai tức phụ cầm eo trừng mắt ta nói hươu nói vượt. Ngươi cho rằng Lâm Tuệ cáo trạng tình hình lúc ấy buông tha ngươi sao? Làm ngươi mộng đẹp đi thôi, ông trời nếu là phách lôi xuống dưới, khẳng định đem ngươi cùng nhau đánh chết." Cầu Đàn hắn nương tức giận đến ngực đau, ta bất quá liền nói một câu. "Đều giống ngươi, một hồi nói Phương Tiểu Quyên muốn cùng Kiều lão nhị ly hôn, một hồi nói Đại Kiều kia hài từ gả không ra, một hồi lại nói Lâm Tuệ trộm. Đều câm miệng cho ta." Kiều Tú chi đoạt lấy tống lão thái trong tay chày cán bột, nhẹ nhàng gấp lại, bang một tiếng chày cán bột bị chiết thành hai đoạn. Trung quanh một mảnh yên tĩnh. Kiều tú chi một quyền đánh chết lợn dừng sự tình. Rất nhiều người kỳ thật đều không có tận mắt nhìn thấy quá. Lúc này nhìn đến nàng đem cánh tay thô chày cán bột bẻ gãy, tức khắc đại khí cũng không dám ra. Kiều tú chi đem chày cán bột ném còn cấp tống lão thái ta mặc kệ các ngươi ai nói nhiều ai nói thiếu ta liền hỏi các ngươi việc này phải làm sao bây giờ. Tống lão thái nhìn cắt thành hai nửa chày cán bột răng đau. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn con dâu cả giống nhau, về phòng cầm 3 cái trứng gà ra tới, nhét vào kiều tú chi trong tay, việc này là kia phá của đàn bà thực xin lỗi các ngươi kiều gia, xem ở ta mặt mũi thượng, lần này tạm tha nàng. Kiều tú chi đem trứng gà nhét vào túi tiền, ngẩng đầu nhìn cầu đàn hắn nương. Cầu đàn hắn nương một trận thịt đau, bất quá thịt đau mệt thịt đau, nên ra vẫn là đến ra cuối cùng nàng vào nhà cầm 2 cái trứng gà ra tới đến nỗi vì cái gì mới hai cái trứng gà đó là bởi vì nàng cảm thấy nàng nói thiếu cho nên đến thiếu lấy một cái kiều tú chi cũng không thèm để ý nhiều ít cầm năm cái trứng gà liền chạy lấy người tống gia tổn thất thảm trọng kiều tú chi vừa đi tống gia lại lần nữa gà bay chó sủa kiều tú chi sủi năm cái trứng gà đi ngang qua nhà vệ sinh công cộng khi nhìn đến một đám hài tử la hét xông tới phía sau đi theo nàng hai cái cháu gái đại kiều cùng tiểu kiều Chờ đến Phương hữu Lương vọt tới nàng trước mặt khi, nàng rỗi tay một chảo, một phen nhéo hắn cổ áo, giống đề gà con giống nhau nhắc tới tới. Phương hữu Lương cảm thấy tư thế này quá vũ nhục hắn hài từ vương mặt mũi, mặt trướng đến đỏ bừng, buông ta ra, buông ta ra. Kiều Tú Chi nói, người có phải hay không khi dễ ta cháu gái. Nhìn đến đại kiều cùng tiểu kiều mặt đỏ tai hồng truy ở phía sau, Kiều Tú Chi theo bản năng liền cho rằng Phương hữu Lương khi dễ các nàng sát thực tới nói, hẳn là khi dễ đại kiều, rốt cuộc phương gia có bao nhiêu thích tiểu kiều cái này thần đồng, nàng vẫn là có điều nghe thấy. phương hữu lương dãy dụ đến mặt đỏ tai hồng ta không có. đại kiều nói muốn đánh với ta đánh cuộc, nàng nói ta nếu là dám đem này cá ném tới phân hố, nàng liền dám đi xuống nhặt lên tới. kiều tú chi đều là cái gì sốt ruột ngoạn ý nhi, người nếu là không tin người đi hỏi đại kiều. nãi Nhìn đến kiều tú chi, đại kiều cũng thực kinh ngạc, nàng chạy trốn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, so với trước vàng như nến bộ dáng đẹp không ít. Kiều tú chi còn không có khai mở miệng, phương hữu lương liền hét lên, tiểu nói lắp mau nói cho ngươi nãy, có phải hay không ngươi đánh với ta đánh cuộc. Kiều tú chi ngón tay ở phương hữu lương trên chán bắn ra, về sau lại làm ta nghe được các ngươi kêu tiểu nói lắp xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Phương hiểu lưng ăn đau đến kêu lên, nếu không có mặt khác tiểu bằng hiểu ở, hắn khẳng định muốn khóc lớn. Đại kiểu hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt sùng bái mà nhìn nàng nãi. Từ nàng hiểu chuyện tới nay vẫn luôn bị người kêu tiểu nói lắp nàng mẹ cũng như vậy kêu nàng, nàng ba là cái hũ nút căn bản sẽ không cùng người cãi nhau, này vẫn là lần đầu tiên có người như vậy giữ gìn nàng. Tiểu Kiều nghiêng đầu lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nãy biểu ca là ở cùng Tỷ Tỷ nói giỡn, Tỷ Tỷ nhìn chúng biểu ca trong tay cá, cho nên mới cùng biểu ca đánh đố. Đại Kiều có chút mê mang mà nhìn Muội Muội liếc mắt một cái, nàng không có cùng Phương Hữu lương đánh đố à? Kiều tú chi vừa thấy Đại Kiều bộ dáng, còn có cái gì không rõ? Nàng liếc Tiểu Kiều liếc mắt một cái, ngươi cứ như vậy giúp đỡ người ngoài khi dễ ngươi tỷ. Thì... Tiểu Kiều sững sốt một chút, ngay sau đó hận đến miến răng miến lợi. Đời này nàng từ lúc bắt đầu liền thắng ở trên vạch xuất phát, nàng 7 tháng có thể nói lời nói, 1 tuổi sẽ đi đường, 2 tuổi sẽ viết tên của mình, 4 tuổi đã là xa gần nổi tiếng tiểu thần đồng. Toàn bộ thất lý thôn thôn dân đều thực thích nàng, trừ bỏ nàng nãi bên ngoài. Nàng nãi làm kiều gia trưởng đa người, nàng không phải không nghĩ lấy lòng nàng, nhưng đối phương không mua chứng A, chẳng sợ nàng trở thành thần đồng, nàng cũng không có nhiều xem chính mình liếc mắt một cái tức chết nàng. Đương nhiên, nàng nãy phía trước đồng dạng không thèm để ý Đại Kiều cho nên nàng cũng không cái gọi là, như thế nào nàng lúc này mới rời đi 5 ngày, nàng nãy liền như vậy giữ gìn Đại Kiều. Có phải hay không đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Đại Kiều xem muội muội bị Kiều Tú chi mắng, lập tức mở miệng giải thích nói, "Nãy, muội muội, không có khi dễ ta, muội muội giúp ta đâu." Kiều Tú chi ở nàng trên đầu chụp một chút, liền ngươi này ngốc dạng, bị người bán quay đầu lại còn thay người kiếm tiền đâu." Ngươi nói ngươi muốn kia cá làm cái gì? Hảo, hảo, xem." Đại Kiều tay nhỏ bắt lấy góc áo, một đôi lại hắc lại lượng đôi mắt nhìn nàng, đáy mắt mờ mịt hơi nước. Từ Kiều Tú chi góc độ này nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn đến nàng hơi kiều lông mi, nhẹ nhàng run rẩy. Đối thượng như vậy một đôi mắt, ai đỉnh được a?" Kiều Tú chi quay đầu đối phương có lương nói, "Ta lấy cái trứng gà cùng ngươi đổi này cá, như thế nào?" "Còn có thể như thế nào?" "Đương nhiên là nguyện ý a." Này cá như vậy tiểu trên người không có một chút thịt huống hồ loại này cá không thể ăn như thế nào có thể cùng trứng gà so Đến nỗi ném tới phân hố gì đó bất quá là lúc ấy bị kích thích một chút hiện tại có trứng gà vạn sự hảo thương lượng Phương hữu lương lập tức đem cá đưa qua đi Kiều tú chi cũng không hống hắn từ trong túi móc ra một cái trứng gà tới Phương hữu lương tức khắc vui vẻ đến giống ăn tết cầm trứng gà giơ chân liền hướng ra chạy Ca ca từ từ ta Huynh Khống Phương Hữu nhục bước chân ngắn nhỏ đuổi theo đi. Kiều Tú Chi đem nửa chết nửa sống cá đưa cho Đại Kiều, sau đó lại móc ra hai cái trứng gà bỏ vào nàng trong túi. Tạ tạ nãi, Đại Kiều phùng con cá kích động đến khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Cầm đồ vật liền chạy nhanh về nhà, nếu là đem trứng gà đánh vỡ quay đầu lại xem ta như thế nào tấu ngươi. Kiều Tú Chi nói xong, nàng cũng không tính toán cấp tiểu kiều trứng gà, thậm chí liền xem cũng không có liếc nhìn nàng một cái, xoay người liền chạy lấy người. Tiểu kiều, kiều nhìn kiều tú chi đi xa bóng dáng, trong lòng giống đánh nghiêng ra vị bình, ngũ vị trần tạp. Thật không nghĩ tới đại kiều này nói lắp cư nhiên có thể nhập nàng nãi mắt. Bất quá thực mau, nàng lại thoải mái cười. Có thể được đến nàng nãi coi trọng lại có ích lợi gì quá không được hai năm, nàng nãi liền sẽ cùng nàng ra tiết xuyên cùng chết kiều kiều. Lại nói tiếp nàng nãi nữ nhân này cũng là cái kỳ ba, không yêu thương chính mình như nữ, không thiên vị cháu trai cháu gái cũng chỉ thích nàng kia ở dề trượng phu tiết xuyên. Đời trước nàng già ở hai năm sau đột nhiên ốm đau không dậy nổi cứ việc nàng nãi dốc lòng chiếu cố hắn, nhưng hắn vẫn là đi rồi, ở hắn đi rồi không đến nửa cái giờ, nàng nãi cũng đi theo đi rồi. Bất quá nàng vẫn là rất tò mò, vì cái gì đột nhiên nàng nãi sẽ đối đại kiều tốt như vậy. Nàng chọc ngón tay đầu, làm ra ủy khuất biểu tình tỉ tì, tỉ, tì, nãi có phải hay không không thích ta. Đại kiều vẫn luôn nhìn nàng nãi đi xa bóng dáng, nghe được tiểu kiều nói, lúc này mới phục hồi tinh thần lại không là nãi thích ngươi. Tiểu kiều, kiều lớn lên xinh đẹp lại thông minh, cười rộ lên ngọt ngào, mọi người đều thích nàng. Tiểu kiều, kiều rất không vừa lòng nàng có lễ, nhưng nãy đều không có cho ta trứng gà. Đại Kiều cho rằng nàng là ủy khuất chính mình không có bắt được trứng gà, lập tức từ trong túi móc ra một cái trứng gà tới, muội muội cấp. Tiểu kiều, kiều không chút do dự đem trứng gà lấy lại đây, truy vấn nói, tỷ, vì cái gì nãy đột nhiên đối với ngươi tốt như vậy? Đại Kiều ngây ngô cười, không biết Tiểu kiều cho rằng đại kiều cố ý giấu giếm chính mình trong lòng càng không cao hứng. Nàng trong mắt vừa chuyển, ánh mắt dừng ở nàng một khắc chỉ túi tiền thượng tỷ tỷ, mẹ cũng đã lâu không ăn qua trứng gà ta giúp ngươi đem trứng gà đưa trở về cấp mẹ, mẹ biết ngươi nhớ mong nàng, khẳng định sẽ thực vui vẻ. Đại kiều lộ ra khó xử thần sắc, tiểu kiều lông mày một trọn, tỷ tỷ ngươi không muốn sao. Đại kiều vuốt trong túi trứng gà, nhỏ giọng nói, muốn muốn cấp ba ăn. Nàng nếu là có rất nhiều trứng gà, nàng nguyện ý cho nàng mẹ, nhưng hiện tại chỉ còn lại có một cái thầm thì lại 5 ngày không có đẻ trứng, nàng tưởng cho nàng ba bổ bổ thân mình, làm hắn nhanh lên hảo lên. Lúc trước kiều chấn quân là vì bảo vệ đại kiều mới động vào trên tảng đá, bất quá vì không cho hài tử khổ sở cũng vì không cho phương tiểu quyên trách cứ hài tử, hắn đem bí mật này đặt ở đáy lòng, không có nói cho bất luận kẻ nào. Lúc sau hắn cũng không có nói cho hài tử chính mình bệnh tình cho nên Đại Kiều vẫn luôn cho rằng quá đoạn thời gian nàng ba liền sẽ hảo lên. Tiểu Kiều hừ một tiếng, trách không được mẹ không thích ngươi tỉ tỷ ngươi chính là chỉ bạch nhãn lang. Đại Kiều khó chịu mà rũ đầu, nhưng nàng vẫn là không có đem trứng gà lấy ra tới. Đợi không được trứng gà Tiểu Kiều lạnh mặt xoay người chạy lấy người. Ai ngờ mới không đi hai bước một chân đạp lên một đoàn mềm như bông đồ vật mặt trên nàng cúi đầu vừa thấy mặt toàn đen thế nhưng dẫm tới rồi phân thưởng chương 6, là ai như vậy thiếu đạo đức đem phân kéo ở cái này địa phương tiểu kiều quả thực giết người tâm đều có một bên tiểu hài tử nhìn đến tiểu kiều dẫm đến phân cười quái dị lên tiểu kiều dẫm tới rồi phân tiểu kiều dẫm tới rồi phân tiểu kiều mặt trướng đến đỏ bừng tức chết rồi đại kiều nghe được muội muội tiếng thét chói tai hoảng sợ muội muội ngươi như thế nào nàng chạy tới vừa thấy tú khí cái mũi nhỏ nhăn thành một đoàn ai sao muội muội một chiếc giày có nửa bên đều dẫm tới rồi phân mùi hôi hun thiên trách không được muội muội khí thành như vậy tiểu kiều hắc mặt đem giày hướng đại kiều trước mặt rũi ra đương nhiên nói tỷ tỷ ngươi giúp ta đem giày lau khô đại kiều sững sốt một chút tiểu kiều xem đại kiều không đáp ứng sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới liền ở nàng tưởng mở miệng uy hiếp đại kiều khi kiều tú chi đột nhiên đi mà quay lại đại kiều ngươi như thế nào còn không có về nhà đem ngươi ba một người ném ở nhà tưởng uống chén nước cũng chưa người đào ngươi mệt không đối lý tốt không học thế nhưng học những cái đó bạch nhãn lang còn không mau lại đây nghe được nãi đang mắng người đại kiều không dám lại chỉ hoãn muội muội ngươi chính mình sát ta muốn về nhà nói xong không đợi tiểu kiều trả lời nàng cõng cái sọt sơ chân liền chạy Tiểu Kiều trừng mắt đại Kiều chạy như bay mà đi bóng dáng, khí thành cá nóc. Đại Kiều chạy đến nàng nãi trước mặt, đối nàng lấy lòng mà lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười, mềm mại kêu một tiếng, "Nãi." Đối thượng nàng đen nhánh đôi mắt kiều tú chi đến bên miệng nói liền mắng không ra, "Không phải làm ngươi sớm một chút về nhà sao?" "Cấp muội muội trứng gà." Đại Kiều không dám giấu giếm nàng đem trứng gà cấp muội muội sự tình kiều tú chi không thích tiểu kiều cái này cháu gái nhưng cũng sẽ không ngăn cản đại kiều đem trứng gà cấp đối phương đến nỗi nàng vì sao không thích tiểu kiều nguyên nhân rất đơn giản tâm nhãn quá nhiều mọi người đều nói tiểu kiều ngoan ngoãn thông minh nàng cảm thấy đứa nhỏ này thông minh nhưng thật ra thật sự thực thông minh tâm nhãn lại so với đài sen mắt còn nhiều Nàng nếu thật sự hồn nhiên thiện lương, liền sẽ không chơ mắt nhìn chính mình thân thì thì bị đói thành da bọc xương, nàng lại thường thường ăn lương thực tinh ăn trứng gà, nàng cũng sẽ không chính mình xuyên quần áo mới, làm thì thì xuyên nàng mấy năm trước vứt bỏ quần áo cũ, giải phá vài cái độc, nàng cũng chưa bao giờ sẽ thi lấy viện thủ. Hơn nữa nàng còn tận mắt nhìn thấy quá nàng một khắc trước cười đến dị thường điểm mỹ, người khác mặt vừa truyền khai, trên mặt nàng nháy mắt chuyển biến thành khinh vì biểu tình kia biểu tình bộ dáng, hoàn toàn liền không giống một cái bốn tuổi hài tử nên có. Kiều tú chi đảo không nghĩ tới tiểu kiều là bị quỳ quái thượng thân gì đó, chỉ cho rằng nàng là tương đối sớm tuổi, chỉ là đứa nhỏ này tâm nhãn quá nhiều, nàng thích không nổi. Cùng nàng so sánh với... Đại kiều quả thực là cái cọc lốc hơn nữa vẫn là bị người bán quay đầu lại còn sẽ bang nhân kiếm tiền cái loại này. Nàng vừa rồi đi rồi, có thể đi đến nửa đường đột nhiên cảm thấy có chút không yên tâm cho nên lại phản hồi tới, sau đó liền nghe được tiểu kiều làm đại kiều cho nàng sát phân nói. Quả nhiên đều là chút không bớt lo sốt ruột ngoạn ý nhi. Một già một trẻ hướng kiều ra tiểu viện đi kiều trấn quân một nhà bị phân ra tới, trụ địa phương ly kiều ra nhà cũng có một khoảng cách đi đường đại khái muốn mời tới phút. Đại kiều tới trước ra, nàng dơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn nàng nãi thanh âm mềm mại nói, nãi kia ta, đi vào. Ánh mặt trời đánh vào trên mặt nàng, nàng sắc mặt so với trước đẹp một chút nhưng so với kiều gia mặt khác hài từ tới, vẫn là quá gầy có vẻ một đôi mắt cực kỳ đại. Chờ một chút, kiều tú chi kêu trụ nàng, sau đó từ trong túi lấy ra một cái trứng gà tắc qua đi, vẻ mặt hung ba ba nói, cầm, nếu là lại làm ta phát hiện ngươi đem trứng gà cho người khác, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đại kiều thụ sùng nhược kinh, nhưng vẫn là lắc đầu, nãi ăn ta, không ăn. Làm ngươi cầm liền cầm, rong dài cái gì. Kiều tú chi không dung nàng cự tuyệt đem trứng gà nhét vào nàng trong tay, xoay người chạy lấy người. Đi ra hiên ngang tư thế hoai hùng nện bước. Nãi thật tốt, đại kiều hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng nãi dần dần đi xa thẳng đến nhìn không tới nhân tài xoay người vào tiểu viện. Nàng tìm ra bồn gỗ đánh thủy, sau đó đem cầm lý thật cẩn thận mà bỏ vào đi. Cẩm lý hơi thở thoi thóp, liền tính phóng tới trong nước mặt cũng không có sống lại dấu hiệu. Nhìn đến con cá bất động, đại kiều chọc chọc đầu của nó, mắt to chớp nước mắt con cá nhỏ, ngươi, đừng chết. Nước mắt nhỏ giọt ở trong nước tạo nên tiểu gợn sóng. Kỳ tích liền ở ngay lúc này đã xảy ra, nguyên bản đã phiên bạch đổ con cá thế nhưng hộc ra một cái phao phao. Đại kiều khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, hai mắt lượng lượng sống. Con cá lại phun ra một cái phao phao thân mình quay cuồng lại đây, ở trong nước chậm rãi bơi lên, tuy rằng động tác rất chậm, nhưng tốt xấu là sống lại. Đại kiều thật cao hứng, nàng ngồi sổm bồn gỗ phía trước nhìn một hồi, sau đó lên đi ổ gà xem thầm thì. Nàng ngồi sổm xuống đi sờ sờ thầm thì mông không có sờ đến bất luận cái gì chứng, thảo đôi cũng không có sờ đến chứng, nàng cái miệng nhỏ một nhấp chỉ vào thầm thì giáo huấn nói, thầm thì ngươi, không, ngoan. Thầm thì... Lão mẫu kê mới không biết nàng đang nói cái gì thầm thì mà kêu đến sung sướng. Đại kiều đối lão mẫu kê đôn đôn dậy bảo một phen, lúc này mới đi phòng bếp cho nàng ba chuẩn bị cơm trưa. Không phải ngày mùa thời gian, người bình thường ra đều là một ngày ăn hai cơm, nàng ba muốn ăn chung dược bởi vì không thể không bụng uống thuốc cho nên mới đổi thành một ngày tam cơm, nàng mấy ngày nay cũng đi theo một ngày tam cơm ăn đến khuôn mặt nhỏ đều phì lên. Giữa trưa vẫn là khoai lang đỏ cháo xứng dưa muối, bất quá bỏ thêm một cái trứng gà, nàng chỉ nấu một cái trứng gà, một cái khác trứng gà nàng tính toán ngày mai lại nấu. Nhìn đến nhiều một cái trứng gà kiều trấn quân thực kinh ngạc này trứng gà nơi nào tới. Thầm thì đẻ trứng sao? Lão mẫu kê không đẻ trứng sự tình hắn cũng biết bởi vì đại kiều mỗi ngày liền phải cùng hắn lải nhải một lần. Đại kiều lắc đầu, mềm mại nói, nãi cấp. Kiều trấn quân đem trứng gà đẩy qua đi, ngươi ăn, ba không thích ăn trứng gà. Đại Kiều lại lắc đầu, ba ăn, ăn, thân mình, nhanh lên, hảo, lên. Kiều Trấn Quân nghe vậy trong lòng từng đợt khổ sở. Hắn đã nằm liệt đời này cũng vô pháp hảo đi lên. Kiều Tú Chi trở lại Kiều gia nhà cũ Kiều gia con dâu cả vạn xuân cúc pháo chúc giống nhau xông tới, mẹ, ngươi đã trở lại. Ta đang định đi làm cơm trưa mẹ, ngươi đem trứng gà cho ta đi. Kiều Tú Chi mày không kiên nhẫn một trọn cái gì trứng gà. Không có. Kiều Tú chi đời này sinh tam tử nhị nữ, hai cái nữ nhi đã gả đi ra ngoài, trong nhà ba cái nhi tử cũng đã lập gia đình. Lão đại kiều trấn quốc cùng tức phụ vạn xuân cúc sinh có một nhi nhị nữ, bọn họ nhi tử Kiều An Bình là Kiều gia đời thứ ba duy nhất nam đinh. Lão nhị chính là Kiều Trấn Quân, tức phụ chính là Phương Tiểu Quyên, hai phu thê sinh đại kiều cùng tiểu kiều cặp song sinh này nữ nhi Lão ngũ kiều chấn dân, trước mắt ở trấn trên công tiêu xã đương lâm thời phong trào công nhân thua viên, cưới chính là trấn trên cô nương Trần Sảo Sảo, hai người kết hôn 5 năm, chỉ sinh một cái nữ nhi. Vạn xuân cúc tức khắc tức giận, mẹ ngươi không phải mới từ tống ra cùng cầu đàn hắn nương nơi đó lấy về tới năm cái trứng gà sao? Như thế nào sẽ không có? Hiểu gia tuy rằng điều kiện so trong thôn nhà khắc hảo, nhưng hiện tại không phải ngày mùa thời gian, trong nhà mỗi ngày cũng chỉ có thể uống cháo loãng xứng dưa muối ăn đến miệng nàng đều phải đạm ra điều tới. Trong nhà lão mẫu kê cũng muốn mệnh liên tiếp nửa tháng đều sinh không ra một cái trứng tới, chiếu nàng nói, sẽ không đẻ trứng gà mái nên giết tới ăn, nhưng hiện tại còn chưa tới ăn Tết cho nên này gà cũng giết không được. Nghe nói bà bà từ tống ra cùng cầu đàn hắn nương nơi đó hoa tới rồi năm cái trứng gà, nàng sáng sớm liền tính toán hảo năm cái trứng gà bên trong, hai cái để lại cho cha chồng, một cái cấp an bình an bình là kiều gia duy nhất nam tôn, đương nhiên có thể ăn toàn bộ, dư lại hai cái liền biến thành cà chua xào trứng gà cùng rau hẹ xào trứng gà, làm đại gia cũng có thể ăn một đốn tốt. Hiện tại nghe được bà bà nói trứng gà không có cái này làm cho nàng có thể nào không nóng nảy. Kiều tú chi đẩy ra nàng, trứng gà ta cho đại kiều cùng lão nhị bốn cái, dư lại một cái ngươi cũng đừng suy nghĩ. Dư lại một cái tự nhiên là phải cho tiết xuyên bổ thân mình. Xét đánh giữa trời quang, thiếu chút nữa đem vạn xuân cúc phách hôn mê, mẹ, ngươi nói cái gì? Ngươi cho đại kiều cùng lão nhị bốn cái trứng gà, lão nhị ra không phải đã phân ra đi sao, ngươi làm gì cho bọn hắn như vậy nhiều trứng gà? Lão nhị đều đã phân ra đi ra ngoài, hắn có cái gì mặt lấy trong nhà trứng gà? Còn có An Bình làm kiều gia duy nhất Nam Tôn, đều ăn không đến một cái trứng gà, đại kiều kia tai tinh dựa vào cái gì có thể ăn đến trứng gà? Hiệu tú chi tức khắc mặt nghiêm, trứng gà là của ta ta tưởng cho ai ăn liền cho ai ăn. Không phải a mẹ chúng ta đại nhân không ăn cũng không có gì, nhưng an bình hắn là chúng ta kiều gia duy nhất nam tôn, ngươi như thế nào cũng không cho hắn lưu cái trứng gà a. Vạn Xuân Cúc vì chính mình nhi tử cảm thấy ủy khuất làm kiều gia duy nhất nam tôn, như thế nào sủng đều là hẳn là, nhưng nàng bà bà khen ngược trong mắt chỉ xem tới được cha chồng, có cái gì ăn ngon đều là đầu tiên cấp cha chồng muốn nàng nói, đều là một đống tuổi người, còn càng ngày như vậy nhị oai, xấu hổ không mắc cỡ. Cấp cha chồng ăn còn chưa tính, các nàng làm tức phụ cũng không dám nói cái gì, nhưng hiện tại cấp lão nhị lại tính cái gì a? Rõ ràng đã phân ra đi, dựa vào cái gì đem trứng gà cho bọn hắn? Kiều Tú chi mới mặc kệ con dâu cả cái này ngu xuẩn, ai nói cho ngươi nam tôn là có thể được đến yêu đãi ở Kiều gia, lão nương định đoạt. Không phục, nghẹn, Vạn Xuân Cúc. Điều tú chỉ có thể nói là toàn bộ đông phong công xã bên trong nhất không trọng nam khinh nữ người, nàng trời sinh thần lực trong nhà lại chỉ sống sót nàng một cái nữ nhi từ nhỏ bị làm như nam hài từ tới dưỡng, trong nhà ngoài ngõ đều là nàng một tay ở lo liệu. Cùng Tiết Xuyên kết hôn sau, bởi vì Tiết Xuyên thân mình kém, trong nhà ngoài ngõ vẫn là từ nàng lo liệu bởi vậy nàng chưa bao giờ cảm thấy nữ nhân so nam nhân kém. Ba cái nhi tử bên trong chỉ có Kiều Trấn Quốc sinh một cái nhi tử, lão nhị cùng lão ngũ đều chỉ có nữ nhi, nhưng nàng một chút cũng không nóng này. Không nhi tử, chiêu cái con rể trở về thì tốt rồi, liền cùng nàng năm đó giống nhau. Kiều Tú Chi không trọng nam khinh nữ, nhưng Vạn Xuân cúc không như thế nào tưởng a. Nàng cảm thấy chính mình sinh kiều gia duy nhất mang bà tử, nàng là kiều gia đại công thần, con trai của nàng là kiều gia Kim Ngật Đáp, cả nhà trên dưới đều hẳn là phụng bọn họ hai mẹ con mới là cố tình bà bà không để trong lòng, này nhưng không phải chọc Vạn Xuân Cúc tâm oa. Vạn Xuân Cúc càng nghĩ càng hụt hẫng, chỉ là làm nàng cùng bà bà chính diện giang thượng nàng cũng không dám, bà bà một quyền có thể đánh chết lợn rừng, làm nàng đi giang kia không phải tìm chết sao? Kiều Trấn Quốc từ bên ngoài trở về, ánh mắt đào qua vạn xuân cúc đáy nổi giống nhau hắc mặt lại truyền qua đi trực tiếp làm như không thấy được. Vạn xuân cúc mặt càng đen, ngươi không có nhìn đến ta không cao hứng sao? Kiều Trấn Quốc sừng sốt một chút, gãi gãi cái chán nói, ngươi ngày nào đó cao hứng qua. Nói nữa, ngươi mặt trời sinh cùng hắc sơn heo giống nhau hắc, ai nhìn ra được tới ngươi là cao hứng vẫn là không cao hứng. Vạn xuân cúc. Vạn Xuân Cúc thiếu chút nữ học máu, nàng tìm chính là cái gì nam nhân A, liền sẽ khí nàng. Chương 7, Vạn Xuân Cúc cuối cùng vẫn là không nghẹn lại, đem trứng gà sự tình cùng nàng nam nhân nói, người nói mẹ là chuyện như thế nào, lão nhị đều phân ra đi, mẹ còn đem trứng gà đều cho hắn, chúng ta đây ăn cái gì. Kiều Trấn Quốc kỳ quái mà nhìn nàng một cái trứng gà là mẹ nó, mẹ tưởng cho ai liền cho ai, người có tay có chân còn tưởng đào lão nhân đồ vật ngươi sợ là mỡ heo che tâm đi. Vạn Xuân Quốc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi ta khi nào nói muốn đào mẹ nó đồ vật. Ta chỉ là cảm thấy nhà người khác đều đem tôn tử đương bảo bối, nhưng mẹ đối An Bình một chút đều không tốt. An Bình làm kiều gia duy nhất nam tôn, liền cái trứng gà đều phân không đến, này giống lời nói sao. Đích xác kỳ cục, kiều Trấn Quốc gật đầu phụ hỏa. Vạn Xuân Cúc đang đắc ý, lại nghe hắn lại nói, nói đến việc này cũng trách ngươi, mẹ nói cha Xuân Xuân một cái, nương Xuân Xuân một hoa, ngươi như vậy Xuân, liên lụy chúng ta nhi tử cũng đi theo Xuân, mẹ nhất không thích kẻ ngu rốt, an bình cùng ngươi giống nhau Xuân, mẹ sao có thể sẽ thích hắn. Vạn Xuân Cúc, nàng thiếu chút nữa đương trường biểu diễn qua đời, mẹ nó bất công cùng nàng Xuân có cái gì quan hệ, không đúng ai nói nàng Xuân. Kiều Trấn Quốc không để ý tới hắn tức phụ hắc đến ra thủy mặt lắc đầu thở dài chạy lấy người. Vạn Xuân cúc tức giận đến muốn mệnh, làm khởi sống tới quang ngã đập đánh, nghĩ thầm như vậy đi xuống không thể được. Từ phương tiểu quyên về nhà mẹ đẻ sau, đều là nàng nam nhân cùng cha mẹ chồng ba người thay phiên chiếu cô Kiều Trấn Quân, ra tiền lại suốt lực hiện tại liền lương thực cũng muốn bị cướp đi, quá mệt. Phương Tiểu Quyên là Kiều Trấn Quân thê tử, dựa vào cái gì nàng ở nhà mẹ đè cơm ngon rượu say, bọn họ lại muốn chịu khổ chịu nhọc mà chiếu cố Kiều Trấn Quân. Không được, không thể còn như vậy đi xuống, nàng đến chạy nhanh thưởng cái biện pháp làm Phương Tiểu Quyên trở về mới được. Tiểu Kiều dẫm một chân phân, vốn định làm Đại Kiều giúp nàng lau khô, lại không nghĩ Đại Kiều bị nàng nãi cấp kêu đi rồi tức giận đến nàng thưởng hộc máu. Giày dính phân, mùi hôi hun thiên, ghê tởm đến nàng muốn đem giày ném xuống. Nhưng này giày là mới làm hơn nữa nàng chỉ dẫn theo một đôi giày đi bà ngoại ra, này giày nếu là ném, nàng liền không có giày xuyên. Cuối cùng nàng dùng đại kiều cấp trứng gà cùng một cái tiểu nữ hài thay đổi giày xuyên cũng làm đối phương giúp nàng đem giày soát sạch sẽ sau lại lấy về đi cho nàng. Tiểu kiều ăn mặc phá vài cái động lại không hợp chân giày, từng bước một hướng phương ra đi ở đi ngang qua trường đội sản xuất vương thủy sinh ra khi nàng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Lại nói tiếp trong thôn tổng cộng chỉ có hai hộ nhân gia trụ nhà ngói, một cái là Kiều Gia, một cái khác đó là Vương Gia. Vương Gia năm cái nhi tử toàn vóc người cao lớn, đại nhi tử Vương Thủy sinh là đại đội sản xuất trường, này trong thôn từ trên xuống dưới ai bất kính Vương Gia. Nếu ai dám cùng Vương Gia đối nghịch, đến lúc đó đại đội sản xuất phân việc cái gì dơ mệt việc chính là nhà ai. Vương gia lão tam càng là ghê gớm, sớm liền đi tòng quân, nghe nói hiện giờ đã ở bộ đội đương danh trưởng quản vài trăm người đâu, mỗi tháng gửi trở về tiền đều có 40 nguyên. 40 nguyên, này so trong huyện công nhân tiền lương còn muốn nhiều. Nhưng công nhân dù sao cũng phải ăn uống, ngẫu nhiên còn muốn sinh bệnh, một tháng có thể tồn xuống dưới 10 nguyên liền cảm ơn trời đất mà quân nhân là quốc gia dưỡng, ăn uống tiêu tiểu đều có quốc gia quản, bị bệnh cũng có quốc gia cấp trị, nói cách khác này 40 nguyên là hoàn hoàn toàn toàn tồn xuống dưới. Vương gia mặt khác ba cái nhi tử, lão nhị cùng lão tứ đều là trung thực dân quê, sức lực đại, chịu làm việc cưới tức phụ cũng đều là sống qua hào thủ, bởi vậy vương gia chính là thất lý thôn bên trong một phần quá đến hảo nhân gia. Đến nỗi vương gia lão ngũ, kia cũng không phải là cái gì kim cương vương lão ngũ, đó là một viên hỗn không tiếc cướp chuột. Bởi vì là già trẻ từ nhỏ bị vương gia lão thay thái quán sủng, dưỡng thành gian dối thủ đoạn ham ăn biếng làm tính tình, quanh năm suốt tháng kiếm công điểm so nữ nhân còn thiếu. Mấy năm trước vương gia lão thái thái cho hắn nói cái cách phách thôn cao trung sinh làm tức phụ, nguyên tưởng rằng có thể làm hắn sống yên ổn mấy năm, không nghĩ kia tức phụ cũng là cái không phúc ngày mùa đông giặt quần áo té ngã một cái, xuất huyết nhiều khó sinh đã chết, lưu lại một gào khóc đòi ăn nam oa. Vương gia lão thái thái nhưng thật ra tưởng lại cho hắn một lần nữa nói một cái tức phụ, chính là người trong sạch cô nương ai nguyện ý cho người ta làm mẹ kế. Khả Vương gia lão ngũ kia ham ăn biếng làm tính tình, sớm tại Đông Phong công xã truyền đến mỗi người đều biết, có một hai cái quả phụ nhưng thật ra nguyện ý gả lại đây, nhưng Vương gia lão thái thái nơi nào chịu a. Vì thế, Vương gia lão ngũ liền đánh quang côn đến bây giờ. Đang nghĩ ngợi tới, Vương gia viện môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, từ bên trong đi ra một người nam nhân. Nam nhân đỉnh cái thật nhiều thiên không tẩy đầu ổ gà, một bên duỗi người ngáp, một bên dùng ngón tay đào giấy tay, khóe môi treo lên bĩ bĩ tê cười này nam nhân không phải người khác đúng là vương gia lão ngũ vương hâm sinh vương hâm sinh nhìn đến tiểu kiều liệt khai một miệng răng vàng chiều nàng cười nói nha này không phải chúng ta đội nổi danh tiểu thần đồng sao tiểu thần đồng người bối hai đầu thơ tới nghe một chút không đợi tiểu kiều trả lời hắn lại che lại cái mũi quái kêu lên như thế nào trên người của ngươi có một cổ phân vị ngươi nên sẽ không kéo ở trên quần đi tiểu kiều đối mặt như vậy hỗn không tiếp người, Tiêu Kiều chỉ nghĩ nói, nàng liền giấu chấm câu đều không nghĩ nói với hắn. Nàng lạnh mặt từ hắn bên người trải qua, đi rồi hai bước đột nhiên não quang chợt lóe, nàng nhớ tới thư trung vùng mà qua cốt truyện. Thư trung nói Vương Hâm Sinh sau lại cưới Lâm Tuệ cái kia quả phụ làm lão bà ở Lâm Tuệ khuyên bảo hạ, Vương Hâm Sinh cư nhiên thay đổi triệt để làm người, không chỉ có trở thành hảo trượng phu hảo ba ba, hơn nữa ở cải cách lúc sau, hắn trở thành trong thôn cái thứ nhất ăn con cua người. Vương Hâm Sinh nhìn hỗn không tiếc, lại là giao tế làm buôn bán một tay, hắn sau lại thành trong thôn cái thứ nhất vạn nguyên hộ. Vương Hâm Sinh không chỉ có thành trong thôn cái thứ nhất vạn nguyên hộ, hắn cũng là cái thứ nhất dọn đến trong thành trụ người, hắn ở trong thành mua vài căn hộ, sau lại đuổi kịp phá bỏ và di rời, lập tức thành phá bỏ và di rời nhà giàu trong nhà giàu đến chảy mỡ. Nếu nếu làm nàng mẹ ly hôn gả cho Vương Hâm Sinh kia nàng không phải thành phú nhị đại. Bằng nàng đối tương lai biết trước hơn nữa vương hâm sinh năng lực nàng có thể làm vương gia phú càng thêm phú Tiểu kiều càng nghĩ càng đỏ mắt cái này ý niệm ở trong đầu một hình thành áp cũng áp không được Nàng lập tức quay đầu lại tưởng cùng vương hâm sinh chào hỏi nhưng quay đầu nhìn lại nơi nào còn có người Vương hâm sinh đã sớm chạy trốn vô tung vô ảnh Thở dài một hơi nàng tiếp tục đi phía trước đi Trở lại phương gia phương tiểu quyên liếc mắt một cái nhìn ra nàng gót giày đi ra ngoài khi không giống nhau, vội vàng hỏi kiều kiều nhi, ngươi giày đi nơi nào. Tiểu kiều hắc mật lông mi chớp chớp hồng mắt nói, tỷ tỷ đẩy ta một chút ta không đứng vững một chân đạp lên phân thượng ta không thể không cùng nhân gia đổi giày tử xuyên. Phương tiểu quyên đổi tay chống nảnh trực tiếp khai mắng, đen tâm can đồ vật đây là ý định muốn cho ngươi mất mặt. Cho rằng ta không ở nhà, nàng liền có thể phiên thiên đúng không ta đây liền trở về trừ chết nàng. Tiểu kiều, kiều chạy nhanh giữ chặt nàng, mẹ vẫn là tính tì tì nàng hẳn là cũng không phải cố ý. Nàng cũng không dám nháo khai, lúc ấy như vậy nhiều người nhìn đến nàng dẫm đến phân, nếu là nháo khai, nàng rất khó viên trở về, mấu chốt nàng càng sợ đem nàng nãi nháo lại đây. Phương tiểu quyên lại tức lại đau lòng, ngươi chính là quá thiện lương, mới có thể làm kia tai họa kỵ đến ngươi trên đầu tới. Ngươi yên tâm, hai ngày này mẹ nhất định nghĩ cách đem nàng đuổi ra ra môn đi. Nếu là trước kia tiểu kiều khẳng định thực vui vẻ nghe được lời này, nhưng đang xem đến vương hâm sinh lúc sau, nàng ý tưởng thay đổi. Nàng hiện tại phải làm không phải đem đại kiều đuổi ra gia môn, mà là nếu muốn biện pháp thuyết phục nàng mẹ ly hôn, còn muốn cho nàng mẹ cùng vương hâm sinh thông đồng, chờ ly hôn sau, liền đem nàng ba để lại cho đại kiều. Tự thân nói lắp hơn nữa một cái tê liệt phụ thân, nàng cũng không tin đời này đại kiều còn có cơ hội xoay người. Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu, nháy hơi nước sương mù đôi mắt mẹ, nếu là tỷ tỷ bị đuổi ra đi kia thủ công nghiệp ai tới làm. vốn dĩ ta cũng có thể hỗ trợ chỉ là ta này thân mình quá kém, bằng không vẫn là để cho ta tới làm đi tổng không thể kêu mẹ lại xuống đất lại làm sở hữu thủ công nghiệp còn muốn chiếu cố ta ba, như vậy mẹ quá mệt mỏi. Nàng hơi hơi thiên đầu trắng nõn sạch sẽ bộ dáng nhìn qua lại ngoan lại săn sóc. Phương Tiểu Quyên ngây ngần cả người, nàng thật đúng là không nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này. Giặt quần áo nấu cơm quét thức nhà ở Uy Gà trích rau dại nhặt củi lửa từ đại kiều 4 tuổi lúc sau, này đó thủ công nghiệp toàn từ nàng một người nhận thầu. Ngày thường, nàng chỉ cần xuống đất làm điểm nhẹ nhàng việc kiếm điểm công điểm trở về là được nếu là không nghĩ đi tùy thời có thể xin nghỉ dù sao kiều chấn quân có thể kiếm công điểm dưỡng ra. Nàng chưa từng nghĩ tới kiều chấn quân này một năm liệt nàng không chỉ có muốn xuống đất kiếm toàn thiên công điểm tan tầm trở về còn phải chiếu cố kiều chấn quân. Nếu là đem đại kiều đuổi ra đi nói thù công nghiệp không ai làm kiều kiều nhi thân mình như vậy kém tự nhiên không thể làm nàng làm việc đến cuối cùng khẳng định vẫn là đến rừng ở trên người nàng. Thẳng đến giờ khắc này, phương tiểu quyên mới ý thức được kiều chấn quân tê liệt sẽ cho nàng sinh hoạt mang đến bao lớn ảnh hưởng. Nàng thậm chí nhớ tới tiểu kiều phía trước để qua ly hôn, nếu ly hôn, nàng không những có thể ném rớt đại kiều cái này tai họa hơn nữa liền kiều chấn quân cái này tay này cũng có thể cùng nhau ném rớt bất quá thực mau nàng lại lắc đầu kiều Trấn quân tuy rằng nằm liệt nhưng kiều gia còn ở nàng nếu là ly hôn đi đâu mà tìm như vậy giàu có nhân gia tiểu kiều xem nàng mẹ lộ ra vài phần dao động nghiêng đầu vẻ mặt thiên chân nói ta vừa mới trở về đi ngang qua đội trưởng gia cố ý đếm một chút tổng cộng bảy gian nhà ngói so nãy ra còn nhiều tam gian đâu phương tiểu quyên ánh mắt lóe một chút này trong thôn muốn nói so kiều gia còn muốn giàu có vậy chỉ có vương gia Vương gia năm cái nhi tử, bốn cái là hảo lao động, lão đại cùng lão tam càng là đặc biệt có tiền đồ. Nhưng bọn họ đều đã kết hôn, hai từ đều có vài cái, lại giàu có lại có ích lợi gì? Không đúng, còn có một cái trước mắt là đánh quang côn, Phương Tiểu Quyên nghĩ tới Vương Hâm Sinh, nhưng thực mau lại nhăn lại mày. Vương gia là thực giàu có, nhưng Vương Hâm Sinh kia nam nhân quá hỗn không tiếc. Làm hắn làm việc, hắn không phải trang bệnh chính là xin nghỉ quanh năm suốt tháng, kiếm công điểm so nàng còn thiếu gà cho như vậy nam nhân, nhật thử nào còn có cái gì hy vọng. Tiểu Kiều xem nàng mẹ như vậy, tự nhiên biết nàng suy nghĩ khởi cái gì, chỉ là nàng cũng không nóng nảy. Cờ muốn một ngụm một ngụm ăn, này ly hôn cũng đến từng bước một tới, nàng mỗi ngày ở nàng mẹ bên tai thổi gió bên tai, nàng cũng không tin nàng mẹ còn có thể không động tâm. Kiều gia bên này từng người lòng mang quỷ thai, tống gia bên kia cũng không an bình. Tống Kim Lai tức phụ bị nàng bà bà tấu một đốn, chờ nàng nam nhân trở về, nàng lại bị hung hăng tấu một đốn, thiếu chút nữa không xuống giường được. Tống Kim Lai tức phụ nhìn trên người tím tím xanh xanh ương ngươn, đau đến đảo hút khí lạnh, càng thêm đem lâm tuệ hận đến trong xương cốt. Tao đàn bà cư nhiên dám cáo trạng, nếu như vậy, vậy đừng trách nàng không khách khí. Tống Kim Lai tức phụ xem nàng bà bà đi ra ngoài đất phần trăm làm việc, nàng thân mình trượt lóe, cũng đi theo chuồn ra môn chiều nàng nhà mẹ đẻ đi. Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com Trường 8, mùa đông trời tối thật sự mau, không đến 6 giờ, sắc trời liền hoàn toàn tối sầm xuống dưới ăn xong cơm chiều thôn dân sớm đóng cửa ngủ. Kiều Trấn Quân nằm liệt lúc sau, lão Kiều ra thay phiên phái người lại đây cho hắn gác đêm, mấy ngày nay lại đây chính là Kiều Trấn Quốc. Có nàng đại bá ở, đại Kiều không có gì hảo lo lắng, sát xong thân mình sau liền lên giường đi ngủ. Không biết ngủ bao lâu trong phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh. Đông, đông, đông, ở như vậy yên lặng đông ban đêm thanh âm rõ ràng lại đột ngột. Đại kiều bị đánh thức, nàng từ trên giường ngồi dậy, tay nhỏ xoa xoa đôi mắt, khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng, giống chỉ bị đánh thức tiểu nãi miêu, bộ dáng lại khờ lại đáng yêu. Nàng cẩn thận nghe xong nghe thanh âm lại không có, đợi một hồi thanh âm chậm chạp không có lại truyền tới, đang lúc nàng tưởng chính mình nghe lầm khi tiếng đánh lại lần nữa vang lên. Lần này nàng nghe rõ. Thanh âm là từ góc bồn gỗ truyền ra tới, bên trong dưỡng nàng nãi dùng một viên trứng gà đổi trở về tiểu cẩm lý. Nàng từ trên giường bỏ xuống dưới, đi đến bồn gỗ trước thanh âm mềm mại nói con cá nhỏ kia, như vậy chậm ngươi, như thế nào còn không ngủ. Tiểu cẩm lý phun ra mấy cái phao phao, đột nhiên nói chuyện đại kiều cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bất quá ta không thể ở chỗ này lâu dài ngốc đi xuống, ngươi có thể đưa ta về nhà sao? Nó thanh âm nãi, thanh nãi khí, nghe đi lên giống như năm sáu tuổi nhi đồng thanh âm, ngọt ngào nhu nhu. Đại kiều cả kinh miệng trương thành một cái viên, đủ để thắt tiếp theo viên trứng chim, ngươi, ngươi, ngươi có thể nói. Tiểu cầm lý lại phun ra mấy cái phao phao ta là long vương thứ 18 cái nữ nhi tự nhiên có thể nói ca ca ta các thịt thì còn có thể hóa thành hình người, bất quá ta tuổi còn nhỏ công lực không đủ cho nên mới không có biện pháp hóa thành hình người. Ngươi còn không có trả lời ta nói, ngươi có thể đưa ta về nhà sao? Nếu là không quay về ta sẽ chết thẳng cẳng ô ô. Đại kiều không thể lý giải vì sao một cái ca có thể nói lời nói, bất quá tiểu cẩm lý câu nói kế tiếp nàng lại nghe minh bạch. Xem tiểu cẩm lý khóc đến thảm hề hề, nàng vội vàng an ủi nó nói, ngươi đừng, đừng khóc ta đưa, đưa ngươi về nhà, chỉ là nhà của ngươi ở, ở nơi nào. Tiểu cẩm lý lập tức không khóc tây lâm đi vào có một cái thác nước ngươi đem ta đưa tới thác nước đi. Đại kiều bàn tay đại khuôn mặt nhỏ tức khắc nhăn thành một đoàn lần trước nàng đi tây lâm đào trứng chim thiếu chút nữa không có mệnh lúc sau càng là làm hại nàng ba ba tiến bệnh viện cho nên nàng theo bản năng không thích tây lâm cái này địa phương tiểu cầm lý xem đại kiều không đáp ứng tức khắc lại anh anh anh mà khóc lên mắt to thảm hề hề mà nhìn nàng người xem trong lòng đều mềm đại kiều đứa nhỏ này xưa nay mềm lòng nơi nào chịu được như vậy ánh mắt a bởi vậy cứ việc dối dám nàng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi ngươi ngươi đừng khóc ta ta đáp ứng ngươi là được thật tốt quá Cảm ơn ngươi, Đại Kiều ta sẽ báo đáp ngươi. Tiểu cẩm lý cao hứng mà phun ra vài cái phao phao ở bồn gỗ vui sướng mà bơi qua bơi lại. Sáng sớm hôm sau lên, Đại Kiều nhớ tới nửa đêm phát sinh sự tình, chỉ đương chính mình làm giấc mộng, không tưởng nàng ăn xong cơm sáng trở về Tiểu cẩm lý lại mở miệng. Đại Kiều, ngươi vội xong rồi sao? Ngươi chừng nào thì đưa ta đi tây lâm tiểu thác nước? Đại Kiều lại lần nữa vẻ mặt mục kinh khẩu ngốc nguyên nguyên, tới, không, không phải, nằm mơ à. Tiểu cầm lý làm cái cùng loại mắt trợn trắng động tác đương nhiên không phải nằm mơ, người mau mang ta qua đi đi cầu xin ngươi, hảo đại kiều. Đại kiều cảm thấy nó so tiểu kiều còn sẽ làm nũng, đôi mắt sương mù mênh mông nhìn người, làm người hoàn toàn vô pháp cự tuyệt. Nàng điểm điểm đầu nhỏ, hảo ta, mang ngươi qua đi. Bồn gỗ quá nặng hơn nữa bưng cái bồn gỗ đi ra ngoài thực dễ dàng dẫn nhân chú mục, vì thế nàng tìm tới một cái giỏ tre, không, không có thủy, ngươi nhưng, có thể chứ. Tiểu cẩm lý giòn sinh nói, ân ta không thành vấn đề, chỉ cần ở nửa cái giờ nội tới tiểu thác nước là được. Đại kiều không biết tiểu thác nước có xa lắm không, nhưng vì không cho tiểu cẩm lý chết, nàng cùng hắn ba nói một tiếng liền lập tức ra cửa. Trong thôn tráng lao động đều bị phái đi đồng ruộng xây dựng cơ bản tiểu hài từ nhóm bởi vì thời tiết quá lạnh mà bị câu ở nhà không được ra ngoài, cho nên một đường qua đi đại kiều đều không có gặp phải người nào. Nàng trong lòng không khỏi trộm nhẹ nhàng thở ra, nàng liền sợ lại giống lần trước như vậy gặp được tống kim lai tức phụ. Tây Lâm vẫn như cũ sương khói tràn ngập duỗi tay không thấy năm ngón tay, Đại Kiều đứng ở Tây Lâm nhập khẩu, trong lòng thẳng phát run. Tiểu Cẩm Lý An ủi nói, ngươi đừng lo lắng, có ta đâu, sẽ không làm ngươi rớt đến bẫy dập đi. Đại kiều xem nó lời thề son sắt bộ dáng, thực dễ dàng đã bị thuyết phục thực tế chứng minh tiểu cầm lý thật sự không lừa nàng, một đường thông suốt một chút ngoài ý muốn cũng không có phát sinh. Theo tiểu cầm lý chỉ dẫn, nàng thuận lợi đi tới tiểu thác nước. Tiểu thác nước ước chừng còn không đến 10 mét cao thủy từ phía trên chảy xuống tới sôn sao vang lên thủy va chạm ở dưới trên tảng đá, bắn ra bọt nước đại kiều không khỏi xem ngây người. Tây Lâm hàng năm sương khói tràn ngập, bên trong lại thiết bẫy dập thôn dân dễ dàng, không dám tiến vào, càng miễn bàn đi vào núi sâu bên trong, cho nên không ai biết phương diện này có cái thác nước. Đây cũng là đại kiều lần đầu tiên nhìn đến thác nước, bất quá lúc này nàng hai mắt nhìn chằm chằm chính là trong nước mặt cá. Thật nhiều cá a, nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng thượng một lần ăn cá là ăn tết thời điểm nàng còn nhớ rõ kia thịt cá tươi mới đến nàng thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều ăn vào đi bất quá nàng cũng chỉ ăn hai khối bởi vì nàng mẹ nói nàng tuổi quá tiểu ăn nhiều không tiêu hóa nhớ tới thịt cá hương vị nàng nước miếng đều chảy ra tiểu cẩm lý xem đại kiều không ngừng nuốt nước miếng bộ dáng cười khanh khách lên đại kiều mau sát sát ngươi nước miếng đều tích đến ta trên người tới Đại Kiều theo bản năng xoa xoa khóe miệng, mới phát hiện bị bắt lỏng, khuôn mặt nhỏ tức khắc chướng đến đỏ bừng, hư con cá. Tiểu Cẩm Lý ở nàng trong tay phịch một chút nói, "Đại Kiều, mau đem ta bỏ vào thủy đi." Ở chung thời gian tuy rằng mới ngắn ngủn mấy ngày, Đại Kiều trong lòng tràn ngập không tha, bất quá nàng vẫn là chiếu Tiểu Cẩm Lý chỉ thị, đem nó bỏ vào trong nước mặt tái kiến con cá nhỏ. Tiểu Cẩm Lý ở lạnh lẽo suối nước vui sướng mà bơi một vòng, sau đó lại du hồi bên dòng suối, đem ngươi tay cho ta. Đại kiều thực ngoan ngoãn mà đem tay nhỏ vói qua, tiểu Cẩm lý từ trong miệng phun ra một khối ngọc bội, ngọc bội mới đầu chỉ có lóng tay lớn nhỏ, phun tới tay sau càng đổi càng lớn, đem đại kiều toàn bộ lòng bàn tay đều chiếm đầy. Ngọc bội quanh thân tuyết trắng, tinh oánh dịch thấu, điêu khắc rất sống động, có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên vầy cá càng quan trọng là nó hình dạng cùng tiểu Cẩm lý giống nhau như đúc. Hảo, hảo, xinh đẹp à. Đại kiều nhìn chằm chằm ngọc bội, hai mắt sáng lấp lánh Tiểu cầm lý nói tặng cho ngươi coi như làm ngươi cứu ta lễ vật. Như vậy chân quý lễ vật đại kiều nơi nào không biết xấu hổ tiếp thu. Nhưng tiểu cầm lý nói xong xoay người liền du tẩu căn bản không cho nàng cự thuyệt cơ hội. Chỉ thấy nó đi ngược dòng mà thượng chiều thác nước phía trên nhanh chóng du đi lên. Đi ngược dòng mà Du vốn dĩ liền không dễ dàng, huống chi muốn nghịch sức hút của trái đất hướng về phía trước Du tiểu cầm lý thất bại một lần lại một lần, thật nhiều thứ đều từ giữa không trung ngã xuống, thật mạnh đánh vào đáy nước hạ cá trên người đều là mắt thường có thể thấy được miệng vết thương. Nhưng tiểu cầm lý không có từ bỏ, đại kiều khẩn trương đến không được tay nhỏ nắm thành quyền vì nó cổ vũ con cá nhỏ thêm, Du A. Không biết nếm thử bao nhiêu lần, cũng không biết thất bại bao nhiêu lần cuối cùng tiểu cầm lý vẫn là thành công khắc nước nhất phía trên xuất hiện một cái lấp lánh tỏa sáng quang hoàn, Tiểu Cầm Lý nhảy vào đi, quanh thân tỏa sáng ngũ thải tân phân quang mang, trên người miệng vết thương cũng ngay sau đó đi theo biến mất. Tiểu Cầm Lý ở Long Môn khẩu chiều nàng lắc lắc đuôi cá cao hứng nói, "Tái Kiến, Đại Kiều." Đại Kiều dùng sức huy trắng nõn tay nhỏ, "Tái Kiến, con cá nhỏ." Quang mang chợt lóe, Tiểu Cầm Lý biến mất, Đại Kiều Trinh Lăng một hồi lâu mới cúi đầu nhìn trong tay ngọc bội. "Này ngọc bội như vậy xinh đẹp, nàng muốn giấu ở nơi nào hảo?" Nếu như bị người nhìn đến, nàng muốn như thế nào giải thích? Đúng lúc này, ngọc bội đột nhiên hoàn toàn đi vào nàng trong lòng bàn tay, biến mất không thấy. Đại kiều sợ tới mức ngừng thở. Ngọc bội đâu, như thế nào ở nàng lòng bàn tay không thấy? Nàng đem bàn tay lăn qua lộn lại mà xem, lại bỏ đến trên mặt đất tìm kiếm, trong lòng sốt ruột mà kêu, ngọc bội mau ra đây a! ngay sau đó ngọc bội từ nàng lòng bàn tay xông ra. Đại kiều lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người đến miệng đều khép không được. Nàng tưởng không rõ vì sao Ngọc Bội sẽ che giấu đến nàng trong lòng bàn tay, bất quá ở Ngọc Bội xuất quỷ nhập thần rất nhiều lần sau, nàng ẩn ẩn tìm được rồi quy luật biết muốn như thế nào làm nó giấu đi cùng xuất hiện. Nàng đem Ngọc Bội thu hảo, đột nhiên nghe được Thủy Biên truyền đến bùm bùm thanh âm, nàng quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến hơn 10 con cá tự động từ trong nước nhảy lên mặt cỏ tới. Con cá tự động nhảy lên bờ biên, việc này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bất quá hôm nay đại kiêu thật sự kiến thức quá nhiều quỷ dị sự tình cho nên lúc này ngược lại thấy nhiều không trách. Nàng đi qua đi đếm một chút tổng cộng có 15 điều, mỗi một cái đều có 4 năm cân trọng, phì nộn thật sự. Nàng không dám một người ở Tây Lâm ngốc lâu lắm, lập tức xuống tay đem cá cất vào giỏ tre. Giỏ tre bị trang đến tràn đầy còn có 2 điều trang không đi xuống, nàng xoa hai điều dây cỏ xuyên qua mang cá dùng tay sách theo. Theo lý thuyết, liền tính bình quân mỗi con cá chỉ có 4 cân trọng, 15 con cá thêm lên cũng có 60 cân, một cái 6 tuổi tiểu nữ hài can bản bối bất động. Nhưng đại kiều giống nàng nãi trời sinh thần lực bằng không nàng cũng sẽ không từ 4 tuổi bắt đầu liền nhận thầu trong nhà đại bộ phận việc. Bất quá liền tính sức lực lại đại, nàng tuổi trung quy quá nhỏ, 70 tới cân sọt ép tới nàng hai vai một trận nóng rát đau, trung gian nghỉ ngơi rất nhiều lần, mới miễn cưỡng đi ra Tây Lâm. Tuy rằng bà vai đau đến nàng đào hút khí lạnh, nhưng nàng trong lòng mỹ tư tư. Nàng sớm tính toán hảo, 15 con cá trừ bỏ cấp nãi nãi cùng gia gia 5 điều, cấp tuệ gì 3 điều, dư lại toàn bộ cho nàng 3 bộ thân mình. Nàng ba ở trên giường nằm 1 tháng, bệnh tình không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp giống như càng nghiêm trọng, nàng thực lo lắng. Đến nỗi nàng mẻ, ngựa ngùng, lúc này nàng hoàn toàn không nghĩ tới người này. Cũng là vận khí tốt, nàng này một đường trở về như cũ không có gặp phải người nào, nếu không nhiều như vậy cá có miệng cũng nói không rõ. Về đến nhà sau, nàng thịt thịt thịt chạy đến hắn ba trong phòng, hiến vật quý đem giỏ che phóng tới trên mặt đất thở phì phò Thúy Thanh nói, ba cá. Kiều Trấn Quân nhìn đến tràn đầy một sọt cá, đương trường liền chấn kinh rồi, nhiều như vậy cá, người từ nơi nào làm ra? Người nãi cho ngươi sao? Đại Kiều lắc lắc đầu nhỏ, không phải, nãi cấp là... Nàng tưởng nói cho nàng ba có quan hệ tiểu cầm lý sự tình tưởng nói này đó cả đều là chính mình từ trong nước nghề ra cũng không biết nói vì cái gì, mỗi khi nàng mở miệng liền có một cổ lực cản ngăn cản nàng đem chân tướng nói ra. Nàng thử rất nhiều lần, mặt đều nghẹn đỏ, vẫn là không có biện pháp đem nói ra tới. chương 9, Kiều Trấn Quân cho rằng nàng sợ hãi bị chính mình mắng cho nên mặt mới nghẹn thành cái dạng này. Có tâm giáo huấn nàng vài câu, rốt cuộc một cái hài tử đơn độc chạy tới bờ sông chào cá thật sự quá nguy hiểm, nhưng nàng một đôi nai con mắt to mắt trông mong nhìn hắn, hơi nước sương mù ướt rầm dề. Hắn đầu quả tim mềm nhũn tức khắc cái gì tính tình cũng chưa, hảo, lần này ba ba liền không mắng ngươi, bất quá về sau cũng không thể một người chạy tới chào cá, đã biết sao. Đại kiều thực quỷ khuất nàng thực ngoan, không sai chuyện xấu, cố tình nói không nên lời. Cuối cùng ở nàng ba sáng ngời dưới ánh mắt, nàng chọc tay nhỏ gật gật đầu, biết. Đến nỗi dấu ở nàng lòng bàn tay ngọc bội, nàng tư tâm không nghĩ nói cho bất luận kẻ nào. Từ nhỏ đến lớn, nàng quần áo giày đều là nhặt tiều kiều xuyên qua, hơn nữa một xuyên chính là đã nhiều năm, này vẫn là nàng lần đầu tiên có được như vậy xinh đẹp đồ vật nàng không nghĩ nói cho bất luận kẻ nào, nàng sợ hãi bị người đoạt đi. Kiều Trấn Quân nhìn lướt qua sọt cá nói, nhiều như vậy cá chúng ta cũng ăn không hết ngươi lấy một ít qua đi cho ngươi ra ra nãi nãi. Đại Kiều bẻ ngắn mồn tay nhỏ thanh âm mềm mại nói cấp nãi cùng ra, năm điều cấp tuệ gì, ba điều, mặt khác cấp ba an. Kiều chấn quân nguyên bản muốn cho nàng đưa mấy cái đến nàng bà ngoại ra, nhưng nhìn đến nàng rõ ràng béo một vòng khuôn mặt nhỏ, miệng trương rất nhiều lần, vẫn là vô pháp đem nói xuất khẩu. Đại Kiều không biết nàng ba dối giắm, nàng không phải cố ý không cho nàng mẹ đưa, nàng là thật sự quên người này rồi. Nàng mẹ vừa ly khai kia hội, nàng xác thực lo lắng, sợ hãi nàng mẹ sẽ cùng nàng ba ly hôn, càng sợ hãi sẽ bị đuổi ra gia môn đi, nhưng dần dần, nàng liền phát ra chỗ tốt tới. Những ngày qua, không có người mắng nàng, không có người ghét bỏ nàng, mỗi ngày ăn no ngủ đủ, quả thực không cần quá sung sướng. Đại Kiều tuy rằng không rõ vì sao nàng mẹ không đau nàng, nhưng lại nhỏ yếu động vật cũng trời sinh hiểu được su lợi thị hại, ở nếm tới rồi ngon ngọt sau, nàng lựa chọn tính đem nàng mẹ cấp quên mất. Nàng phân ra bảy con cá đảo tiến bồn gỗ dưỡng, sau đó cõng sọt chiều lão Kiều gia đi. Ở đại Kiều chạy tới lão Kiều gia khi có một người cũng chính chiều lão Kiều gia chạy đến. Kiều Hồng hà một bàn tay dẫn theo một cái rổ, một bàn tay nắm một cái ba bốn tuổi tiểu nam hài, dưới chân sinh phong. Tiểu nam hài nhỏ nhỏ gầy gầy, làn da có chút quỷ dị bạch vì đuổi kịp con mẹ nó bước chân, hắn liều mạng đá chân ngắn nhỏ, mệt đến thẳng thở dốc cũng không có khóc nháo, ngoan ngoãn đến làm người đau lòng. Đi vào thất lý thôn, thôn dân nhìn đến bọn họ cười chào hỏi, Hồng Hà A, ngươi lại về nhà mẹ đẻ A. Kiều Hồng Hà cười gật đầu, mang hải tử trở về nhìn xem ta nhị ca. Các ngươi huynh muội cảm tình thật tốt, ngươi mang theo cái gì trở về. Ta nhìn xem, một phụ nữ vây đi lên, không trải qua đồng ý liền rũi tay đem cái ở rổ thượng bố khối sốc lên. Kiều Hồng Hà né tránh không kịp bố bị sốc lên, lộ ra bên trong tràn đầy trứng gà cùng một bọc nhỏ đường đỏ phụ nữ đôi mắt chợt lóe lớn tiếng ồn ào lên ai ra nhiều như vậy trứng gà ngươi bà bà như thế nào bỏ được làm ngươi mang nhiều như vậy trứng gà về nhà mẹ đẻ kiều tú chỉ có hai cái nữ nhi phân biệt là lão tam kiều hồng hà cùng lão tứ kiều hồng mai hai chị em một cái gả đến cách vách đội sản xuất triệu gia một cái gả đến chấn trên đi Kiều Hồng Hà trượng phu triệu giải phóng là cái thành thật hàm hậu hán tử, nhưng mẹ nó tiêu thúy hoa lại là cái xa gần nổi tiếng vắt cổ chảy ra nước ngày thường đối mấy cái con dâu kêu kiệt lại khắc nghiệt đồ vật vào triệu gia môn, vậy đừng nghĩ lấy ra tới. Mấu chốt là tiêu thúy hoa thực không thích Kiều Hồng Hà cái này tam nhi thức cho nên này sẽ nhìn đến nàng lấy nhiều như vậy trứng gà trở về, mọi người trên mặt toàn lộ ra ý vị sâu xa thần sắc. Kiều Hồng Hà bình tĩnh mà đem bố cách trở về, sắc trời không còn sớm ta phải chạy nhanh qua đi, đợi lát nữa còn muốn chạy về ra làm thù công nghiệp đâu. Nói xong nàng lôi kéo hải tử chạy lấy người, mọi người nhìn chằm chằm nàng kia một rổ trứng gà, hâm mộ đến không được. Vẫn là Hồng Hà có lương tâm kiều lão nhị nằm liệt một tháng, nàng liền đã trở lại vài lần, nơi nào giống Hồng Mai, một lần cũng không có trở về quá. Hồng Mai từ nhỏ vô tâm không phổi, trời sinh bạch nhãn lang, Ngươi xem nàng nam nhân là chấn trên quốc xoanh tiệm cơm đại sư phụ chính mình nhật từ quá đến như vậy hảo, nhưng có giúp đỡ quá nhà mẹ đẻ. Nói đến cũng kỳ quái kiều ra người mỗi người lớn lên cao gầy thon thả cũng chỉ có Hồng Mai lùn thấp lè tè, sinh đến cũng khó coi, thật không biết nàng lớn lên giống ai. Kiều Hồng Hà không biết chính mình đã đến đưa tới đại gia nhiệt nghị, còn liên lụy tới rồi thứ muội. Nàng ở Lão Kiều ra viện môn khẩu đụng vào đá chân ngắn nhỏ đi tới Đại Kiều, Hiếu Kỳ nói, Đại Kiều, ngươi như thế nào lại đây? Đại Kiều ngẩng đầu nhìn đến người tới, đôi mắt lập tức cong thành hai quả tiểu nguyệt nha, tam cô cô, nhất minh đệ đệ. Triệu nhất minh mắt nhỏ sáng ngời, giải khai con mẹ nó tay. Thịch thịch thịch mà chạy tới, niệm niệm thì thì. Đại Kiều đại danh kêu kiều niệm niệm chỉ là trong nhà cùng trong thôn người đều kêu nàng Đại Kiều chỉ có Triệu nhất minh cái này tiểu biểu đệ mới có thể kêu nàng niệm niệm thì thì. Triệu Nhất Minh tay nhỏ nắm chặt tiểu biểu tì tay, gầy yếu thấp lè tè tiểu thân mình dựa vào trên người nàng, kia ỉ lại bộ dáng, làm người nhìn trong lòng một trận nhũn ra. Đại Kiều cũng thực thích cái này tiểu biểu đệ, ngoan ngoãn lại đáng yêu, làm hắn làm cái gì liền làm cái đó. Kiều Hồng Hà nhìn hai người tay cầm tay một bộ tì đệ tốt bộ dáng, đôi mắt sáp sáp. Nhất Minh nguyên bản là cái khỏe mạnh lại thông minh hài tử, một năm trước nàng đi chấn trên chiếu cô cô em chồng làm ở cữ, Nhất Minh lưu tại trong nhà làm nàng bà bà mang. Ai biết nàng rời đi ra không đến 2 ngày, nhất minh liền rớt đến trong nước, đêm đó đã phát sốt cao, mà nàng bà bà vì tình tiền cư nhiên không mang hải tử đi xem bệnh, nếu không phải nàng lâm thời về nhà tới, hải tử phòng chừng ngay cả mạng sống cũng không còn. Nàng tức giận đến cả người phát run, lập tức đem hải tử đưa đi chấn bệnh viện, cuối cùng hải tử mệnh là cứu về rồi, nhưng đầu óc lại là cháy hỏng. Nhất Minh phản ứng so giống nhau hài từ chỉ đột đầu óc cũng không nhớ được sự tình cùng người, người trong nhà trừ bỏ nàng ai cũng không nhớ được liền tính là hắn ba quay đầu hắn cũng có thể đem đối phương quên trống trơn cố tình hắn nhớ rõ Đại Kiều cái này chỉ thấy quá vài lần biểu tì. Nói đến Đại Kiều rất là yêu thương Nhất Minh, chưa bao giờ ghét bỏ hắn phản ứng chậm cũng không chê hắn tính cách nhát gan, so với trong nhà những cái đó yêu ma quỷ quái, đây mới là chân chính người nhà. Kiều Hồng Hà nhìn đại Kiều, đột nhiên phát hiện nàng sắc mặt so với lần trước lại đây muốn Hồng nhuận rất nhiều, khuôn mặt nhỏ cũng trường thịt trong lòng không khỏi tò mò. Đang muốn mở miệng hỏi Kiều Tú Chi liền đi ra các ngươi như thế nào cùng nhau lại đây. Kiều Hồng Hà hô một tiếng mẹ ta lại đây nhìn xem nhị ca. Nhà mẹ đẻ bên trong, nàng cùng nhị ca cảm tình tốt nhất, khi còn nhỏ nàng ở bên ngoài bị người khi dễ, đều là nhị ca giúp nàng xuất đầu, có cái gì ăn ngon, nhị ca tổng hội giấu đi cho nàng một phần tứ muội bởi vậy thập phần ghen ghét nàng. Vậy còn ngươi, nhóc con, kiều tú chi ánh mắt dừng ở đại kiều trên người, đại kiều lộ ra hàm răng, cười đến ngọt ngào, đưa cá. Nói nàng đem sọt bông xuống, đẩy ra rơi tại mặt trên khô thảo, lộ ra phía dưới màu mỡ con cá thành công đem nàng nãi cùng tam cô cô giật nảy mình. Nhiều như vậy cá là nơi nào tới? Kiều Tú chỉ cùng Kiều Hồng hà hai mẹ con chăm miệng một lời nói. Đại Kiều cùng nàng ba hỏi nàng khi giống nhau, đỏ mặt nghẹn cả buổi chỉ nghẹn ra hai chữ chào. Kiều Tú chỉ càng thêm kỳ quái. Thất lý thôn có một khê một hà, nhưng đều không tính rất sâu, hiện giờ mùa đông khắc nghiệt nơi nào tới nhiều như vậy cá có thể chào. Nàng hỏi cả buổi nhưng Đại Kiều nói cái gì cũng nói không nên lời, khuôn mặt nhỏ hồng đến độ sắp lấy máu. Cùng kiều chấn quân giống nhau, nàng có tâm giáo huấn, lại cuối cùng thua ở nàng ướt rầm dề đôi mắt hạ, đành phải dặn dò nàng về sau không thể một người đi bắt cá. Kiều hồng hà ở một bên xem đến một kinh khổng ngốc, trừ bỏ đối nàng ba, nàng mẹ nói chuyện khi nào như vậy nhẹ nhàng quá. Đại kiều xem nàng nãy không có mắng nàng, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem năm con cá từ sọt lấy ra tới. Kiều tú chi cũng không khách khí tiếp nhận cá, lại đem trong đó hai điều phân cho Kiều Hồng Hà, đợi lát nữa ngươi mang về cấp hài từ hào hảo bổ bổ. Lời này vừa vặn bị đi ra vạn xuân cốc cấp nghe được đốn cùng đào nàng thịt chỉ là làm cho nàng bà bà mặt nàng không dám nói cái gì. Nàng ánh mắt chợt lóe, dừng ở Kiều Hồng Hà trong tay rổ nói trong rổ trang chính là trứng gà đi. Tam muội đem rổ cho ta đi ta lấy đi vào liền hào. Kiều Hồng Hà mày nhíu nhíu trứng gà ta muốn bắt đi cấp nhị ca bổ thân mình. Vạn xuân cúc như mẹ gà kêu lên toàn bộ cấp lão nhị. Hắn một người nơi nào ăn được như vậy nhiều trứng gà. Tam muội a không phải đại tẩu nói ngươi, ngươi biết rõ ba thân thể không tốt ngươi mang như vậy nhiều trứng gà trở về, lại nửa cái cũng không để lại cho ba, ngươi thật là quá bất hiếu. Kiều hồng hà mặt tức khắc liền trầm hạ tới ta lấy tới trứng gà ta tưởng cho ai ăn liền cho ai ăn, mẹ cùng ba đều không có nói ta cái gì, muốn ngươi tại đây lại nhảy dài dòng kiều hồng hà di truyền nàng mẹ nó tính tình thậm chí trò giỏi hơn thầy càng hơn với lam mặc kệ là ai chỉ cần làm nàng không thoải mái nàng khiến cho ai càng không thoải mái vạn xuân cúc bị mắng cái không mặt mũi mặt chứng đến đỏ bừng nhưng lại không bỏ được như vậy nhiều trứng gà thật là chó cắn lã động tân không biết người tốt tâm ta đây đều là vì ngươi hảo kiều hồng hà chút nào không cho mặt mũi cảm ơn kia thỉnh ngươi không cần vì ta hảo ta không cần vạn xuân cúc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi mặt lúc đỏ lúc trắng Kiều Tú chỉ nhìn con dâu cả liếc mắt một cái, đầy mặt ghét bỏ. Vì hồng hà hào, nàng cho rằng ai đều cùng nàng giống nhau là ngu xuẩn sao. Đại Kiều đem khô thảo cách trở về, đem sọt một lần nữa cõng lên tới, Nguyễn Thanh nói, Nãy tam cô cô ta muốn đi cấp tuệ gì, đưa cá. Vạn xuân cúc trừng mắt cùng bị dẫm cái đuôi miêu giống nhau tặc Đại Kiều, ngươi đem cá cho ta, đem hào hào cá đưa cho một ngoại nhân, loại chuyện này chỉ có ngươi loại này xuẩn trứng mới làm được ra tới. Cá bị phân đi rồi hai điều trứng gà một cái không vớt được hiện giờ còn muốn đem cá đưa cho một ngoại nhân. Chính là nói xé trời cũng không có này đạo lý à. Nói nàng động thủ liền phải đi đoạt lấy đại kiều sọt lại bị kiều tú chi một trường chụp qua đi. Bang một tiếng giòn vang. Kiều tú chi này một phách đi xuống không có thiết sức vạn xuân cúc mơ u bàn tay tức khắc sưng đỏ một tảng lớn từng đợt mà co rút đau đớn nàng nước mắt bá một tiếng liền xuống dưới. Mẹ! Vạn Xuân Cúc thê lương tiếng kêu ở sân trên không quanh quẩn, bên cạnh lão mẫu kê bị dọa đến bay lên tới. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy a mẹ? Nàng dùng đáng thương bất lực lại nhỏ yếu ánh mắt nhìn nàng bà bà liếc mắt một cái, sau đó bụm mặt sẫm lên tiểu Thoái bộ anh, anh anh anh chạy về phòng. Kiều Tú Chi, Kiều Hồng Hà, hai mẹ con đồng thời mộng bức, biểu tình đều là một lời khó nói hết, nếu là tiểu Kiều ở chỗ này, liền biết Vạn Xuân Cúc là cái gì thật xấu. Vạn Xuân Cúc ở mười mấy năm sau mới bị điều tra ra hoạn có nhân cách phân liệt chứng thân thể của nàng bên trong ẩn giấu hai loại nhân cách một cái tính toán chi ly người đàn bà đanh đá cùng một cái ai oán ái khóc tiểu tức phụ cho nên mới sẽ thường xuyên làm ra làm người không thể thường tượng hành vi tới. Đều là cái gì sốt ruột ngoạn ý a? ba cái con dâu, liền không một cái là người bình thường. Kiều Tú chi một bên phun tàu một bên đem cá lấy tiến phòng bếp, sau đó cùng nữ nhi cùng đi xem Kiều Trấn Quân. Vạn Xuân Cúc khóc lóc về phòng, trong lòng hy vọng có người đi theo lại đây trần an chính mình, ai ngờ đợi nửa ngày cũng không thấy được nhân ảnh, lập tức cất thành người đàn bà đanh đá nhân cách ra cửa kể ra chính mình ủy khuất. Vào đông cơ hồ không có mấy hộ nhà giữa trưa sẽ nấu cơm, phụ nhân nhóm đều nhàn đến mốc meo, không nói bát quái khua môi múa mép quả thực vô pháp sống sót. Đi đến một cái chân tường chỗ, Vạn Xuân Cúc nghe được mấy cái phụ nhân hạ giọng đang nói chuyện. Lâm Tuệ coi trọng kiều lão nhị sự tình các ngươi nghe nói sao. Nghe nói, thật nhìn không ra nàng là người như vậy. Ngày thường quả nhiên một bộ trinh tiết liệt nữ bộ dáng không nghĩ tới bên trong như vậy tao chật chật chật. Vạn Xuân Cúc đột nhiên vỗ đùi tức khắc cảm thấy chính mình phát hiện chân tướng Nàng nói vì cái gì Đại Kiều sẽ đem như vậy màu mỡ cá đưa cho Lâm Tuệ, nguyên lai là Kiều Trấn Quân phân phó A. Nàng lập tức ra nhập bát quái hàng ngũ, còn nói cho Đại gia Kiều Trấn Quân làm Đại Kiều cấp Lâm Tuệ tặng ba điều phi cá ba điều. Nguyên bản có chút người là không mấy tin được hiện tại nghe vạn Xuân Cúc nói được có bài bản hàn hoi, không khỏi đều tin, sau khi trở về lại đem tin tức nói cho những người khác. Thực mau trong thôn nơi nơi đều ở truyền lưu lâm tuệ cùng kiều lão nhị có một chân màu hồng phấn tai tiếng, mà này tin tức thực mau liền truyền tới phương gia. Phương gia người chấn kinh rồi. Phương gia người phẫn nộ rồi. Phương gia người muốn làm sự. Bọn họ lão Phương gia chính là lão Kiều gia thông gia, cư nhiên một cái cá đều không chiếm được, ngược lại đem cá đều cho hồ Ly tinh quả thực buồn cười. Còn có Kiều chấn quân tên kia, ngày thường nhìn giữ yên lặng, không nghĩ tới nào Nhi hư cư nhiên cùng Lâm Tuệ kia quả phụ làm đến cùng đi. Phương Phú Quý một tay trụ ở trên bàn, vẻ mặt ngang ngược nói: "Tiểu muội, ca này liền bồi ngươi trở về thảo công đạo, dám khi dễ ta Phương Phú Quý muội muội, chính là khinh thường ta Phương Phú Quý." Chương 10 Phương Tiểu Quyên tuy rằng không để bụng kiều Trấn quân, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép mặt khác nữ nhân mờ ước chính mình nam nhân. Liền cùng động vật không cho phép mặt khác động vật xâm phạm chính mình địa bàn giống nhau. Cũng thật phải đi về thảo công đạo, nàng cũng có chút túng, nếu là gặp được ta bà bà làm sao bây giờ. Gặp được liền gặp được lão tử không sợ. Phương Phú Quý đem cái bàn chụp đến bang bang rung động. Lại nói hiện tại là kiều lão nhị thực xin lỗi ngươi, lão tử chính là đem hắn ngay tại chỗ đánh chết cũng không ai dám nói cái gì. Phương Phú Quý là vùng này có tiếng tên du thủ du thực, người bình thường ra cũng không dám dễ dàng chọc hắn. Có nàng ca chống lưng, phương tiều quyên tức khắc cảm thấy có nắm chắc hai anh em hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang chiều kiều ra đi tiêu tú chỉ hỗ trợ làm xong thủ công nghiệp đang muốn rời đi không nghĩ đi đến viện môn khẩu liền nhìn đến phương tiểu quyên hai huynh muội hùng hổ đi tới kia bộ dáng vừa thấy chính là tưởng làm sự tình Khóe miệng nàng một câu lạnh lùng nhìn bọn họ phương tiểu quyên đối thượng nàng bà bà lạnh băng ánh mắt ngẩng cao khí thế không khỏi một lùn nuốt một ngụm nước miếng nói ca ta như thế nào cảm thấy có điểm chân mềm đâu phương phú quý kỳ thật trần cũng có chút nhũn ra bất quá mặt mũi hắn chống được tiểu muội không cần túng đi lên chính là làm Phương Tiểu Quyên vô pháp không túng a, đi qua đi bài trừ một cái tê cười nói, mẹ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Kiều Tú chỉ cười lạnh một tiếng, đây là ta nhi tử gia, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Ngươi cho rằng mỗi người cùng ngươi giống nhau, gả cho người mỗi ngày trụ đến nhà mẹ đẻ đi sao? Phương Tiểu Quyên không nghĩ tới gần nhất đã bị phun, hơn nữa trụ nhà mẹ đẻ việc này thật là nàng đối lý, khi thế tức khắc lại là một lún. Mẹ ta nghe người ta nói chấn quân cùng Lâm Tuệ kia tao đàn bà làm đến cùng nhau? Hắn thật là thật quá đáng. Ta gả lại đây bồi hắn ăn như vậy nhiều khổ, hắn cứ nhiên đối với ta như vậy ta không sống. Phương Tiểu Quyên cũng là cái diễn tinh, nước mắt nói đến là đến. Nàng người vốn dĩ liền lớn lên đẹp này vừa khóc hoa lê dính hạt mưa thật đúng là đừng nói, khá xinh đẹp. Chỉ tiếc ở nàng trước mặt người không phải sẽ thương hoa tiếc ngọc nam nhân, mà là tâm địa lãnh ngạnh kiều tú chi. Thù hồi ngươi miêu nước tiểu, vẫn là câu nói kia, không muốn sống liền đi tìm chết làm loạn, ngươi nói cho ta một cái tê liệt người muốn như thế nào cùng người làm loạn bằng không ta đem ngươi đánh tê liệt ngươi biểu diễn một cái cho ta xem. Ta ta cũng là nghe người khác nói. Phương Tiểu Quyên khí thế một lùn lại lùn, đã hoàn toàn vô pháp đúng lý hợp tình. Bất quá chấn quân cùng Lâm Tuệ kia tao đàn bà nếu là không có gì nói, hắn vì cái gì muốn đưa cá cấp Lâm Tuệ? Còn một đưa ba điều, Phương gia chính là nửa điều đều không có. Kiều tú chỉ cười là cho Lâm Tuệ tặng cá như thế nào, ngươi không phục sao? Yêu cầu nàng chiếu cố người khi nàng chạy về nhà mẹ đẻ đi, hiện tại có chỗ lợi liền thấu đi lên. Nghĩ đến thật đẹp, bà bà này không ấn lẽ thường ra bài A, rõ ràng là kiều gia đối lý, nàng dựa vào cái gì một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Phương Tiểu Quyên đương nhiên không phục nhưng lại không dám nói thẳng, mẹ có bao nhiêu dư cá vì cái gì muốn tặng cho người ngoài, kiều kiều nhi bà ngoại ra lại nửa điều cũng không có được đến, này không phải nói rõ làm người ta nói nhàn thoại sao. Kiều Tú chi chào phúng cười, các ngươi Phương gia dựa vào cái gì tới muốn cá. Bằng các ngươi mặt đại sao, Phương Tiểu Quyên bị nghẹn cái chết khiếp. Nàng đột nhiên phát hiện vừa rồi vỗ ngực nói phải cho nàng chống lưng ca ca ở tới lúc sau, liền cái giắm đều không có buông tha. Nàng quay đầu không thấy được người, xoay người vừa thấy, nhìn đến nàng đại ca không biết khi nào cư nhiên thối lui đến ly nàng 2 mét xa địa phương. Nói tốt chống lưng đâu, nói tốt đánh chết kiều trấn quân đâu. Nàng không khỏi chán nản, đại ca, ngươi chạm như vậy sao làm cái gì? Phương Phú Quý chớp chớp mắt ngồi xổm xuống đi vuốt giày mặt nói, ta dây giày tùng, ta phải đem dây giày cột chắc bằng không đi đường sẽ vấp chân. Phương Tiểu Quyên ánh mắt dừng ở hắn giày trên mặt thật là tin hắn cái tà. Giày của hắn liền dây giày đều không có chói cái gì dây giày a. Kiều Tú chi lười đến cùng một đám ngu xuẩn lãng phí thời gian, sự mặt nói các ngươi tốt nhất lập tức rời đi, nếu không Nàng vươn nắm tay, ngón tay giữa khớp xương miết đến kẽo kẹt rung động. Phương Tiểu Quyên hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Đến nỗi tên du thủ du thực phương phú quý. Vân, hắn sớm tại kiều tú chi so với nắm tay khi liền ném xuống mụi tử chạy, chạy trốn giống như phía sau có quỷ ở truy hắn giống nhau. Phương Tiểu Quyên quay đầu lại nhìn đến nàng đại ca đem nàng một người ném ở chỗ này, tức khắc lại một trận tức giận, dưới chân mặt mặt xu cũng chạy nhanh lưu. Đại Kiều ở trong phòng chớp mắt to, vẻ mặt làm sai sự biểu tình, ba ta không ngoan, ta không cấp mẹ, đưa cá. Thẳng đến vừa rồi nàng mẹ tìm tới môn, nàng mới phát hiện chính mình quên đưa cá cho nàng mẹ, bất quá nàng thật không phải cố ý, nàng cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ quên. Kiều Trấn Quân còn không kịp trả lời, liền nghe Kiều Tú Chi hừ lạnh đi vào tới cái gì không ngoan. Ngươi làm được thực hào, nếu không nàng thật cho rằng nàng có thể ở Kiều gia tác oai tác phốc. Lão nhị nằm liệt nếu là không thể dùng một lần đem phương tiểu quyên cấp trị đến dễ bảo, về sau nhật từ còn có đến nháo cho nên này trận liền tính lại vất vả, nàng cũng chưa từng qua đi phương gia làm phương tiểu quyên trở về. Phương gia đều là người nào, nàng trong lòng rõ ràng. Hiện giờ bọn họ chịu làm phương tiểu quyên ở tại trong nhà, bất quá là bởi vì phương tiểu quyên mang theo tiền trở về, chờ này tiền tiêu xong rồi, nàng đảo muốn nhìn bọn họ gia nhân này có bao nhiêu tương thân tương ái nói đến cùng cũng là lão nhị không biết cố gắng. lúc trước bị phương tiểu quyên nữ nhân này mê đến thần hồn điên đảo, kết hôn sau lại không thể chấn phu cương, mới có thể quán đến phương tiểu quyên kia nữ nhân vô pháp vô thiên. nghĩ vậy, nàng ánh mắt sắc bén dừng ở kiều chấn quân trên người. lão nhị chờ ta đi rồi, ngươi cũng không thể làm đại kiều đi phương gia đưa cá. nếu không nếu là quay đầu lại làm ta đã biết xem ta như thế nào thu thập ngươi. làm cho hài tử mặt bị huấn kiều chấn quân mặt trướng đến cùng tục tôm giống nhau, ta sẽ không. Cuộc hôn nhân này kỳ thật hắn đã sớm hối hận. Mọi người đều cho rằng hắn là bởi vì quá si mê Phương Tiểu Quyên cho nên mới không mang tất cả muốn cưới nàng, kỳ thật không phải. Kia trận hắn ba sinh một hồi bệnh nặng, hắn nghĩ vào núi tìm chút dã vật cho hắn ba bổ thân mình, ai ngờ dã vật không tìm được lại đụng vào ở khe núi tắm rửa Phương Tiểu Quyên. Lúc ấy trên người nàng cái gì đều không có xuyên, bị hắn xem chống chơn, khóc lóc nháo muốn đi tìm chết, hắn không có cách nào chỉ có thể hứa hẹn nhất định sẽ cưới nàng làm vợ. Cho nên sau lại vô luận mẹ nó như thế nào phản đối, hắn vẫn như cũ kiên trì muốn cưới Phương Tiểu Quyên, nếu không phải ra mạng người. Hồn sau không lâu, Phương Tiểu Quyên liền lộ ra gương mặt thật, lại lười lại làm thứ tốt toàn bộ dọn về Phương gia, không nói, hơn nữa không bắt đầu làm việc không làm thủ công nghiệp còn mỗi ngày nhắc mãi người khác chất phác không bản lĩnh, càng sẽ không thảo người niềm vui, nói nàng là đồ tám đời mốc mới có thể gả cho hắn. Này đó còn chưa tính, hắn không thể nhẫn chính là sinh sản khi suốt huyết nhiều rõ ràng chính là ngoài ý muốn, nàng cố tình đem này hết thảy quái ở đại kiều kia hài tử trên đầu, nhưng kính cha tấn kia hài tử Lúc này đây hắn tê liệt nàng lại lúc này chạy về ra, đem hắn cái này tay này đẩy cho hắn cha mẹ cái này làm cho hắn hoàn toàn rét lạnh tâm. Phương tiểu quyên nghẹn một hơi chạy về ra, nhìn đến nàng ca kiều chân bắt chéo ở phơi nắng, không khỏi tâm hòa khởi, đại ca đây là ngươi nói cho ta chống lưng. Thí cũng không dám phóng một cái. Phương Phú Quý hoàn toàn không cảm thấy mất mặt trong miệng ngậm một cây thảo hoàng chân nói tiểu muội không phải đại ca không cho ngươi chống lưng mà là ca đột nhiên ngộ đạo đến chúng ta từ lúc bắt đầu liền sai rồi chúng ta không nên đi kiều gia thảo công đạo sân khấu kịch thượng không phải nói sao bắt giặc bắt vua trước chúng ta hẳn là đi lâm quả phụ nơi đó ra sức đánh hồ ly tinh. Bắt giặc bắt vua trước này từ là như thế này dùng sao? Phương Tiểu Quyên thực hoài nghi. Bất quá nàng ca câu nói kế tiếp nàng nghe minh bạch tinh tế suy nghĩ một chút tức khắc cũng cảm thấy nàng ca nói có đạo lý. Cũng không phải là sao, nếu không phải lâm tuệ kia đĩ lãng cả ngày nhớ thương người khác nam nhân kiều chấn quân lại như thế nào sẽ đưa cá cho nàng. Vì thế hai huynh muội lại lần nữa hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang mà ra cửa. Đi vào lâm tuệ trụ địa phương, phương tiểu quyên bóp eo hô, lâm tuệ, lâm tuệ, ngươi đi ra cho ta. Lâm tuệ thành quả phụ sau cũng không có dọn về nhà mẹ đẻ trụ, vẫn như cũ ở tại nàng kết hôn khi trong phòng, nơi này khoảng cách nàng nhà mẹ đẻ có hào một khoảng cách cùng trong thôn thanh niên trí thức điểm nhưng thật ra rất gần. Lâm tuệ hai ngày này sinh bệnh cũng không có ra cửa, hơn nữa bởi vì nàng là quả phụ thường lui tới cố tình cùng trong thôn người bảo trì khoảng cách cho nên nàng còn không biết bên ngoài truyền nàng màu hồng phấn tai tiếng truyền đến bay lên. Lúc này nghe được có người ở kêu nàng, nàng dẫy rụa từ trên giường bỏ dậy, ho khan đi ra môn. Nhìn đến xoa eo ngẩn cầm phương tiểu quyên, nàng sửng sốt một chút tiểu quyên, ngươi tìm ta. Lâm tuệ cùng phương tiểu quyên trước kia là một đôi cảm tình thực tốt tiểu tỷ muội hai người toàn lớn lên xinh đẹp, là trong thôn một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, chỉ là sau lại đã xảy ra một chút sự tình, hai người quan hệ mới tan vỡ. Phương Tiểu Quyên đáy mắt phun hỏa, Lâm Tuệ ngươi cái chết kỹ nữ, lòng bàn chân bị lét tiện nhân, không nam nhân giúp ngươi dễ chịu sống không nổi nữa đúng không? Cư nhiên dám câu dẫn ta nam nhân, xem ta không đánh chết ngươi. Nói nàng tiến lên đi bắt Lâm Tuệ đầu tóc, Lâm Tuệ hoảng sợ, lùi ra phía sau vài bước tránh đi tay nàng, sắc mặt bạch như tờ giấy Tiểu Quyên, ngươi đang nói cái gì, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta phi, cái gì hiểu lầm? Phương Tiểu Quyên bắt lấy nàng tóc dùng sức hướng ngầm ngươi này ngàn người kỵ vạn người ngủ tiểu đồ đĩ ngươi nếu là không có câu dẫn chấn quân hắn sẽ cho ngươi đưa cá lâm tuệ bị đánh ngốc bị bệnh mấy ngày nàng thân mình vốn dĩ liền không có gì sức lực bị nàng như vậy một xả người liền phanh một tiếng thật mạnh ngã trên mặt đất đau đến nàng đảo chiều khí lạnh đưa cá chuyện khi nào nàng như thế nào không biết nguyên lai like đại kiều đưa cá lại đây khi lâm tuệ ăn dược ngủ rồi kia cá liền bị lâm tuệ nhị tẩu nhận lấy cũng mang về nhà đi càng muốn mệnh chính là nàng còn nơi nơi tuyên truyền khoe ra cứ như vậy đại gia càng thêm nhận định lâm tuệ cùng kiều chấn quân có một chân phương tiểu quyên xem lâm tuệ không hé răng cho rằng nàng là bị chính mình nói chúng rồi càng thêm trong cơn giận dữ giương tay bạch bạch chính là hai cái cái tát lâm tuệ phi đầu tán phát nằm trên mặt đất trên mặt là sưng đỏ bàn tay ấn nhìn qua thật đáng thương Một bên phương phú quý dự nghiêng trên trên cây, khóe miệng nghiêng nghiêng cầu lấy, nửa điểm cũng không có tiến lên ngăn cản ý tứ. Năm đó hắn có tâm cưới lâm tuệ, ai ngờ này đàn bà lại chứng mắt chính mình, ngàn chọn vạn tuyển tuyển cái đoàn mệnh quỷ A, xứng đáng. Chủ cách đó không xa thanh niên trí thức nghe được động tĩnh chạy ra, nhìn đến hai nữ nhân ở đánh nhau, đặc biệt là hai cái lớn lên thật xinh đẹp nữ nhân ở đánh nhau, không khỏi ngây ngần cả người. Phương tiểu quyên nhìn đến có người tới càng thêm hăng say, dưới thân chảy mù tiểu đồ đĩ, đừng cho là ta không biết ngươi về điểm này tâm tư, năm đó ngươi liền coi trọng chấn quân, đáng tiếc hắn trướng mắt ngươi, ai ngờ ngươi như vậy không biết xấu hổ, hắn đều thành ra ngươi còn cho không đi lên phi. Nước miếng rừng ở lâm tuệ trên mặt nàng cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Trường 11, Đại Kiều không biết chính mình hảo tâm cấp tuệ gì mang đến như vậy nhiều phiền toái càng không biết nàng mẹ đánh tới cửa sự tình. Lúc này nàng chính nhìn lòng bàn tay ngọc bội tâm phanh phanh phanh thẳng nhảy. Liền ở vừa mới cầm lý ngọc bội mắt khổng chỗ đột nhiên bóc ra hai viên tiểu hạt châu kia hạt châu lớn nhỏ cùng cá trong mắt không sai biệt lắm. Bất quá cùng cá trong mắt so sánh với, này ngọc châu tử trắng tinh không tì vết tinh oánh dịch thấu, nhìn qua xinh đẹp cực kỳ. Thật là quá thần kỳ, êm đẹp cương nhiên sẽ bóc ra trong mắt, trinh lăng cả buổi, đại kiều mới đưa ngọc châu tử nhẹ nhàng cầm lấy tới nhéo nhéo. Ngọc Châu tử thực mềm quy đạn quy đạn xúc cảm thập phần hảo. Tiếp theo nàng lại đặt ở cái mũi hạ nghe nghe. Mùi hương không phải cái loại này thực nồng đậm mà là mang theo loại thiên nhiên mùi hoa nhàn nhạt rất là dễ ngửi. Đại kiều giống tiểu động vật giống nhau giật giật tú khí mũi miệng nhỏ nhấp nhấp nuốt khẩu nước miếng. Nàng đêm nay chính là ăn hai chén cháo cùng nửa con cá đâu như thế nào lúc này giống như lại đói bụng. Nàng thật có thể ăn a. Đại Kiều khuôn mặt nhỏ hồng hồng, vì miệng mình thèm cảm thấy hổ thẹn dãy dụa nửa sẽ, nàng Trung Quy vẫn là không dám đem Ngọc Châu Tử ăn vào trong bụng bởi vì nàng ba đã sớm dặn dò quá nàng không thể ăn bậy đồ vật. Bất quá này Ngọc Châu Tử nên làm cái gì bây giờ đâu? Như vậy xinh đẹp Châu Châu Nhi, vứt bỏ nói quá đáng tiếc chính là không vứt bỏ bị người nhìn đến muốn như thế nào giải thích. Đại Kiều Lâm vào khó xử chung, cuối cùng nàng vẫn là hung hăng tâm tính toán đem Ngọc Châu Tử xử lý rớt. Nàng đem Ngọc Châu Tử ném vào bồn gỗ, bồn gỗ trang nàng phao quá gót chân nhỏ thủy, Ngọc Châu Tử một dung vào trong nước thực mau liền tan dã lợi hại vô tung vô ảnh. Đại kiều nài con mắt to chớp vài cái, bàn tay vào trong nước quấy một chút cái gì cũng không có vớt đến. Nàng nho nhỏ thở dài một tiếng mới đưa bồn gỗ mang sang đi ngã vào sân góc chỗ. Mấy năm trước loạn đói sự tình trong thôn lão nhân hiện tại nhớ tới còn lòng còn sợ hãi, cho nên mấy ngày nay trưởng đội sản xuất vương thủy sinh mang theo trong thôn nam nhân đi tu sửa hồ chứa nước. Quay đầu lại tuyết rơi, hồ chứa nước liền có thể giữ trữ tuyết đọc, năm sau chờ đầu xuân tuyết một hóa, cũng không sợ thiếu thủy. Kiều Trấn Quốc cũng đi, khi trở về một thân phong trần mệt mỏi, vì chờ hắn kiều gia lão viện đêm nay đã khuya mới ăn cơm. Vạn Xuân Cúc đã sớm đói đến bụng thầm thì rung động một buổi tối đối với mâm thịt cá chảy nước miếng, thật vất vả chờ đến ăn cơm, nàng cái gì cũng không màng, cầm lấy chiếc đũa liền khai đoạt. Ăn ngon thật, này thịt cá thật màu mỡ, cũng không biết đại kiều kia hài từ là từ đâu ngõ tới. Đại kiều kia hài từ ngày thường nhìn giữ yên lặng, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, không nghĩ tới như vậy có tâm nhãn, liền bà bà hỏi nàng, nàng đều không muốn nói ra này cá là từ đâu ngõ tới. Thật là nhỏ mà lanh. Này canh cá thật tươi ngon à, ta mẹ ruột à ta đều không nhớ rõ ta bao lâu không ăn qua ăn ngon như vậy thịt cá. Ăn quá ngon, thật là ăn quá ngon. Mẹ, ngươi liền không nên làm đại kiều đem thịt cá đưa cho lâm tuệ kia tao đàn bà. Nhìn đến vạn xuân cúc gió cuốn mây tàn, một bên ăn một bên phun nước miếng bộ dáng kiều tú chi mày đều có thể kẹp chết rồi bỏ quan ngươi đánh rắm. Cá là đại kiều làm ra, nàng tưởng đưa cho ai liền đưa cho ai, ngươi nếu là không muốn ăn liền đi xuống. Kiều Trấn Quốc nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, phụ họa con mẹ nó lời nói nói, có ăn còn đổ không thượng ngươi miệng, mẹ nói đúng, ngươi nếu là không muốn ăn liền đi xuống, xem ngươi đem nước miếng phun được đến chỗ đều là người khác còn có muốn ăn hay không. Vạn Xuân Quốc một ngụm lão huyết nảy lên tới, thiếu chút nữa đương trường nghẹn chết. Nàng gả rốt cuộc là cái gì nam nhân a sẽ không giữ gì nàng liền tính, còn làm trò như vậy nhiều người mặt nói nàng, nàng thật mạnh khổ a. Vẫn là bà bà mệnh hảo, bà bà tuy rằng lớn lên cao lớn thô cạch nhưng công công đem nàng phụng ở lòng bàn tay tới sủng. Này không, liền ăn cái cá công công đều phải trước chọn hảo thứ lại kẹp đến bà bà trong chén, thật là hâm mộ chết người. Vạn Xuân Cúc nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình bên cạnh ăn đến phần Phật dung động nam nhân, đà thanh âm nói, chấn quốc ta muốn ăn cá. Kiều Trấn Quốc cả người run run một chút dùng cặp quỷ ánh mắt nhìn nàng nói, ngươi đem đầu lưỡi loát thẳng nói chuyện thật là khó coi chết người, Ngươi xem ta nổi da gà đều đi lên. Nói hắn vén tay áo thật sự cho nàng xem chính mình nổi da gà. Vạn Xuân Quốc thiếu chút nữa nhị độ hộc máu, lúc trước nàng cũng không mắt mù a, như thế nào liền coi trọng Kiều Trấn Quốc như vậy cái khó hiểu phong tình nam nhân. Hiệu tú chi ngước mắt nhìn con dâu cả liếc mắt một cái, khoe miệng cười khẽ một tiếng, sau đó cấp trượng phu tiết xuyên gắp một chiếc đũa đồ ăn nói, Ngươi đừng cố cho ta chọn xương cá chính mình ăn nhiều một chút. Tiết xuyên là xoái cả đời cái loại này nam nhân tuổi trẻ khi xoái biến làng trên xóm dưới không đối thủ, hiện giờ già rồi, vẫn như cũ là cái xoái lão nhân, này làng trên xóm dưới tao lão nhân hướng trước mặt hắn vừa đứng quả thực không cần quá cay đôi mắt. Hắn nhìn thê từ ôn hòa mà cười cười, Ngươi không phải thực thích ăn cá sao. Có được này cá như vậy tươi ngon ta nhiều cho ngươi lộng một ít. Màu da cam ánh nến hạ hắn chuyên tâm cấp thê tử chọn xương cá. kiều tú chi lần này không có cự tuyệt kỳ thật chỉ cần tiết xuyên kiên trì sự tình nàng trước nay đều sẽ không ngăn trở Vạn xuân cúc hâm mộ đến hai mắt đều đỏ. Nàng cắn răng lại lần nữa nói chấn quốc ngươi giúp ta chọn xương cá. Lúc này đây nàng không đà thanh âm nói chuyện đáng tiếc ở nàng trước mặt chính là sắt thép thẳng nam chưa bao giờ hiểu phong tình là cái gì. Kiều Trấn Quốc tuy tiện lại lần nữa chát đao, chính ngươi không tay a. Lại không phải ba tuổi tiểu hài tử, liền chọn xương cá đều phải người giúp ngươi thật khôi hài. Vạn Xuân Cúc, Vạn Xuân Cúc thật là khí đều khí no rồi. Nguyên bản muốn học cha mẹ chồng tú một chút ân ái, chưa từng tưởng Kiều Trấn Quốc này không song nam nhân căn bản khó hiểu phong tình, thật là tức chết nàng. Vạn Xuân Cúc hóa phẫn nộ vì muốn ăn, đem hơn phân nửa thịt cá lay đến chính mình trong chén. Vẫn là đồ ăn hảo, vĩnh viễn sẽ không cô phụ chính mình. Ai ngờ ngay sau đó nàng a một tiếng, mặt bộ dữ tợn lên. Kiều Trấn Quốc thập phần không kiên nhẫn, ngươi lại làm sao vậy? Ăn cái cơm chiều đánh giấm sao liền nhiều như vậy đâu? Vạn Xuân Cúc dùng tay loát chính mình ít hầu, gian nan mà nuốt nước miếng ta bị xương cá tạp trụ. Kế tiếp đó là một trận gà bay chó sủa, vì đem xương cá nuốt vào, nàng uống lên nửa bình giấm, uống đến nàng nha đều mau toan rớt nhưng như vậy xương cá cũng không có đi xuống. Cuối cùng vẫn là nàng hợp với sinh nuốt hai cái đại màn thầu thiếu chút nữa sặc từ chính mình, mới khó khăn lắm đem xương ca cấp nuốt xuống đi, nhưng ít hầu vẫn là lộng bị thương, kế tiếp vài thiên đều chỉ có thể uống cháo. Nàng bị thứ tạp đến muốn sinh muốn chết, cố tình kiều chấn quốc một chút đều không quan tâm nàng, chiếc đũa liền không có rời đi qua cái bàn, ăn đến so với ai khác đều vui vẻ. Đây đều là cái gì xui xẻo nhân sinh a vạn xuân quốc cảm thấy toàn thế giới đều ở cùng nàng đối nghịch. Hôm nay thất lý thôn thôn dân nhìn một hồi tuồng, mà Lâm Tuệ cùng Kiều Trấn Quốc chi gian sự tình tất thành nhất ăn với cơm bát quái. Thật không nghĩ tới, nguyên lai like Lâm Tuệ sáng sớm liền nhìn chúng Kiều Lão Nhị. Này có cái gì không thể tưởng được Kiều gia giàu có Kiều Lão Nhị thành thật cần mẫn, lại lớn lên đẹp lúc trước còn không có kết hôn khi nhà ai cô nương đôi mắt không phải nhìn chằm chằm hắn. Đáng tiếc a Kiều Lão Nhị ngàn chọn vạn tuyển tuyển phương tiểu quyên như vậy một nữ nhân. Phương Tiểu Quyên là lớn lên đẹp, nhưng nàng kia tính tình còn có Phương gia kia người một nhà thật sự làm người tránh lui ba thước. Liền ở ngay lúc này, Lâm Tuệ từ trong phòng tái nhợt mặt đi ra chiều cửa thôn kia khẩu giếng đi đến. Đi đến giếng cổ bên, nàng không nói hai lời, người chiều miệng giếng nhảy xuống đi. Chỉ nghe đông một tiếng, người liền không có. Trường 12, một bác gái lại đây gánh nước, vừa lúc thấy như vậy một màn thùng nước phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Nàng buông ra ít hầu ồn ào lên, người tới A có người nhảy giếng. Mau tới người A, trong thôn người tuy rằng ái nói người nhàn thoại, nhưng đều không phải cái gì người xấu, nghe được có người nhảy giếng, sôi nổi từ trong nhà chạy ra cứu người. Cũng là lâm tuệ vận khí tốt gần nhất thật dài một đoạn thời gian không có hà quá vũ, giếng cầu thủy không tính thâm, đại gia một lại đây, lập tức ba chân bốn cẳng đem nàng từ giếng vớt ra tới. Lâm Tuệ nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, tóc lung tung dính vào nàng trên mặt, đôi mắt gắt gao nhắm kia bộ dáng nhìn qua giống như đã chết sống nhau. Đem nàng kéo lên hai cái tiểu tử hù nhảy dựng, ngã ngồi trên mặt đất. Trong thôn xích Cức Đại Phu tiến lên đây dò xét một chút nàng mạch đập nói, yên tâm, người còn sống. Đại gia tức khắc toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, không chết liền hảo, không chết liền hảo. Nếu không hôm nay ban ngày xem diễn những người đó, phòng trừng đêm nay phải làm ác mộng đêm đẹp như thế nào sẽ nhảy giếng. Có chút ban ngày không ở trong thôn người hỏi. Ai nha lại nói tiếp việc này đều do phương gia kia hai huynh muội. Chính là phương gia hai huynh muội quả thực quá kiêu ngạo ta cùng ngươi nói a. Vì thế đại gia lại mồm năm miệng mười đem sự tình nói cho ban ngày bỏ qua trò hai người. Nghe xong có chút người không tin lâm tuệ là người như vậy cũng có chút cảm thán chính mình không ở chàng cư nhiên bỏ lỡ một hồi trò hay. Đúng lúc này, một cái thê lương thanh âm từ xa đến gần, "Tuệ nhi, ta nữ nhi a." Đại gia xoay người nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tuệ mẫu thân Vương Thu anh mang theo năm người cao mã đại nhi tử vẻ mặt hung thần ác sát mà xông tới. Đoàn người lúc này mới nhớ tới, Lâm Tuệ chính là lão Lâm gia đại bảo bối a lão lâm gia liên tiếp tam đại đều chỉ sinh nam oa lâm tuệ mặt trên có năm cái thân ca ca thật vất vả mới được như vậy cái nữ oa nhi ngày thường lão lâm gia đều là ngàn kiêu vạn sủng trong thôn mặt nữ oa nhi cái nào đều không có nàng quý giá hôm nay bị đánh khi lão lâm gia người một cái cũng không có ra tới là bởi vì các nam nhân đều đi thu sửa hồ chứa nước mà các nữ nhân còn lại là đến trấn trên đi uống rượu mừng chỉ có lâm tuệ nhị tàu bị lưu lại chiếu cố nàng Nhưng Lâm Tuệ nhị thầu chính là cái không đáng tin cậy, bắt được đại kiều đưa lại đây cá sau, nàng một bên khoe ra một bên đem trong đó một cái cá đưa đến cách phách đội sản xuất nhà mẹ đẻ đi, làm cho Lâm Tuệ bị đánh nửa ngày cũng không ai ra tới giúp nàng. Lúc này lão Lâm gia người nghe được Lâm Tuệ nhảy giếng, nơi nào còn có thể bình tĩnh. vương thu anh kia rằng mau 60 tuổi, nhưng chạy lên kia kêu bước đi như bay, đương nàng nhìn đến nữ nhi nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất khi. Ngao một tiếng liền khóc ra tới ta đáng thương nữ nhi a ngươi làm sao vậy ngươi chính là có thiên đại ủy khuất ngươi cũng muốn chờ đến mẹ trở về ngươi có nhiều như vậy ca ca ở chẳng lẽ còn có thể làm ngươi chịu ủy khuất không thành lâm tuệ năm cái đại ca mỗi người vẻ mặt lại đau lòng lại phẫn nộ biểu tình lôi kéo người dò hỏi lâm tuệ đã xảy ra sự tình gì đương biết chính mình muội muội bị phương gia đánh khi năm cái hán tử khóe mắt muốn nứt ra phương gia huynh muội nếu là lúc này ở chỗ này nói khẳng định sẽ bị đương trường sống sờ sờ đánh chết Lâm Phong đem nắm tay niết đến kéo kẹt sung động, mẹ nó ta Lâm Phong muội từ cũng dám đánh quả thực chán sống. Mặt khác mấy cái huynh đệ sôi nổi phụ họa không đánh đến bọn họ đầy đất nanh vuốt còn tưởng rằng chúng ta lão Lâm gia không ai. Vì thế huynh đệ năm người quyết định binh chia làm hai đường, lão ngũ bối lục muội cùng mẫu thân cùng nhau hồi chỗ ở, mặt khác bốn cái huynh đệ đi phương ra tính sổ. Phía trước tiếp núi bỏ qua trò hai thôn dân tức khắc hưng phấn, mau mau cùng đi lên. Cái này có trò hay nhìn. Lầm ra bốn huynh đệ hấp tấp chiều phương gia đi. Lúc này phương gia đang ở ăn cơm chiều, một bên ăn một bên oán giận đại kiều là chỉ bạch nhãn lang, có thư tốt cũng sẽ không chiếu cố bà ngoại ra. Phương tiểu quyên mắng đến nhất hăng say kia hài tử chính là cái ôn thần từ vừa sinh ra ta liền không thích nàng, sớm biết rằng ta lúc trước nên một phen bóp chết nàng, đỡ phải bị nàng liên lụy đã có ra cũng hồi không được. Nếu là kiều tú chi nghe được lời này, chỉ sợ sẽ nhịn không được cười ra tới rõ ràng là nàng chính mình phải về nhà mẹ đẻ trụ cùng đại kiều có cái gì quan hệ lại người cũng không phải như vậy cái lại pháp liền ở ngay lúc này phương gia sân môn phanh một tiếng bị đá văng ta thiên nương a đây là người nào tới quấy rối phương bà tử sợ tới mức hét lên nàng trong lòng ngực phương hữu nhục cũng bị sợ tới mức hoa hoa khóc lớn phương phú quý hướng trên mặt đất phi một tiếng đứng lên vẻ mặt ngang ngược nói làm con mẹ nó ai dám chạy đến chúng ta phương gia tới dương ngoài Phương Tiểu Quyên trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm chỉ là nàng còn không kịp mở miệng nàng ca đã xông ra ngoài. Phương Phú Quý lao ra đi còn không kịp thấy rõ ràng người tới, một cái bao cát đại nắm tay liền hướng trên mặt hắn tiếp đón mà đến. Phanh một tiếng, Phương Phú Quý đôi mắt ăn một quyền, đau đến hắn đào hút khí lạnh ta làm ngươi. Phanh, lại là một quyền, lần này đánh vào một khá con mắt thưởng. Đình đình, Phanh, đệ tam quyền đi xuống. Hắn cảm giác chính mình mũi muốn sụp, cái mũi chợt lạnh, hai hàng máu mũi chảy xuống tới. Phương Ba Tư nhìn đến Nhi Tử bị đánh, kêu đến cùng giết heo giống nhau, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Các ngươi mau dừng tay, mau dừng tay a. Phương Tiểu Quyên ở cuối cùng đi theo ra tới, nhìn đến trường hợp này, đương trường sợ tới mức chân đều mềm. Nàng rốt cuộc biết vừa rồi vì cái gì sẽ có bất thường dự cảm, nàng quên Lâm Tuệ có năm cái đại ca sự tình. Trước kia các nàng hai vẫn là hào tì muội khi, nàng liền thập phần ghen ghét lâm tuệ ở nhà thực được sủng ái. Không giống nàng, không chỉ có phải làm thù công nghiệp trong nhà cái gì ăn ngon dùng tốt đều trước tăng cường nàng đại ca, đến phiên nàng tới, khả năng liền cha đều không có. Phương bà từ đời này sinh năm cái hài tử, phía trước hai cái là nữ nhi, cái thứ ba mới là nhi tử, sau lại lại lục tục sinh hai cái, lại vẫn là nữ nhi. Cho nên phương gia cũng chỉ có phương phú quý như vậy một cái nam đinh tự nhiên cùng bảo bối giống nhau, phương tiểu quyên làm nhỏ nhất nữ nhi cũng không có đã chịu cái gì yêu đãi. Lúc ấy nàng đánh người nhất thời sảng, lại quên mất lâm tuệ năm cái ca ca có bao nhiêu bảo bối lâm tuệ sự tình. Nàng sau này lui hai bước tưởng lặng lẽ lui về trong phòng trốn đi. Nhưng nàng chậm một bước, lâm tuệ đại tờ viên tố hoa sông lên đi, bắt lấy nàng tóc. Bạch bạch bạch chính là năm sáu cái cái tát. Phương Tiểu Quyên mặt lập tức liền sưng lên, nhưng này còn không có xong. Viên tố hoa giống phía trước Phương Tiểu Quyên đánh lâm tuệ như vậy, đem nàng kéo túm trên mặt đất khổng lồ thân mình ngồi ở nàng trên bụng. Bạch bạch bạch lại là liên tiếp cai tát, ngươi heo thu, Phương Tiểu Quyên tưởng nói ngươi dừng tay, nhưng nàng hai viên nha bị đánh gãy, nói chuyện lọt gió, trong miệng cũng nếm tới rồi ngọt mùi thanh. Nhưng này vẫn là không có xong. Lâm Tuệ Tam Tẩu không biết từ nơi nào làm ra một nồi to phân gà, xông lên liền đem phân gà toàn bộ hồ đến Phương Tiểu Quyên trên mặt. Tiện nhân, dám đánh ta ra lục muội, ngươi cho chúng ta Lâm gia người đều đã chết phải không? Ăn phân đi thôi. A a a Phương Tiểu Quyên kêu đến giống như bị người cường ích. Nàng thật sự muốn hỏng mất, quá ghê tởm, này hai cái tiện nhân cư nhiên đem phân gà nhét vào miệng nàng. Phương gia cùng Lâm gia sự tình nháo đến lớn như vậy, lão Kiều gia tưởng không biết cũng không được. Phía trước lão Kiều Gia không biết là bởi vì Phương Phú Quý đã từng buông tha tàn nhẫn lời nói, làm người không chuẩn đem sự tình truyền tới Kiều Gia đi, nếu là cho hắn biết ai dám làm như vậy, đó chính là cùng hắn không qua được. Trong thôn tự nhiên không phải mỗi người đều sợ Phương Phú Quý, khả đối thượng như vậy một cái tên du thủ du thực có thể không trêu chọc tự nhiên là không trêu chọc. Hiện giờ kiều tú chi đã biết phương tiều quyên bởi vì bên ngoài tin đồn nhảm nhí chạy tới đánh lâm tuệ còn bức cho đối phương nhảy giếng tự sát sự tình, mặt tức khắc liền trầm xuống dưới. Cái này con dâu không thể muốn, nàng có thể chịu đựng nàng bất công, nàng cũng có thể chịu đựng nàng ham ăn biếng làm nhưng nàng không thể chịu đựng nàng ở biết rõ những cái đó lời đồn đãi bất quá là bắt gió bắt bóng dưới tình huống, vẫn như cũ gấp không chờ nổi hướng chính mình trượng phu trên người bát nước bẩn. Hiện giờ sự tình gì đều không có phát sinh, nàng liền dám làm như vậy, nếu là ngày nào đó kiều Gia xảy ra chuyện gì, bảo không chuẩn trước hết bỏ đá xuống giếng người chính là nàng. Vì kiều Gia ngày sau an bình cần thiết làm lão nhị cùng nàng ly hôn. Vạn xuân cúc xem bà bà trên mặt trầm xuống lại trầm, sợ tới mức hai chân run run, xúc cổ theo vách tường lặng lẽ chạy tới. ta má ơi, bà bà sắc mặt quá khó coi. Nếu như bị nàng phát hiện phương diện này có nàng quạt gió thêm cùi tác dụng, không biết bà bà có thể hay không một quyền đánh chết nàng. Vừa lúc Kiều Trấn Quốc ra tới uống nước, nhìn đến chính mình tức phụ đáng khinh bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Một bộ lén lút bộ dáng, ngươi nên sẽ không lại làm cái gì chuyện xấu đi. Vạn Xuân Quốc chán nản, cái gì gọi là nàng lại làm chuyện xấu, nói rất đúng giống nàng mỗi ngày làm chuyện xấu giống nhau nàng hít sâu một hơi nói, Trấn quốc nếu ta là nói nếu ta làm cái gì làm mẹ tức giận sự tình mẹ muốn đánh ta nói ngươi có thể hay không che chở ta, Kiều Trấn quốc ha ha cười cần thiết không thể a, chiếu ta nói đánh chết ngươi mới xứng đáng ai làm ngươi ra ngứa, Vạn Xuân Cúc nàng nhìn cười to mà đi trưởng phu chỉ cảm thấy một mụ lão huyết nghẹn ở ngực thiếu chút nữa đem nàng sống sờ sờ nghẹn chết, Kiều tú chi cùng trưởng phu tiết xuyên thương lượng một chút. Tiết Xuyên tự nhiên đồng ý nàng cách nhìn, vì thế hai người cầm tay hướng Kiều ra tiểu viện đi. Lúc này bị đánh đến mặt mũi bầm dập phương tiểu quyên căn bản không biết nàng thực mau liền phải bị ly hôn. Trường 13, Đại Kiều là cái ngoan nắm, sắc trời tối sầm lại xuống dưới, nàng liền ngoan ngoãn phao hảo gót chân nhỏ chuẩn bị chờ nàng Đại Bá lại đây sau liền lên giường ngủ. Ai ngờ nàng Đại Bá không chờ tới, lại chờ tới nàng nãy cùng nàng ra. Đại Kiều, ngươi ba ngủ rồi sao? Tiết xuyên nhìn trước mắt tiểu đoàn tử, vẻ mặt ôn hòa nói. Đại kiều đại đại đôi mắt chớp chớp lắc đầu Nguyễn Thanh nói, không, đâu. Kiều Tú Chi vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, chúng ta có việc cùng ngươi ba thương lượng, ngươi cũng cùng nhau tiến vào nghe một chút đi. Ở kiều Tú Chi xem ra, liền tính là tiểu hài tử cũng có quyền lợi không bị chẳng hay biết gì. Đại kiều xem nàng ra cùng nãy đều là vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, tiểu tâm can phanh phanh phanh, phanh nhảy đến bay nhanh. Nàng trực giác muốn ra đại sự lạc. Kiều chấn quân nhìn đến cha mẹ lại đây, cũng là sừng sốt một chút, ba, mẹ các ngươi như thế nào lại đây? Có phải hay không đại ca không có phương tiện lại đây, kỳ thật ta một người có thể thu phục, các ngươi không cần mỗi ngày buổi tối lại đây chiếu cố ta. Cha mẹ một đống tuổi còn muốn lại đây chiếu cố hắn, có đôi khi hắn cảm thấy chính mình còn không bằng đã chết còn hào. Đại kiều đặng đặng đặng đá chân ngắn nhỏ đương quân vác công, cấp ra cùng nãi chuyển đến hai chương ghế, nãi thanh nãi khí nói, ra, nãi các ngươi, ngồi. Tiết Xuyên xem đến tâm mềm nhũn, duỗi tay xoa xoa nàng lông xù xù đầu nhỏ, Ra lần này ra tới đến cấp, không có mang kẹo lại đây, lần sau ra nhất định nhớ rõ. Đại kiều mắt to sáng ngời, nghĩ đến kẹo vị ngọt trong miệng nhịn không được toát ra nước miếng. Nàng nhấp cái miệng nhỏ theo bản năng nuốt nước miếng, kia bộ dáng thật giống như một con tham ăn sóc con, trong mắt mang theo chờ mong, lại tự hồ vì miệng mình thèm cảm thấy thẹn thùng, xem đến Tiết Xuyên không khỏi cười. Kiều Tú Chi xưa nay không phải hàm hồ tính cách trực tiếp đem Phương Tiểu Quyên tới cửa đánh Lâm Tuệ, Lâm Tuệ luần quần trong lòng nhảy giếng sự tình nói cho Kiều Trấn Quân. Kiều Trấn Quân nghe xong vẻ mặt không tin tưởng, hơn nửa ngày mới tìm về thanh âm Tiểu Quyên nàng nàng thật sự làm như vậy. Hắn thật không biết Phương Tiểu Quyên vì cái gì sẽ biến thành hiện giờ cái dạng này, đối nữ nhi không hảo không nói hiện tại còn gấp không chờ nổi hướng hắn trên người bát nước bẩn. Hơn nữa nàng thật là xem trọng hắn, hắn một cái người bị liệt ngay cả lên đều làm không được lại như thế nào cùng người làm loạn. Hắn lại nghĩ tới Lâm Tuệ cái kia sơ hai điều đại bím tóc, ở trong đám người vĩnh viễn nhất an tĩnh cô nương, trong lòng có chút đau đớn. Nếu nói hắn đã từng có chủ động tưởng cưới qua cái nào cô nương nói, người nọ đó là Lâm Tuệ, mỗi một lần nàng hướng chính mình cười khi, hắn đều mặt đỏ tim đập đến tay chân cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Bất đắc dĩ không đợi hắn cùng cha mẹ mở miệng, liền đã xảy ra phương tiểu quyên sự tình. Kiều Tú chỉ biết chính mình đứa con trai này, thành thật là thành thật, nhưng tính cách không bằng lão tam rớt khoát qua cảm, nếu không chịu hắn đi, hắn phòng trừng còn sẽ cùng trước kia như vậy chịu đựng xuống dưới. Bởi vậy nàng gọn gàng rớt khoát nói, việc này ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết? Ta cùng ngươi bà ý tứ là làm ngươi cùng phương tiểu quyên ly hôn. Kiều Trấn Quân lại lần nữa bị chấn kinh rồi. Ly hôn. Hắn thật đúng là không nghĩ tới chuyện này, cũng không phải hắn có bao nhiêu ái phương tiểu quyên, mà là đầu năm nay liền không có vài người ly hôn. Ly hôn đối nữ nhân thương tổn quá lớn, hắn tuy rằng chán ghét phương tiểu quyên nào đó tính cách nhưng cũng không có nghĩ tới muốn bức nàng đi tìm chết. Huống chi hắn hiện tại nằm liệt nếu là không có mẫu thân, về sau đại kiều làm sao bây giờ? Kiều tú chi xem hắn đem ánh mắt dừng ở đại kiều trên người, dùng ngón chân đầu tưởng tượng liền đoán được hắn suy nghĩ cái gì, người như ngàn vạn đừng lấy đại kiều làm lấy cớ, không có phương tiểu quyên như vậy mẫu thân, đại kiều ngược lại còn có thể sống sót. Phương tiểu quyên là từ trong xương cốt có khác ích kỷ, loại người này trừ phi một lần nữa đầu thay, nếu không đừng nghĩ nàng sẽ đột nhiên biến hảo. Một bên đại kiều miệng dương, đôi mắt chừng đến đại đại giống chỉ giật mình tiểu động vật. Nàng mẹ đi đánh tuệ gì, tuệ gì nhảy giếng. Nãy làm nàng ba mẹ ly hôn, một đám vấn đề giống như từng đạo thiên lôi giống nhau, đem nàng phách đến một kinh khẩu ngốc. Nàng trong lòng thực lo lắng tuệ gì, tuệ gì như vậy người tốt vì cái gì mẹ muốn đánh nàng. Còn có đông lâm đệ đệ, hắn hiện tại khẳng định thực sợ hãi đi, hảo nghĩ tới đi ôm một cái hắn. Kiều Trấn Quân bị mẹ nó nói được mặt một trận xấu hổ, nhưng vẫn là hạ không được quyết tâm, mẹ nhất định phải đi đến kia một bước sao Hắn cũng không phải tưởng lấy hài tử làm lấy cớ, nhưng tình đời như thế, nếu là hắn cùng Phương Tiểu Quyên ly hôn, về sau nhà trai khẳng định sẽ tại đây Phương Diện bắt bẻ hai đứa nhỏ. Tiểu Kiều xinh đẹp lại thông minh, lại hiểu được làm cho người ta thích hắn nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Nhưng Đại Kiều tự thân lớn lên không chớp mắt nói chuyện lại nói lắp hiện giờ hắn tê liệt nếu hắn cùng Phương Tiểu Quyên lại ly hôn kia về sau còn có cái nào nhà chồng sẽ nguyện ý muốn nàng kiều tú chi lạnh mặt nói ích kỳ tranh chua ham ăn biếng làm đối hài từ bất công đối trưởng phu bất kính trọng vô luận là làm thê tử vẫn là làm mẫu thân nàng đều không hợp cách người như vậy không ly hôn ngươi còn tưởng lưu trữ ăn tết sao kiều Trấn quân mặt trướng đến càng hồng nghẹn đến mức giống thục tôm giống nhau kiều tú chi ánh mắt đảo qua đại kiều trên người tiếp tục nói ngươi đang lo lắng cái gì ta cũng biết ngươi yên tâm về sau ta và ngươi ba sẽ nhiều coi chừng nàng tuyệt đối sẽ không làm nàng có hại Này thế đạo đối nữ tử có bao nhiêu hà khắc nàng trong lòng thập phần rõ ràng cho nên nàng sẽ không nói kiều chấn quân lo lắng là buồn lo vô cớ. Nhưng nàng không cho rằng không ly hôn tương lai đại kiều là có thể có một cái hảo tương lai. Vừa lúc tương phản nếu là đại kiều tiếp tục sống ở hoàn cảnh này bên trong nàng hội trưởng thành một cái nhát gan tự thi người tương lai liền tính làm nàng gả tiến người trong sạch nàng cũng không năng lực đem nhật từ quá hảo. Hiếu tú chi là cái có đại trí tuệ người, nàng nói không nên lời bất hạnh thơ ấu yêu cầu cả đời đi chữa khỏi loại này lời nói, nhưng nàng thật sâu minh bạch đạo lý này. Tiết xuyên ôn thanh mở miệng, không có bất luận cái gì làm phụ mẫu nguyện ý chính mình hài tử thê ly tử tán, nhưng phương tiểu quyên lần này làm được thật sự thật quá đáng, nếu là lâm tuệ không có kịp thời bị người cứu lên tới lời nói, hiện giờ này mạng người liền phải tính ở chúng ta kiều gia trên đầu, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào đối lâm gia công đạo. Liên cùng cộng dơm cuối cùng đè chết con lạc đà, những lời này cũng tan dã kiều chấn quân cuối cùng kiên trì. Hắn thanh âm mang theo tang thương nói, hảo ta nghe ba mẹ chỉ là tiểu kiều không thể làm nàng lưu tại phương gia. Nếu là làm tiểu kiều lưu tại phương gia, hắn lo lắng có một ngày tiểu kiều sẽ biến thành cái thứ hai phương tiểu quyên. Kiều Tú Chi không tiếng động cười một chút, chỉ sợ hắn phải thất vọng tiểu kiều phòng trừng sẽ không tưởng trở về đi theo hắn cái này tê liệt phụ thân chỉ là nàng nhìn thấu không nói toạc ước hảo ngày mai buổi sáng đi phương gia nói ly hôn sự tình. Vừa muốn xoay người rời đi, nàng đột nhiên nhìn đến góc tiểu đoàn tử, nhút nhát sợ sệt đứng ở nơi đó, bộ dáng đáng thương vô cùng. Nàng đi qua đi, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống hỏi, "Nãy vừa rồi lời nói ngươi đều nghe hiểu chưa?" Đại Kiều ướt át đôi mắt phiếm kỳ quang, điểm điểm đầu nhỏ, Nguyễn Thanh nói, "Đều nghe, minh bạch." Vậy ngươi nghe hảo, nãy làm ngươi ba mẹ ly hôn, là bởi vì mẹ ngươi đã làm sai chuyện tình, việc này cùng ngươi không quan hệ, nếu là quay đầu lại mẹ ngươi mắng ngươi hại nàng ly hôn, nói ngươi là tai họa, ngươi không cần lý nàng, đã biết sao? Đại kiều gật gật đầu, lông mi run rẩy, nãy, ly hôn sau ta có phải hay không, liền không có, mụ mụ. Kiều Tú chi bình tĩnh nhìn nàng, đột nhiên tại đây một khắc có điểm hoài nghi quyết định của chính mình hay không chính xác. Hải từ đối mẫu thân quyến luyến, là bất luận kẻ nào đều thay thế không được liền tính phương tiểu quyên đối nàng lại không tốt nàng vẫn như cũ khát vọng tình thương của mẹ. Nàng trần chờ một chút vương đại trưởng xoa xoa nàng đầu nhỏ dưa nói, mẹ ngươi nghĩ như thế nào nãy không biết chỉ là về sau con nãi cùng ngươi ra, ngươi ba còn có ngươi đại bá ngũ thúc cùng nhau thương ngươi, như vậy không hảo sao. Đại kiều nhéo ngón út đầu bè nửa ngày, rốt cuộc số minh bạch. Wow, tổng cộng có 5 người đau nàng, thật nhiều Nga. Nàng xinh đẹp mắt hạnh lại lần nữa sáng lên, thanh triệt sáng trong hào. Như thế nào có thể không tốt, trước kia nàng chỉ có nàng ba cùng tuệ gì đau nàng. Hiện tại nhiều bốn người, thiên a, nàng hào hạnh phúc nga. Kiều Tú chi tức khắc trong lòng mềm nhũn, ánh mắt dừng ở nàng quần áo thượng, quyết định trở về cho nàng làm vài món tân y phục. Cái này buổi tối Kiều gia làm một cái trọng đại quyết định, mà Lâm gia ngọn đèn dầu cũng thật lâu không có tắt. Vương Thu anh dùng nắm tay đấm đánh nữ nhi, "Lão lệ tung hoành, ngươi cái không lương tâm đồ vật, ngươi đây là muốn mẹ ngươi mệnh, ngươi nếu là có không hay xảy ra, ngươi làm ta như thế nào sống?" Lâm Tuệ không dám phản kháng, an tĩnh mà làm nàng mẹ đánh. Kỳ thật ở nhảy xuống giếng kia một khắc, nàng liền hối hận. Nàng đã chết phương tiểu quyên khẳng định sẽ không bởi vậy áy náy, nàng chỉ biết càng đắc ý, nơi nơi nói nàng là trột dạ mới tự sát đến lúc đó không chỉ có nàng người nhà muốn chịu nàng liên lụy, ngay cả người kia cũng sẽ chịu đủ đại gia tranh luận. Còn có tiểu Đông Lâm, nàng đã chết hắn liền thành không cha không mẹ cô nhi, đến lúc đó ai tới đau hắn. Vương Thu anh xem nữ nhi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong lòng chung quy luyến tiếc theo như ngươi nói bao nhiêu lần rồi, đừng cùng kia hài tử đi thân cận quá, ngươi luôn là không nghe, này không cho chính mình chọc phiền toái sao. Lâm Tuệ hữu khí vô lực hô một tiếng, mẹ này không liên quan đại kiều sự. Vương Thu anh bĩu môi, như thế nào không liên quan chuyện của nàng hảo hảo hảo ta không nói, không liên quan chuyện của nàng tổng được rồi đi. Nữ nhi thích kiều chấn quân sự tình, nàng cái này làm mẫu thân như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Năm đó nàng cũng là có tâm cùng kiều gia kết thân ra, nhưng không đợi nàng mở miệng nửa đường liền xuất hiện chỉ chứng ngại vật sinh sôi đem nữ nhi nhân duyên cấp chặt đứt. Tiểu lão nhị kết hôn ngày đó, nữ nhi một người tránh ở trong phòng khóc đã lâu. Lúc sau còn bệnh nặng một hồi, lại lúc sau nàng vội vàng cấp chính mình tìm cái nam nhân kết hôn. Không nghĩ kia nam nhân lại là cái đoàn mệnh quỷ. Nữ nhi tuổi còn trẻ liền thành quả phụ này quả thực là sống sơ sờ, sờ ở sẻo nàng tâm. Lâm Tuệ cầm mẫu thân tay, mẹ thực xin lỗi cho các người lo lắng. Về sau ta sẽ không lại làm loại này việc ngốc. Vương Thu Anh đôi mắt tức khắc đỏ, hảo hảo mẹ tin ngươi. Nếu là có thể làm nữ nhi nửa đời sau hạnh phúc chính là muốn nàng giảm thọ 20 năm nàng cũng nguyện ý. Tắt đèn sau kiều tú chi nhìn chằm chằm mùng nói ta tưởng chờ chúng ta trăm năm sau đem đại bộ phận đồ vật đều để lại cho đại kiều kia hài tử ngươi cảm thấy như thế nào. Nàng tưởng nhiều lưu điểm đồ vật cấp kia hài tử bản thân lại dậy sẽ nàng tự mình cố gắng tự lập liền tính về sau không có người cưới nàng nàng cũng sẽ không sống không nổi. Tiết xuyên hào. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, ngày mai ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta, ta tưởng cấp kia hài tử làm vài món quần áo. Tiết xuyên, hảo ta giúp ngươi nhớ rõ, ngày mai nhất định nhắc nhở ngươi, chỉ là ngươi như thế nào đối kia hài tử đột nhiên như vậy, để bụng. Ta phát hiện kia hài tử đôi mắt lớn lên nhất giống ngươi. Kiều tú chi đương nhiên nói, tiết xuyên cười cầm thê tử tay nói kia về sau chúng ta đối kia hài tử hảo một chút. Kết hôn vài thập niên, hai vợ chồng còn giữ lại rắt tay ngủ thói quen, này nếu là làm vạn xuân cúc biết đến lời nói, chỉ sợ lại muốn e răng. Ngày hôm sau lên, Đại Kiều phát hiện trong viện cây lê cưng nhiên nở hoa rồi. Trường 14, Kiều ra tiểu viện này cây cây lê là từ nhà cũ nhổ trồng lại đây. Không biết có phải hay không bị thương căn mạch này cây lê 7-8 năm qua đều không có khai quá hoa càng miễn bàn kết quả. Phương Tiểu Quyên còn lấy việc này nói qua miệng, nói này thụ là bị Đại Kiều vận đen cấp khắc ở, mới có thể một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Đại Kiều nhìn đến mãn cảnh cây nụ hoa cốt, khiếp sợ đến không được. Đặng đặng đặng đá chân ngắn nhỏ liền chiều trong phòng chạy ba ba. Nhìn đến một cái tiểu đoàn từ vội vã chạy vào, Kiều Trấn Quân lo lắng nàng té ngã, vội vàng nói, "Đừng chạy nhanh như vậy, Tiểu Tâm té ngã." Đại kiều thờ hồn hển hô hô dừng lại, vỗ tiểu bộ ngực, vẻ mặt tiểu kiêu ngạo bộ dáng nói, sẽ không quăng ngã ta thực lợi hại. Kiều trấn quân không khỏi bật cười, duỗi tay nhéo nhéo nàng đã trường thịt khuôn mặt ngươi như vậy cấp tiến tới, là có nói cái gì muốn cùng ba nói sao? Đại kiều đem khuôn mặt nhỏ hướng nàng ba trong tay thấu thấu, hai mắt sáng lấp lánh nói, ba cây lê, nở hoa. Kiều trấn quân ngẩn ra một chút cây lê nở hoa rồi. Không có khả năng. Hắn theo bản năng phủ định việc này, đừng nói kia cây chưa từng có khai quá hoa, liền tính muốn khai cũng không phải cái này mùa. Cây lê giống nhau là ở tam đến tháng 5 thời điểm nở hoa chín tháng kết quả hiện giờ là tháng chạp sao có thể sẽ ở ngay lúc này nở hoa đâu. Bất quá hắn thật không có cho rằng hài tử nói dối, rốt cuộc đại kiều là chỉ ngoan ngoãn tiểu đoàn tử, hắn chỉ tưởng nàng người xem thường sai rồi. Đại kiều xem nàng ba không tin chính mình, gấp đến độ không được rậm gót chân nhỏ nói thật sự là thật sự nở hoa rồi hảo hảo ngươi đừng vội ba tin ngươi là được kiều chấn quân chấn an nói kia thái độ lại là thực có lẻ đại kiều cắn tiểu môi nhi mày giống tiểu sâu lông nhăn một bộ thực buồn giàu bộ dáng đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên lại đặng đặng đặng chạy ra đi đại kiều thực mau lại trở về khuôn mặt nhỏ bởi vì vận động mà đỏ bừng giống hai cái tiểu quả táo đáng yêu đến không được ba ngươi xem nàng đem lòng bàn tay hoa lê mở ra cho nàng ba xem kiều chấn quân thỏ lại gần vừa thấy chấn kinh rồi thật là hoa lê hắn đem kia nho nhỏ một quả hoa lê cầm lấy tới đặt ở trước mắt lăn qua lộn lại mà xem thật là hoa lê nhưng sao có thể đâu đại kiều xem nàng ba vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng che lại miệng nhỏ cười trộm đúng lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm là kiều gia nhà cũng người lại đây Đại Kiều chạy ra đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng nãi giống chỉ điểm giang sơn nữ hoàng đang ở chỉ huy mọi người, lão đại, ngươi đem cường sinh phấn dọn đến phòng bếp đi, lão đại tức phụ ngươi đi xem còn có này đó việc không có làm giúp đỡ làm. Quay đầu lại lại phóng nhẹ tiếng nói đối tiết xuyên nói, ngươi đi một bên ngồi liền hảo, nơi này không có gì việc yêu cầu ngươi động thủ. Kiều Trấn Quốc vui tươi hớn hở dựa theo con mẹ nó phân phó đi làm. Vạn Xuân Cúc nghẹn khuất mà đi theo phía sau, trong miệng nhỏ rộng lại nhảy, bà bà có thể đánh chết lợn rừng, bà bà có thể đánh chết lợn rừng, bà bà có thể đánh chết ta. Kiều Trấn Quốc lỗ tai linh, nghe được tức phụ nói không khỏi càng nhạc a. Ngươi còn man có tự mình hiểu lấy, biết chính mình cùng lợn rừng lớn lên giống. Vạn Xuân Cúc, bất quá ta mấy ngày nay lại nghĩ nghĩ ta cảm thấy cùng hắc sơn heo so sánh với, ngươi hắc đến càng giống lừa phân chứng, tức phụ ta khen ngươi bạch đâu, ngươi cái này cao hứng đi. Kiều Trấn Quốc cảm thấy nữ nhân chính là phiền toái, hắn tức phụ hai ngày này luôn cùng hắn nháo, nói hắn không giống hắn ba quan tâm mẹ nó như vậy quan tâm nàng, vì không cho hắn tức phụ tiếp tục nháo hắn, cho nên lúc này hắn cố ý tìm lời nói khen nàng đâu. Vạn Xuân Cúc một búng máu nghẹn ở ngực, ta cảm ơn ngươi, ta cảm ơn ngươi cả nhà. Kiều Tú chỉ ở phía trước nghe được nhi tử cùng con dâu cả hai người đối thoại, nghĩ thầm quả nhiên nổi nào úp phông nấy, này hai ngu xuân vừa lúc xứng cùng nhau. Vạn Xuân Cúc trong lòng oa chớ hỏa, xem nàng bà bà đi vào, liền đem khí rơi tại Đại Kiều trên người. Người nói người đứa nhỏ này làm việc chậm gì gì, có phải hay không cố ý muốn đem sống để lại cho ta tới làm? Đại Kiều phe phẩy đầu nhỏ, không, không phải. Vạn Xuân Cúc không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng lời nói. Ngươi đừng dảo biệt ta xem ngươi chính là cố ý. Ngươi đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ như vậy hưa a a. Nàng chính huấn đại kiều một bên lão mẫu kê không biết phát cái gì ôn, đột nhiên vùng vẫy cánh bổ nhào vào nàng trước mặt liền hướng nàng chân bối hung hăng mổ đi xuống. Đau chết nàng, má ơi, như vậy hung gà mái cuộc đời lần đầu tiên thấy. Vạn xuân cúc thét chói tay, nàng muốn đem lão mẫu kê đuổi đi, nhưng lão mẫu kê một bộ vì nhãi con bác mệnh tư thế, vẫn luôn đuổi theo nàng chạy. Kiều Trấn Quốc từ phòng bếp ra tới, nhìn đến tức phụ bị lão mẫu kê truy đến vòng sân chạy, phùng bụng cười thành cẩu Mẹ nói người xấu cầu ngại, tức phụ, khẳng định là ngươi lớn lên quá xấu, này lão mẫu kê mới mổ ngươi. Tâm oa bị chọc đến ngàn sang vạn khổng vạn xuân cúc. Chát tâm, lão thiết, kiều tú chi từ bên trong ra tới vừa lúc nghe được lời này, xem thường thiếu chút nữa phiên trời cao. Nàng nhưng không có nói qua lời này, nàng nói chính là người ghét cầu ngại, không phải người xấu cầu ngại. Không nghĩ cùng hai cái ngu xuẩn lãng phí miệng lưỡi, nàng đem lão nhị ôm đến cáng thượng sau đó kêu đại nhi tử tiến vào cùng nàng cùng nhau nâng đi phương ra. Đi ra tiểu viện khi, nhìn đến đại kiều kia tiểu đoàn tử chính chấp chấp mắt to nhìn nàng, người xem trong lòng đều mềm, ngươi muốn đi liền đuổi kịp đi. Đại kiều mắt to hoàn thành hai quả tiểu nguyệt nha, vui vẻ mà theo đi lên. Vạn xuân cúc thấu đi lên, mẹ ta cũng muốn đi. Nàng là nửa khác cũng không nghĩ cùng kia lão mẫu kê ngốc tại cùng nhau. Kiều tú chi cũng không thèm nhìn tới nàng, tàn nhẫn cự tuyệt nói, ngươi lưu lại làm thù công nghiệp trở về nếu là làm ta phát hiện ngươi lười biếng, ngươi đêm nay liền ngủ ổ gà. Vạn Xuân Cúc, trưởng phu chát tâm, bà bà nữ hoàng diễn xuất cuộc sống này vô pháp qua. Này một đường qua đi động tĩnh không nhỏ, các thôn dân thực mau liền phát hiện xôi nổi lại đây hỏi bọn hắn muốn đi làm cái gì. Kiều tú chi cũng không tính toán gạt đi phương ra, làm lão nhị cùng phương tiểu quyên ly hôn. Ly hôn. Thiên A tuy rằng mỗi nhà bà bà đều ồn ào quá muốn đem con dâu hưu về nhà mẹ đẻ đi, nhưng kia bất quá là quá quá miệng nghiện mà thôi, chân chính làm như vậy, một cái đều không có. Nhưng hiện tại Kiều Tú chỉ cư nhiên nâng nhi tử đi ly hôn. Quá Tú, cái này lại có trò hay nhìn, không có người tưởng bỏ qua như vậy trò hay, vì thế sôi nổi đi theo Kiều gia người mặt sau, chỉ chốc lát sau Kiều gia phía sau liền theo không ít người. Phương gia tối hôm qua bị thần cho một trận nguyên khí đại thương, trong đó phương Phú quý bị thương nghiêm trọng nhất, mặt mũi bầm dập hôm nay đều không xuống giường được. Phương Tiểu Quyên cũng hảo không đến chạy đi đâu, hai má sưng đến lão cao còn chặt đứt hai viên nha, nhất hỏng mất chính là nàng tổng cảm giác chính mình đầy miệng phân gà vị. Phương bà từ đấm chấm đất khóc đến giống đã chết nhi tử, không có thiên lý a, khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ ông trời a, người như thế nào không mở mắt ra nhìn xem a. Phương Tiểu Quyên trong lòng một trận bực bội, mẹ, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ một chút, đều khóc một buổi tối. Phương Bà Tử giống bị chọc ống phổi, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chạy như bay qua đi ném nàng hai cái cái tát, đều là ngươi cái này, Tang môn tinh, ngươi nếu là không trở về nhà tới, đại ca ngươi như thế nào sẽ bị đánh. Ngươi hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài. Phương Tiểu Quyên mặt truyền đến một trận đau đớn, nhưng càng làm cho nàng thương tâm chính là nàng mẹ nó lời nói. Lúc trước lấy nàng tiền thời điểm nàng như thế nào không nói lời này Liền lúc này phương gia mới trang hảo không lâu cửa gỗ phanh một tiếng lại bị gạt ngã Phương bà tử cùng phương tiểu quyên hai mẹ con đồng thời dùng mình một cái Nên không phải là lâm gia người lại tới nữa đi Liền ở hai mẹ con muốn tránh lên thời điểm kiều tú chi thân ảnh xuất hiện Hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra Phương bà tử hai mắt đẫm lệ đón nhận đi thông gia à người nhưng rốt cuộc tới Ngươi không biết chúng ta bị người khi dễ thảm, ngươi nhưng đến cho chúng ta hết giận mới được a. Phương Tiểu Quyên cũng cho rằng nàng bà bà là tới vì chính mình chống lưng, rốt cuộc nàng là kiều gia con dâu, đánh nàng chẳng khác nào đánh kiều gia thể diện. Chỉ có ngồi ở góc tiểu kiều không như vậy cho rằng. Kiều Tú chi ném ra phương bà từ tay, các ngươi phương gia sống được không như thế nào, nghĩ đến nhưng thật ra thực mỹ. Bất quá chúng ta không phải tới vì các ngươi phương gia hết giận. Phương bà từ ngốc kia thông gia là tới làm cái gì? Kiều tú chỉ chỉ vào phương tiểu quyên nói, trượng phu tê liệt nàng bỏ xuống trượng phu về nhà mẹ đẻ, bên ngoài truyền lưu trượng phu đồn đãi, nàng không giúp đỡ giải thích còn trái lại bát nước bẩn, như vậy con dâu chúng ta kiều gia nếu không khởi cho nên. Phương tiểu quyên tâm thùng thùng thẳng nhảy, nàng có loại thật không tốt sự cảm, bà bà nên không phải là tưởng. Ngay sau đó liền nghe được nàng bà bà chém đinh chặt sắt nói ta muốn cho lão nhị cùng nàng ly hôn. Ẩm vang một tiếng, sét đánh giữa trời quang, đem phương gia già trẻ tất cả đều phách hôn mê, mẹ, ngươi nói cái gì, phương tiểu quyên nghe thấy chính mình thanh âm đang run rẩy, Hiện tại mới đến sợ hãi không cảm thấy quá muộn sao Kiều Tú Chi khẽ cười một tiếng ta cho các ngươi ly hôn, dù sao ngươi trước nay đều chứng mắt lão nhị, không phải sao Phương tiểu quyên nhược nhược biện giải ta không có Nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị nàng thân mụ một phen đẩy ra thông ra à con gái gả chồng như nước đổ đi, này nữ nhi chúng ta Phương gia khẳng định là sẽ không muốn, các ngươi nếu là không nghĩ muốn, vậy làm nàng đi tìm chết đi. Kế bị bà bà chát một đao sau, Phương Thiều Quyên lại bị thân mụ chát một đao kiều tú chỉ cười lạnh nói, tùy tiện nàng sống hay chết, dù sao này hôn chúng ta là ly định rồi, bọn họ hai người không có lãnh giấy kết hôn, chúng ta liền tới đây thông chi các ngươi một tiếng. Từ nay về sau chúng ta kiều gia cùng phương gia không hề là thông gia. Chương 15, phương bà từ luống cuống, phương bà từ nổi giận, phương bà từ chở tay liền cho phương tiểu quyên một cái tát. người cái tang môn tinh ta làm ngươi chọc ngươi bà bà sinh khí, còn không chạy nhanh cho ngươi bà bà quỳ xuống cầu nàng tha thứ ngươi. Phương Tiểu Quyên mặt bị đánh chật nguyên bản lại hồng lại sưng mặt nhìn qua càng thêm thảm không nỡ nhìn. Nhưng Phương bà tử mới mặc kệ nữ nhi chết sống túm nàng tóc liền phải nàng cấp kiều tú chi quỳ xuống. Phương Tiểu Quyên tức giận đến cả người thẳng run rẩy thét to, mẹ ngươi mau buông tay, ngươi đây là tưởng bức tử ta không thành. Ngươi cái tang môn tinh, ngươi bà bà nếu là không chịu tha thứ ngươi nói, chính ngươi tìm mặt tưởng đâm chết được đỡ phải quay đầu lại hư chúng ta Phương gia thanh danh. Phương bà tử xem nữ nhi đến lúc này còn chết cũng không hối cải cũng là hận đến muốn mệnh, duỗi tay ở nàng trên eo hung hăng khắp một phen. A a buông tay đau chết ta Phương tiểu quyên đau đến thét chói tai liên tục, trong lòng đem nàng mẹ cũng hận thượng. Kiều Tú chi đôi tay hoàn cánh tay, lạnh lùng nhìn các nàng hai mẹ con xé bức không hề có tiến lên khuyên can ý tứ. Bên ngoài thôn dân xem đến thập phần sốt ruột, này hai cái ngu xuẩn ước hiếp người nhà tính cái gì a, đi lên xé Kiều Tú chi a. Bất quá có chút người lại nghĩ đến thập phần minh bạch hai mẹ con xé bức nhiều lắm là nhiều mấy chỗ bị thương ngoài ra, nhưng nếu là chọc nóng nảy kiều tú chi, phòng chừng một quyền là có thể đưa các nàng đi gặp tổ tông. Phương tiểu quyên ra đầu cơ hồ phải bị kéo xuống tới, không thể nhịn được nữa, đột nhiên dùng sức một tay đem nàng mẹ đẩy ra. Phương bà từ sau eo hung hăng đánh vào mặt sau góc bàn thưởng. Ngao một tiếng bắt đầu khóc tang, "Ta thiên nương a, ta mệnh hảo khổ a, sinh như vậy cái tang môn tinh ta một lòng một dạ vì nàng hảo, nàng không cảm kích liền thôi, còn trái lại đánh mẹ ruột ta không sống." Mọi người vẫn là quen thuộc hương vị, quen thuộc phối phương, thật không hổ là thân mẫu nữ. Kiều Tú chi xem đủ rồi diễn, không nghĩ tại đây đàn ngu xuẩn trên người tiếp tục lãng phí thời gian, quát lạnh nói, "Đủ rồi, đều câm miệng cho ta." Phương bà tử giống như bị bóp chặt cổ lão mẫu kê, okay, miệng trương đến đại đại, lại không dám phát ra một thanh âm. Kiều tú chi cùng là thất lý thôn người, các ngươi đối ta kiều tú chi tính cách liền tính không hiểu biết, cũng nên có điều nghe thấy, ta kiều tú chi nói ra đi nói chưa bao giờ sẽ thay đổi, cho nên hôm nay liền tính các ngươi cả nhà chết ở ta trước mặt, phương tiểu quyên cũng cần thiết cùng lão nhị ly hôn. Phương bà tử các ngươi mới chết cả nhà, phương tiểu quyên, hào tưởng xé này lão yêu bà mặt. Dựa vào cái gì nàng nói ly liền ly, liền tính muốn ly, cũng là nàng Phương Tiểu Quyên không cần kiều chấn quân cái này người bị liệt. Kỳ thật trong khoảng thời gian này trải qua Tiểu Kiều không ngừng thổi gió bên tai Phương Tiểu Quyên trong lòng đã có ly hôn ý niệm hơn nữa cùng Vương Hâm Sinh lén trộm thấy rất nhiều lần mặt. Vương Hâm Sinh vì ôm được mỹ nhân về cũng là bỏ vốn gốc, cái gì kem bảo vệ da sữa mạch nha dễ sắn phấn, này đó người bình thường có tiền đều lộng không tới đồ vật hắn cùng không cần tiền giống nhau hướng Phương ra đưa. Chỉ là Phương Tiều Quyên vẫn luôn không có thể hạ quyết tâm tới. Một là nàng lo lắng cho mình sẽ bị người mắng, Kiều Trấn Quân lúc này mới vừa tê liệt một tháng, nàng liền gấp không chờ nổi ly hôn tái giá, một khi sự phát nàng khẳng định sẽ bị mọi người nước miếng từ cấp chết đuối. Một nguyên nhân khác còn lại là da ở vương hâm sinh trên người. Vương Hâm Sinh tuy rằng lớn lên không xấu, nhưng cùng Kiều Trấn Quân so sánh với liền rất không đủ nhìn, để cho người chịu không nổi chính là hắn không yêu vệ sinh, mỗi lần nhìn đến hắn liệt một ngụm răng vàng đối nàng cười khi nàng liền muốn đem cách đêm cơm đều nhổ ra. Phía trước nàng tổng cảm thấy Kiều Trấn Quân nơi này không hảo nơi đó không tốt nhưng hiện tại cùng Vương Hâm Sinh một đối lập mới biết được Kiều Trấn Quân có bao nhiêu khó được. Chỉ là lại hảo cũng là qua đi thức kiều chấn quân hiện giờ nằm liệt không chỉ có không thể kiếm tiền dưỡng gia sinh hoạt các phương diện còn muốn người chiếu cố còn có phu thê kia phương diện khẳng định cũng không có biện pháp thỏa mãn nàng cho nên nàng mới không nhẫn tâm cự tuyệt vương hâm sinh. Nàng nguyên bản tính toán kéo, hai bên chỗ tốt đều chiếm kéo dài tới ngày nào đó kéo không nổi nữa lại nói chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới kiều chấn quân cư nhiên sẽ trước nàng một bước đưa ra ly hôn. Nàng càng nghĩ càng hận ngẩng cằm nói ta không ly hôn, dựa vào cái gì ngươi nói ly hôn liền ly hôn. Không sai, chúng ta không ly hôn. Phương Phú Quý bị hắn tức phụ đỡ đi ra, trên mặt mặt mũi bầm dập thập phần không nỡ nhìn thẳng. Phương Tiểu Quyên xem nàng ca ra tới, nháy mắt cảm thấy con nắm chắc hiển nhiên nàng đã quên mấy ngày hôm trước nàng ca có bao nhiêu túng sự tình. Kiều Tú Chi nhìn bọn họ hỏi, vậy các ngươi muốn thế nào mới bằng lòng ly hôn? Phương Phú Quý cùng Phương Tiểu Quyên Nguyên tưởng rằng sẽ lọt vào kịch liệt kháng áp, không nghĩ tới Kiều Tú Chi hôm nay cư nhiên tốt như vậy nói chuyện. Phương Phú Quý trong mắt quay tít một vòng nói, ly hôn cũng không phải không thể bất quá Kiều Gia đến phó nhà ta tiểu muội một ngàn nguyên ly hôn phí. Một ngàn nguyên, Kiều Gia tuy rằng giàu có, nhưng cũng lấy không ra nhiều như vậy tiền, này hai anh em công phu sư từ ngoạm A. Kiều Tú Chi chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt. Phương Phú quý nuốt một ngụm nước miếng, một ngàn không được tám trăm cũng thành. Kiều Tú chi cười tiền không có, nắm tay các ngươi muốn sao? Hai anh em đồng thời lắc đầu, không nghĩ nếu không dám muốn. Kiều Tú chi hừ lạnh một tiếng, có một chút các ngươi cần thiết biết rõ ràng, chúng ta kiều gia hôm nay lại đây, không phải tới cùng các ngươi thương lượng, mà là tới thông chi của các ngươi. Quả thực khinh người quá đáng. Phương Tiểu Quyên giận từ trong lòng khởi ác hướng gan biên sinh, có ngươi làm như vậy bà bà sao? Hận không thể nhi từ thê ly tử tán, ta đều phải hoài nghi Kiều Trấn Quân rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh. Mọi người lại lần nữa khiếp sợ, cư nhiên dám như vậy châm ngòi ly rán, đại gia kính nàng là cái dũng sĩ. Cũng có người hưng phấn, tấu nàng, Kiều đại thẩm mau tấu nàng. Kiều Tú chi lại không đem như vậy vụng về châm ngòi xem ở trong mắt Kiều Trấn Quân cùng tiết xuyên lớn lên có bao nhiêu giống, chỉ cần không mắt mù người đều nhìn ra được tới. Nàng lạnh lùng nhìn Phương Tiểu Quyên liếc mắt một cái, quay đầu lại đối Kiều Trấn Quân nói, lão nhị, người tới chính miệng nói cho nàng, đỡ phải quay đầu lại nàng dây dưa không rõ. Phương Tiểu Quyên nghe được lời này, quả thực tức giận đến muốn hộc máu. Nàng sẽ dây dưa Kiều Trấn Quân kia người bị liệt, đường nàng mắt mù a Kiều Trấn Quân tối hôm qua một đêm không ngủ, làm ra như vậy quyết định, hắn trong lòng một chút cũng không thoải mái, chỉ là lời nói đã thả ra đi, hắn cũng sẽ không đổi biến. Hắn thở dài nói tiểu quyên, ly hôn sự tình cùng cha mẹ ta không quan hệ, là ta chính mình quyết định. Về sau chúng ta đừng ai nấy đi, từ đây không can thiệp chuyện của nhau, đến nỗi hai đứa nhỏ, liền đều đi theo ta đi. ngươi nằm mơ, phương tiểu quyên ngón tay cơ hồ chọc đến trên mặt hắn. Đại kiều kia tai họa ngươi muốn không có người sẽ cùng ngươi đoạt, chỉ là tiểu kiều cần thiết cùng ta. Đại kiều nắm tới lúc sau, vẫn luôn thực an tĩnh ngoan ngoãn mà đứng ở góc. Nhìn đến nàng mẹ cùng bà ngoại tư đánh khi, nàng trong lòng còn lo lắng nàng mẹ chỉ là không nghĩ tới nàng mẹ lại lần nữa không lưu tình chút nào thọc nàng một đao. Nàng trường mật lông mi run rẩy đáy mắt nhanh chóng nổi lên một tầng hơi nước tiểu môi nhi nhấp đến gắt gao chịu đựng không khóc bộ dáng nhìn lại đáng thương lại chọc người chiều mến. Tiết xuyên mày nhíu nhíu, duỗi tay cầm tiểu đoàn từ tay ôn thanh nói, người không phải tai họa người là kiều gia đại bảo bối tiểu phúc tinh, có người ở, gia tin tưởng kiều gia sẽ càng ngày càng tốt đại kiều nắm nghe được ra nói tâm hảo giống bị cái gì mềm mại đồ vật bao vây lấy ấm áp nàng cầm ra tay ngoan ngoãn mà ôm ở da trên đùi so với tiết xuyên tới kiều tú chi đơn giản thô bạo nhiều nàng tiến lên một bước đem phương tiểu quyên từ trên mặt đất xách lên tới lạnh lùng nói nếu là lại làm ta nghe được ngươi nói kia hài tử là tai họa vậy đừng trách ta nắm tay không có mắt Phương tiểu quyên tuy rằng thực thon thả, nhưng nàng lớn lên cao, như thế nào cũng có 90 tới cân, nhưng Kiều tú chi dẫn theo nàng liền cùng để chỉ gà con như vậy nhẹ nhàng, này sức lực thật sự quá dọa người. Phương tiểu quyên quả thực mau dọa khóc, nàng toàn thân không khỏi khống chế mà run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Mất mặt xấu hổ đồ vật. Kiều Tú Chi giống bỏ qua rác rưởi giống nhau đem nàng bỏ qua, nhìn về phía Tiểu Kiều nói, mọi người đều nói ngươi thông minh, vừa rồi đối thoại ta tin tưởng ngươi đều nghe hiểu chính ngươi là nghĩ như thế nào, là tưởng hồi Kiều gia vẫn là lưu tại phương gia, Chính ngươi làm quyết định, Kiều Trấn Quân cùng mọi người đều có chút khiếp sợ, không nghĩ tới Kiều Tú Chi sẽ đem việc này quyền quyết định giao cho Tiểu Kiều. Phương Tiểu Quyên tiến lên ôm Tiểu Kiều, đỉnh một trương sưng to mặt nói Kiều Kiều Nhi, ngươi nhất định phải lựa chọn cùng mẹ ở bên nhau, Ngươi ba là cái người bị liệt ngươi đi theo hắn khẳng định muốn chịu khổ. Mọi người dùng đồng tình ánh mắt nhìn Kiều Trấn Quân cưới đến như vậy cái bà nương, thật là đồ tám đời mốc. Kiều Trấn Quân mặt lúc đỏ lúc trắng, mờ u bàn tay gân xanh bại lộ. Tiểu Kiều làm ra tự hỏi bộ dáng, qua một hồi lâu mới nhìn nàng nãi nói, nãi ta tưởng lưu tại Phương gia. Ha ha ha Phương Tiểu Quyên cắm eo ngửa đầu phá lên cười. Các ngươi chính mình nghe được Tiểu Kiều căn bản không nghĩ cùng các ngươi hồi Kiều ra. Tiểu Kiều trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, sau đó đi đến nàng ba trước mặt Kiều Kiều thực thích ba, nhưng tỷ tỷ đã đi theo ba, mẹ một người hảo đáng thương cho nên cho nên Kiều Kiều mới tưởng lưu tại mẹ bên người, ba không nên trách Kiều Kiều được không? Đại gia bừng tỉnh nguyên lai like Tiểu Kiều là bởi vì như vậy mới lưu tại Phương gia à. Thật là cái ngoan ngoãn lại chi kỳ hài tử Thật không biết Phương Tiểu Quyên như vậy tính tình người, là như thế nào sinh ra như vậy ngoan ngoãn lại thông minh hài tử. Kiều Trấn Quân khó xử Tiểu Kiều, ngươi thật sự không nghĩ cùng ba trở về sao. Ba tuy rằng không thể đi đường, nhưng ba nhất định sẽ không cho các ngươi chịu ủy khuất. Tiểu Kiều mắt to chớp chớp hai hàng thanh lệ chảy xuống tới. Kiều Kiều không nghĩ rời đi ba, cũng không nghĩ rời đi mẹ. Kiều Kiều cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Kiều Trấn Quân cảm thấy chính mình tâm đều phải bị hài tử khóc nát là hắn sai. nếu hắn không ly hôn, hài tử liền không cần gặp phải như vậy thống khổ lựa chọn. tiểu kiều nước mắt lưng tròng nhìn về phía đại kiều tì tì, người cùng ta cùng nhau khuyên nhủ ba đi, làm ba không cần cùng mẹ ly hôn. ta biết người không thích mẹ, nhưng nếu là ba cùng mẹ ly hôn, chúng ta liền không có ra. đại kiều nắm nghe được muội muội nói tức khắc luống cuống, không không không thích. tiểu kiều đánh gãy nàng lời nói. Tì tì ta đều biết đến, bất quá hiện tại không phải nói cái này thời điểm, tì tì ngươi mau tới đây khuyên nhủ ba a. Mọi người xem đại kiều ánh mắt tức khắc liền có chút không giống nhau. Cùng hiểu chuyện lại ngoan ngoãn tiểu kiều so sánh với, đại kiều quả thực chính là chỉ bạch nhãn lang. Còn tuổi nhỏ cư nhiên hy vọng cha mẹ ly hôn, như vậy hai từ trưởng thành cũng là họa gia chi nguyên. Đại kiều nắm tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng vẫn là ngây thơ cảm giác được đại gia bất thiện ánh mắt khẩn trương đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên xem tiểu kiều răm ba câu liền đem một ngụm hắc hoa cái ở đại kiều trên người kiều tú chi sắc mặt tức khắc trầm xuống chính ngươi tưởng lưu lại liền lưu lại làm cái gì lấy đại kiều làm bè còn tuổi nhỏ tâm nhãn nhiều đến cùng tổ ong vò vẽ giống nhau liền ngươi như vậy tiểu hài tử chúng ta kiều ra căn bản không nghĩ muốn chấn quốc nâng cái giá chúng ta về nhà chương 16, tiểu kiều hận đến cắn một ngụm nha nàng thật không nghĩ tới nàng nãi sẽ làm trò nhiều người như vậy mặt nói như vậy nàng Đại Kiều là nàng cháu gái, chẳng lẽ nàng liền không phải sao? Bất công lão yêu bà, mọi người nghe được Kiều Tú Chi nói thập phần khiếp sợ. Có chút người phản ứng lại đây, cảm thấy Tiều Kiều vừa rồi thái độ đích xác có chút cầu quái, nhưng càng nhiều người vẫn là không tin, rốt cuộc Tiều Kiều ngoan ngoãn hiểu chuyện hình tượng quá thâm nhập nhân tâm. Càng quan trọng là Tiều Kiều mới 6 tuổi A, 6 tuổi hài tử nơi nào tới nhiều như vậy tâm nhãn, khẳng định là Kiều Tú Chi suy nghĩ nhiều. Kiều Tú Chi căn bản không để bụng người khác nghĩ như thế nào, nâng cái giá liền chạy lấy người. Lại lần nữa đi ra hiên ngang tư thế hoai hùng nện bước. Kiều Trấn Quân trong lòng cũng là không tin con mẹ nó lời nói, thậm chí lo lắng những lời này đó sẽ xúc phạm tới tiểu kiều ấu tiểu tâm linh, chỉ là chính hắn vô pháp động cho nên lại sốt ruột cũng vô dụng. Kiều Tú Chi vừa đi tiểu kiều bắt đầu rồi nàng biểu diễn chỉ thấy nàng tay nhỏ túm góc áo nhỏ giọng nói các vị thúc thúc thầm thầm có phải hay không kiều kiều nói sai lời nói vì cái gì nãy muốn như vậy mắng kiều kiều kiều kiều hào khổ sở ô ô nho nhỏ nhân nhi nghẹn đỏ đôi mắt nước mắt cùng hạt đậu vàng giống nhau không ngừng đi xuống rất loại này không tiếng động khóc thút thít để cho nhân tâm đau mọi người xôi nổi an ủi nàng phương tiểu quyên chửi ầm lên vãn tay áo muốn đi kiều ra tính sổ lại bị tiểu kiều cấp ngăn trở Nàng làm cho mọi người mặt nói cho nàng mẹ, nói Kiều Gia cùng Phương Gia đều là nàng thân nhân, nàng không hy vọng nhìn đến bọn họ bất hòa. Nhiều đáng yêu ngoan ngoãn hài tử, sao có thể sẽ là tâm nhãn nhiều người đâu. Mọi người hoàn toàn xóa lòng nghi ngờ. Mọi người sau khi rời đi, Phương Gia người lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây Phương Tiểu Quyên bị ly hôn, mà bọn họ Phương Gia liền nửa điểm chỗ tốt cũng chưa vớt đến. Tức khắc tức giận đến đấm ngực dừng chân, mắng Kiều Gia người khinh người quá đáng. Nhưng mắng về mắng toàn gia túng hóa cũng không dám đi tìm kiều gia tính sổ. Trở lại kiều gia tiểu viện. Kiều tú Chi chân trước vừa mới bước vào đi. Liền nhìn đến vạn xuân cúc vạn phần kích động mà chiều nàng chạy như bay mà đến. Mẹ mẹ ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Kia kích động bộ dáng nếu là không hiểu rõ người thấy được. Còn tưởng rằng nàng hai là thất lạc nhiều năm thân mẫu nữ đâu. Kiều tú Chi vừa thấy con dâu cả xuân dạng liền đau đầu. Ngữ khí không tốt nói. Ngươi này lại là làm cái gì? Đừng đâm lại đây, không thấy được chúng ta chính nâng người sao. Nếu là trước kia như vậy bị mắng, Vạn Xuân Cúc khẳng định miệng đô đến có thể quải chai giàu, nhưng lúc này cư nhiên nhìn không tới nửa điểm không vui bộ dáng, Còn dùng sức hướng nàng bà bà trên người dựa qua đi, mẹ ta sở hữu thủ công nghiệp đều làm tốt. Ta hiện tại có thể hay không chạy lấy người kiều tú chi đối nàng bộ dáng này cảm thấy cũng rất tò mò chỉ là nàng còn không kịp mở miệng liền nghe kiều Trấn quốc thô giọng nói nói tức phụ chúng ta vừa trở về ngươi liền vội vã phải đi ngươi bộ dáng này thật sự quá lạnh người hoài nghi ngươi có phải hay không ăn vụng nhị đệ ra đồ vật vạn xuân cúc nàng gả rốt cuộc là cái gì nam nhân a một lời không hợp liền cho nàng khấu phân bồn đương nàng không biết xấu hổ a Đáng tiếc Kiều Trấn Quốc xem không hiểu sắc mặt, chỉ vào nàng phía sau lão mẫu Kê tiếp tục lải nhải nói, "Tức phụ, trong chốc lát công phu không gặp ngươi cùng này lão mẫu Kê cảm tình sao trở nên tốt như vậy? Còn đừng nói, hai ngươi thoạt nhìn còn rất giống hai tốt." Vạn Xuân Cúc nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, cái này khờ bức sẽ không nói có thể hay không cho nàng câm miệng a. Đem nàng cùng gà mái so sánh tìm muội, kia hắn lại thành cái gì, lão mẫu Kê tỷ phu sao? Thật là thần con mẹ nó tỷ hai hào. Yêu tú chi nghe được như từ lại lần nữa lời nói ngu xuẩn kinh người, trợn trắng mắt nói cho chính mình, đây là thân sinh, đây là thân sinh, đây là thân sinh. Lại ghét bỏ cũng chỉ có thể chấp vá tiếp thu, bằng không còn có thể không cần sao tích. Bất quá lúc này nàng cũng chú ý tới, lão mẫu kê vẫn luôn đi theo vạn xuân cúc phía sau nhắm mắt theo đuôi, không biết có phải hay không nàng ảo giác nàng tổng cảm thấy lão mẫu kê xem vạn xuân cúc ánh mắt giống như không quá hiền lành. Vạn xuân Cúc cảm giác chính mình tựa như ngâm mình ở nước đắng giống nhau, nàng quá khó khăn. Nàng bất quá chính là giáo huấn đại kiều vài câu, này lão mẫu kê đối nàng liền cùng đối đãi sát nhãi con kẻ thù giống nhau, phía trước mổ nàng còn chưa tính, lúc sau còn một tức cũng không rời đi theo nàng. Phàm là nàng tưởng trộm điểm lười, hoặc là đem đồ vật rơi trọng một chút nó liền mổ nàng. Dùng sức hung hăng mà mổ nàng, nàng hai cái chân bối hiện tại khẳng định đều ưu thanh. Đại kiều cùng nàng ra đi ở mặt sau cùng tiến vào, lão mẫu kê nhìn đến nàng tiến vào, lập tức phe phẩy cánh đón nhận đi, ngực còn phát ra thầm thì thanh âm. Đại kiều nhìn đến thầm thì cũng thực vui vẻ, này lão mẫu kê vẫn luôn là nàng ở chiếu cố, đều có cảm tình. Vạn xuân cúc nhìn đến lão mẫu kê không nhìn chằm chằm nàng, tức khắc đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá nàng hào vết sẹo đã quên đau, nhìn lão mẫu kê nói, mẹ, nghe nói này lão mẫu kê hào một thời gian đều không đẻ trứng, bằng không ăn tết liền giết đi. Vừa dứt lời, lão mẫu kê một cái quay đầu lại, đối nàng phát ra từ vong xạ tuyến, sau đó vùng vẫy cánh lại lần nữa chiều nàng phát lại đây. Bắt đầu vong, mảnh, chui, trục, a a a chấn quốc cứu ta mau cứu ta vạn xuân cúc sợ tới mức thất thanh thét chói tai. Vì cái gì lão mẫu kê sẽ nghe hiểu nàng lời nói? không phải nói kiến quốc sau động vật không thể thành tinh sao? kiều Trấn quốc đương nhiên sẽ không đi lên giúp nàng, hắn lại lần nữa cười thành cẩu, ha ha ha tức phụ ngươi thân mình bàn qua kém chạy trốn như vậy chậm, lão mẫu kê đều sắp đuổi theo ngươi. vạn xuân cốt quả thực muốn chọc giận khóc, kiều gia tiểu viện một trận gà bay chó sủa thật náo nhiệt cái này làm cho kiều Trấn quân trong lòng nhân ly hôn mà sinh ra buồn khổ tiêu tán không ít. Kiều Tú Chi lại không cảm thấy có cái gì hào buồn khổ tương phản, nàng cảm thấy đã không có phương tiểu quyên này rào sự tinh kiều ra về sau nhật từ khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Nếu là lão nhị chân có thể một lần nữa đứng lên liền càng tốt nàng ánh mắt dừng ở hắn trên đùi cuối cùng lại lắc lắc đầu. Nàng suy nghĩ cái gì đâu, bác sĩ đều nói, liền tính phẫu thuật cũng vô dụng cái này nửa đời người lão nhị chỉ có thể nằm ở trên giường vượt qua. Vì chúc mừng ly hôn, Kiều Tú chỉ cố ý làm thịt hai con cá tới ăn, một cái hầm canh, một cái hấp người một nhà ăn đến thập phần thống khoái, ngay cả vạn xuân cúc trên mặt đều một lần nữa, khôi phục tươi cười. Ăn xong cơm trưa sau, Kiều gia lão viện người liền đi trở về. Đại Kiều nắm nắm góc áo rũ đầu đi vào nàng ba nhà ở. Kiều Trấn Quân xem nàng dáng vẻ này, lo lắng nói, như thế nào buồn bã ỉu xìu, có phải hay không thân mình cảm thấy không thoải mái. Đại Kiều gục xuống đầu nhỏ, lắc đầu nói, không, không, thoải mái. Kiều chấn quân liền có chút đoán không ra, vậy ngươi có phải hay không có nói cái gì tưởng cùng ba nói. Đại Kiều nắm góc áo, đem góc áo đều xoa thành đoàn, ba, ngươi cùng mẹ, ly hôn, có phải hay không, bởi vì ta. Tuy rằng nãy nói bọn họ ly hôn là bởi vì nàng mẹ đã làm sai chuyện, nhưng lúc trước nàng mẹ sợ dĩ sẽ hồi bà ngoại ra, là bởi vì nàng, nàng mẹ muốn đuổi nàng đi, nàng ba không chịu cho nên bọn họ mới cãi nhau. Nàng trong lòng thập phần khó chịu, có phải hay không cùng nàng mẹ nói như vậy, bởi vì nàng là cái tai họa cho nên sẽ cho thân nhân mang đến bất hạnh cùng tai nạn. Nhớ trước đây nàng ba cũng là vì bảo vệ nàng mới có thể ngã xuống mương, đến bây giờ cũng chưa hảo lên, đại kiều càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt như rớt tuyến chân châu xoạch xoạch đi xuống rớt. nho nhỏ nắm đứng ở nơi đó rất kim đậu đậu, khuôn mặt nhỏ thượng treo đầy nước mắt bất lực đáng thương bộ dáng người xem tâm đều đau. Kiều Trấn Quân cảm giác chính mình tâm giống như bị cái gì hung hăng khắp một chút. Phương Tiểu Quyên đối đứa nhỏ này không hảo hắn là biết đến, hắn cũng có đã cảnh cáo Phương Tiểu Quyên làm nàng đừng khắt khe hài tử. Phương Tiểu Quyên mặt ngoài nên được hảo hảo quay đầu liền cho hắn bằng mặt không bằng lòng, hắn mỗi khi sinh khí, lại trước nay không nghĩ tới cùng nàng ly hôn. Chính là bởi vì hắn ẩn nhẫn cùng thoái nhượng mới làm Phương Tiểu Quyên làm trầm trọng thêm, làm nàng đem đứa nhỏ này tra tấn thành hiện tại cái dạng này. Nhìn nàng thấp bé thân mình bản, hắn trong lòng tràn ngập tự trách. Lúc trước lúc mới sinh ra, đứa nhỏ này lớn lên trắng trẻo mập mạp thập phần khả quan, mà tiểu kiều nhỏ gầy đến cùng tiểu miêu giống nhau, hiện tại lại trái ngược hai tỷ muội chạm cùng nhau, nàng so tiểu kiều ước chừng lùn nửa cái đầu. Kiều trấn quân hốc mắt chua xót đến khó chịu chiều nàng vẫy tay nói, tới, lại đây ba nơi này. Đại kiều đi qua đi. Kiều Trấn quân phóng nhẹ thanh âm nói, phía trước ngươi nãy liền cùng ngươi đã nói, ba mẹ ly hôn không phải bởi vì ngươi, mà là bởi vì ngươi mẹ đã làm sai chuyện tình, nàng thị phi chẳng phân biệt thiếu chút nữa hại chết ngươi tuệ gì, cho nên ba mới quyết định cùng nàng ly hôn, này không phải ngươi sai, đã hiểu sao. Đại Kiều nghe nàng ba lần nữa cường điệu việc này cùng nàng không quan hệ, không phải nàng sai, nàng trong lòng rốt cuộc dễ chịu một ít bất quá nàng nhớ tới Tiểu Kiều, mày lại nhăn lại kia, muội muội đâu, nàng cũng không trở về sao? Nghĩ đến Tiểu Kiều, Kiều Trấn Quân trong lòng lại là hung hăng một nắm. Hắn thật là cái vô dụng ba ba, một cái nữ nhi hộ không được còn chưa tính, một cái khác nữ nhi cũng không có biện pháp cho nàng quá tốt nhất nhật tử, hắn thật đáng chết. Bất quả hắn không muốn ở nữ nhi trước mặt biểu hiện ra cảm xúc tới, duỗi tay xoa xoa nàng lông xù xù hoàng mau nói, muội muội đi theo mẹ ngươi, một người một cái lúc này mới công bằng không phải sao. Đại kiều nghĩ nghĩ cũng đúng, hai con mắt công thành tiểu nguyệt nha trường mật lông mi thượng nước mắt nhi đi theo run rẩy một chút ta đây, đi theo, ba. Kiều chấn quân xem nàng bộ dáng đáng yêu trong lòng không khỏi mềm nhũn, vậy ngươi có thích hay không đi theo ba. Đại kiều nắm thật mạnh gật đầu thích, thực thích. Nàng liền nói hai cái thích phảng phất như vậy mới có thể biểu đạt nàng tâm ý chọc đến Kiều Trấn Quân không khỏi đi theo cười. Phương Tiểu Quyên cùng Kiều Trấn Quân ly hôn tin tức truyền đến ồn ào huyên náo, lâm tuệ đêm đó sẽ biết. Nàng ngồi ở trên giường đất vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng nửa ngày đều không có nói chuyện. Vương Thu Anh bưng một chén thì tiến vào, nhìn đến nữ nhi ngốc ngốc bộ dáng duỗi tay sờ sờ cái chán của nàng, không lại phát sốt a ngươi ngồi yên ở chỗ này làm cái gì. Lâm Tuệ phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, không có gì. Vương Thu Anh đem thịt đặt ở giường đất trên bàn, không có gì liền chạy nhanh lại đây ăn thịt mẹ cố ý cho ngươi liêu. Lâm Tuệ nhìn đến tràn đầy một chén thịt trong lòng ấm áp, mẹ, ngươi bồi ta ăn, ta một người ăn không hết nhiều như vậy. Vương Thu Anh xua xua tay, mẹ ăn qua chính ngươi ăn nhiều một chút. Đúng rồi, ngươi nhị tẩu sự tình, ngươi nhị ca đã giáo huấn quá nàng, quay đầu lại mẹ lại nói nàng vài câu, ngươi cũng đừng đặt ở trong lòng, đã biết sao? Bởi vì con dâu không đáng tin cậy làm cho nữ nhi bị đánh, vương thu anh trong lòng cũng là hận đến không được, nhưng nàng cũng không có cách nào tương lai nàng cùng lão nhân đi rồi sau nữ nhi vẫn là muốn dựa nàng ca ca cùng tầu tầu. Lâm tuệ vốn dĩ liền không trách nàng nhị tầu ý tứ, mẹ ngươi yên tâm, ta sẽ không trách nhị tầu. Vương thu anh xem nàng hiểu chuyện cũng liền an tâm rồi, dùng sức cho nàng kẹp thịt ngươi xem ngươi gầy đến cùng cây gậy chúc giống nhau, ăn nhiều một chút mau đem thịt dưỡng trở về. Lâm Tuệ chọc trong chén thịt do dự nửa ngày nói, mẹ ta nghe nói Phương Tiểu Quyên bọn họ phu thê ly hôn, việc này là thật vậy chăng? Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, chương 17, Vương Thu Anh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nàng Hồ nghi nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Lâm Tuệ mặt nóng lên oán trách nói, mẹ ta có thể làm cái gì? Ta bất quá là tò mò hỏi nhiều một câu thôi. Vương Thu Anh hai mắt sáng ngời mà nhìn nàng ta mặc kệ ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, có tính toán gì không, toàn bộ đều cho ta đánh mất rớt, nếu không ngươi cũng đừng nhận ta cái này mẹ. Biết nữ chi bằng mẫu, nữ nhi trong lòng tưởng cái gì, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Nếu là trước đây, nàng tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nhưng hiện tại kiều lão nhị nằm liệt các mặt đều phải người chiếu cố, cả cho loại người này kia không phải là tự tìm tự lộ sao. Cho nên vô luận như thế nào, nàng đều không thể làm nữ nhi làm việc ngốc. Lâm tuệ mặt có chút trắng bệch gục đầu xuống nói, mẹ. Ta thật không muốn làm cái gì. Liền tính nàng muốn làm cái gì, người kia sẽ tiếp thu nàng sao? Những người khác lại sẽ nói như thế nào bọn họ. Vương thu anh xem nàng không giống nói dối, lúc này mới hoãn thần sắc người A từ nhỏ chính là một cây gân tính tình, mẹ liền sợ ngươi tưởng chật. Ngươi còn trẻ chờ thêm một hai năm, mẹ làm người cho ngươi tìm kiếm cái hảo nam nhân, đến lúc đó ngươi tái sinh một cái, cuộc sống này cũng liền quá đến đi xuống. Lâm tuệ mặt càng trắng, mẹ ta không nghĩ tới tai giá người. Nữ nhân có thể nào không gả chồng đâu, chẳng lẽ ngươi tính toán cả đời một người quá sao? Mẹ, hảo hảo mẹ không nói mẹ không nói. Vương thu anh xem nữ nhi sắc mặt càng ngày càng khó coi, đành phải câm miệng. Dù sao hiện tại đông lâm còn nhỏ quá nhiều 1-2 năm lại tìm cũng không muộn. Cái này mùa đông đối thất lý thôn thôn dân tới nói kia thật là trò hay một hồi tiếp theo một hồi. Ở phương tiểu quyên cùng kiều chấn quân hai người ly hôn không quá mấy ngày Tống gia liền ở một cái đêm đen phong cao buổi tối bị người bắt phân. Tống gia một nhà ngủ thật sự chết ngày hôm sau lên mới nhìn đến mãn viện kim hoàng sắc ba ba, một đám thiếu chút nữa đem cách đêm cơm đều nhổ ra. Tống lão thái càng là tức giận đến thiếu chút nữa đương trường ly thế. Là ai như vậy thiếu đạo đức lại là ai cùng Tống gia không qua được. Vừa lật dò hỏi điều tra lúc sau, cuối cùng đầu mâu chỉ hướng về phía tống lão thái con dâu cả tống kim lai tức phụ. Phía trước tống kim lai tức phụ quái lâm tuệ chạy tới hướng kiều tú chi cáo trạng, làm cho nàng bị bà bà cùng trưởng phu đánh, nàng khí bất quá liền chạy về nhà mẹ để tuyên truyền lâm tuệ nhớ thương kiều lão nhị sự tình. Chỉ là nàng không nghĩ tới sự tình sẽ một phát không thể vãn hồi. Kỳ thật lúc trước hướng kiều tú chi cáo trạng người căn bản là không phải lâm tuệ, mà là tống kim lai tức phụ nhị chị em dâu trương như lan Hai người bọn nàng xưa nay không đối phó, thường xuyên ở nhà đấu pháp, ngày đó Trương Như Lan ở trong phòng nghe được nàng đối đại kiều nói những lời này đó, quay đầu lại liền chạy tới cùng kiều tú chi cáo chẳng. Tống lão thái biết chân tướng sau tức giận đến môi run rẩy ngươi cái họa ra bà nương, lão đại, đêm này bà nương đưa về nàng nhà mẹ đẻ đi, chúng ta tống ra nếu không khởi như vậy con dâu. Kiều tú chi hưu con dâu hành động cấp thất lý thôn bà bà nhóm mở ra tân đại môn, gần nhất mấy ngày đã có vài gia bà bà đem con dâu đưa về nhà mẹ đẻ. Tống Kim Lai tức phụ nghe được lời này, cả người thịt đều đang run rẩy mẹ, ngươi dùng chày cán bột đánh ta một đốn đi, nếu là một đốn không được liền tới hai đốn, ngươi ngàn vạn không cần đưa ta về nhà mẹ đẻ a Tống Lão Thái Hừ Lạnh nói, đánh ngươi ta còn ngại phí lực khí đâu. Lão Đại Thất Thần làm gì còn không mau đem này họa ra bà nương tiễn đi. Tống Kim Lai không dám cãi lời con mẹ nó lời nói, nhắc tới tức phụ liền ra cửa. Vì thế hôm nay thất lý thôn các thôn dân đều nhìn đến Tống Kim Lai tức phụ một đường kêu đến giống giết heo giống nhau bị đưa về nhà mẹ đẻ. Chính mắt thấy một màn này Vạn Xuân Quốc càng thêm cuộc sống hàng ngày khó ăn, liền cơm đều ăn ít một chén. Kiều Trấn Quốc xem nàng như vậy. Không khỏi hiếu kỳ nói, tức phụ ngươi ngày thường ăn uống đại đến giống heo giống nhau, một đốn muốn ăn tràn đầy ba chén cơm, như thế nào hai ngày này ăn đến như vậy thiếu. Mấy năm nay ngươi cũng cũng chỉ có hoài lão tam kia sẽ mới ăn đến ít như vậy. Còn có thể hay không hào hào nói chuyện sao? Vạn xuân cúc một ngụm lão huyết nghẹn ở ngực thiếu chút nữa liền khí ngất xỉu đi. Bất quả hắn nói nhưng thật ra nhắc nhở nàng, nàng có thể trang mang thai à, chỉ cần nàng mang thai, nàng liền sẽ không bị đánh, càng sẽ không bị đưa về nhà mẹ đẻ. Nàng thật là quá thông minh, vì thế vạn xuân cúc liền mang thai. Ở ngày hôm sau ăn cơm thời điểm, nàng nôn nôn mà nôn khan lên, thanh âm đại đến đại gia muốn nghe không đến đều không được. Kiều Tú chi hỏi nàng, lão đại tức phụ ngươi thân thể không thoải mái sao? Vạn Xuân Cúc làm ra thẹn thùng thần sắc mẹ ta hẳn là mang thai ta hai ngày này ăn uống không được tốt các loại phản ứng liền cùng năm đó hoài an bình khi giống nhau. Kiều Tú Chi Đảo không hoài nghi nàng nói dối, nhàn nhạt nói, Nga kia liền hảo hảo dưỡng. Vạn Xuân Cúc đối bà bà phản ứng có chút không hài lòng, nhưng nàng không dám nói, quay đầu nhìn đến nam nhân nhà mình vùi đầu khổ ăn, trong lòng càng bất mãn, chấn quốc ta mang thai, ngươi không nói điểm cái gì sao? Nói cái gì? Tiểu Trấn quốc vẻ mặt ngốc mà từ trong chén ngẩng đầu. Dừng một chút, hắn đột nhiên nhớ tới tức phụ muốn chính mình quan tâm chuyện của nàng, gãi gãi cằm nói, nói đến ngươi tuổi này cũng coi như trai già đẻ ngọc, về sau ngươi đừng lại đi, trêu chọc lão nhị gia lão mẫu kê tiểu tâm quay đầu lại đem hài tử trốn thoát rớt. Vạn xuân cốt, trai già đẻ ngọc ngươi cái đầu heo, nàng mới 30 tuổi hảo sao, còn có đó là nàng trêu chọc lão mẫu kê sao? Rõ ràng là lão mẫu kê cùng nàng đối nghịch được không? Vạn Xuân cúp tức giận đến dạ dày đau, vốn là làm bộ ăn uống không tốt cái này hoàn toàn không cần trang. Kiều Tú chi đối Nhi thử thuần dạng thấy nhiều không trách bình tĩnh mà cấp Tiết Xuyên gắp một chiếc đũa đồ ăn ăn nhiều một chút. Tiết Xuyên cười cười cũng cho nàng gắp đồ ăn, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Kiều Trấn Quốc bừng lên tức phụ chén, đem đồ ăn đều đảo đến chính mình trong chén nói, dù sao ngươi cũng ăn không vô cho ta ăn vừa lúc. Vạn Xuân cúp, không có đối lập liền không có thương tổn. Cuộc sống này không Pháp, quá, phương tiểu quyên phía trước vẫn luôn trốn tránh không dám ra cửa thẳng đến trên mặt thương dưỡng hảo, nàng lúc này mới ra cửa làm yêu. Nàng gặp người liền nói đại kiều là tai họa các người hãy chờ xem, đó chính là cái khắc lục thân tai tinh ai dính lên ai xui xẻo. Chờ quay đầu lại kiều ra một đám đổ đại mốc ta xem kiều gia còn nói không nói đến ra tới kia tai họa là phúc tinh nói. Có xem diễn không chê sự đại người chạy tới nói cho kiều tú chi. Kiều tú chi nghe xong, bình tĩnh chỉ vào sân góc cây lê nói kia nữ nhân gả tiến vào lúc sau, này cây lê vẫn luôn đều không có khai quá hoa, lão nhị một cùng nàng ly hôn, cây lê liền nở hoa rồi, rốt cuộc ai mới là tai họa ông trời nhất rõ ràng bất quá. Mọi người chạy đến viện rác vừa thấy, ai ra, đến không được, muốn chết không sống 7-8 năm cây lê nở hoa rồi. Hơn nữa hiện tại chính là mùa đông khắc nghiệt à cương nhiên ở ngay lúc này nở hoa rồi. Chẳng lẽ phía trước thật là bị phương tiểu quyên cấp khắc ở. Thực mau việc này liền truyền đi ra ngoài, mỗi ngày đều có thật nhiều người lại đây kiều gia tiểu viện xem hoa lê. Mọi người đối việc này nghị luận sôi nổi, nghị luận nhiều, liền có chút người tin kỳ thật Phương Tiểu Quyên mới là tai họa ngươi xem, nàng gả đi kiều gia, kiều gia liền gả chó không yên, nàng một hồi nhà mẹ đẻ, Phương Phú Quý đã bị người đánh. Này không phải tai họa kia cái gì kêu tai họa, Phương Tiểu Quyên nghe đến mấy cái này lời nói sau thiếu chút nữa cắn một ngụ nha. Kiều Tú Chi kia lão yêu bà, vì tẩy trắng đại kiều kia tai họa cương nhiên đem nước bẩn bát đến trên người nàng tới. Như vậy âm hiểm ác độc cũng không sợ tao báo ứng. Hôm nay, nàng cố ý dậy thật sớm, lấy thượng hai kiện không tẩy quần áo liền hướng bờ sông đi. Cũng đừng nói ta không có việc gì trước cảnh cáo các ngươi các ngươi tốt nhất đừng lại đi kiều ra tiểu viện, có kia tai họa ở các ngươi tiểu tâm suối quẩy. Lúc trước ta như thế nào sẽ suốt huyết nhiều mệt thân mình? Còn không phải cái kia tai họa chân trước ra tới. Này làng trên xóm dưới, có cái nào cùng nàng giống nhau, vừa sinh ra liền thiếu chút nữa khắc chết hai cái thân nhân. Này còn chưa tính tốt xấu chúng ta còn hào thủ hào chân tồn tại kiều lão nhị liền thảm, đời này đều chỉ có thể nằm ở trên giường, hoàn toàn chính là một phế nhân. Nói câu khó nghe, không ai giúp hắn nói, hắn chính là tưởng kéo cái phân cũng chỉ có thể kéo ở trên giường, ha ha ha. Mọi người cảm thấy nàng nói chuyện khó nghe, nhưng lại không hào phản bác. Rốt cuộc những việc này kiện kiện đều cùng đại kiều kia hài từ xả không ra quan hệ, được trở về vẫn là dặn dò trong nhà tiểu hài tử, làm cho bọn họ ly đại kiều kia hài từ xa một chút miễn cho bị nàng móc khí cấp mang suy. Phương tiểu quyên xem mọi người tin chính mình nói, nói được càng thêm hăng say, chờ đại gia một thùng quần áo đều tẩy hào, nàng còn không có cầm quần áo lấy ra tới. Bất quá nàng cũng không tính toán giặt sạch đứng lên liền chuẩn bị cùng đại gia cùng nhau trở về, trở về lộ như vậy trường nàng còn có thể lại sướng suy một chút. À, à, à, nàng đột nhiên dưới chân vừa chợt cả người té sấp về phía trước đi xuống phanh một tiếng cái chán của nàng thật mạnh khái ở giặt quần áo phiến đá xanh thượng thanh âm đại đến mọi người nghe đều thấy nàng đau phương tiểu quyên cảm giác cái chán truyền đến một trận kịch liệt đau đớn ngẩng đầu lên trước mắt ứa ra sao kim một cổ ấm áp chất lỏng từ cái chán chảy xuống tới có người kêu lên tiểu quyên ngươi đổ máu phương tiểu quyên tức khắc nóng nảy nàng đã rớt hai viên nha Không thể lại phá tướng, nàng đến lập tức đi bệnh viện. Nàng đỡ bậc thang đứng lên, đột nhiên trước mắt một trận biến thành màu đen, toàn thân vô lực tiếp theo cả người liền sau này ngã xuống đi. Phanh một tiếng, nàng một đầu thật mạnh rơi vào trong sông đi, bắn khởi thủy hoa tiên ở mọi người trên người. Mọi người, đây là cái gì tao thao tác a Nước sông lạnh băng đến xương phương tiểu quyên bị đông lạnh đến hàm răng run lên. Nàng kinh hoàng thất thố, giống chỉ rơi xuống nước gà mái liều mạng phịch cứu mạng ta sẽ không bơi lội. Chương 18, trong thôn có cái kêu cầu thẳng đầu chốc, không cha không mẹ, bởi vì lại nghèo lại lười, trường đến 25 tuổi vẫn là quang côn một cái. Cầu thẳng mỗi lần đều thích đến nữ nhân tụ tập địa phương đi, liền tính vô pháp chiếm được tiện nghi, nhưng tốt xấu có thể quá xem quang nghiệt. Phương Tiểu Quyên rớt xuống thủy khi, hắn chính đào cất mũi hướng bên này lại đây, nghe được kêu tiếng kêu cứu mạng, hắn lập tức hóa thân điên giống nhau nam tử chạy như bay qua đi. Đông một tiếng liền nhảy vào trong sông, Phương Tiểu Quyên cảm giác có người kéo chính mình, lập tức tứ chi cùng sử dụng cát gao cuốn lấy đối phương. Tiểu Quyên, ngươi đừng ôm như vậy khẩn, tuy rằng mỹ nhân trong ngực thực mất hồn, nhưng còn như vậy đi xuống, hai người đều phải chết ở chỗ này. Phương Tiểu Quyên nơi nào nghe được đi vào, ngược lại ôm chặt hơn nữa. Bờ sông phụ nữ nhóm ngươi xem ta ta xem ngươi, đều làm mặt quỷ. Trước mặt mọi người cùng cái nam nhân ấp ấp ôm ôm, Phương Tiểu Quyên chỉ sợ không gả cho cầu thẳng cũng không được. Cầu thẳng đau cũng vui sướng, phế đi sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc đem Phương Tiểu Quyên kéo lên bờ. Phương Tiểu Quyên sắc mặt ô thanh, đầu chóng váng não trướng, thẳng đến cầu thẳng liệt một ngụm răng vàng thò qua tới khi nàng mới phát hiện cứu chính mình người là ai. Nàng trước mắt tối sầm, một hơi không đi lên tức khắc hôn mê bất tỉnh Đại kiều không biết nàng mẹ rất xuống tùy sự tình, lúc này nàng đang ở nghiên cứu chính mình tay ngắn nhỏ. Nàng đùa nghịch chính mình cụ cải tay, lăn qua lộn lại mà xem, lại kéo tay áo làm đối lập, sau đó kinh ngạc phát hiện nàng đôi tay thật sự biến trắng. Không chỉ có biến trắng, hơn nữa trở nên hảo bóng loáng a Nàng dám nói, chính là muội muội tay đều không có tay nàng bạch, không có tay nàng bóng loáng nàng từ 3 tuổi bắt đầu làm việc nhà sống quét rác nấu cơm giặt đồ đặc biệt là mùa đông kia thủy hảo lạnh a mỗi lần đều đông lạnh đến tay nàng sinh nước ra cho nên tay nàng vẫn luôn đều thực thô ráp thực xấu nhưng hai ngày này tay nàng một ngày so với một ngày bạch một ngày so với một ngày bóng loáng đây là có chuyện gì đâu nàng ngồi ở chụp cửa thượng tay nhỏ chống cằm suy nghĩ một hồi lâu đột nhiên nàng nghĩ tới con cá nhỏ cho nàng cầm lý ngọc bội Kia cầm lý ngọc bội từ ngày đó rơi xuống 2 viên ngọc châu từ sau, lúc sau mỗi ngày đều sẽ rơi xuống 2 viên. Mỗi lần nàng đều đem ngọc châu từ ném vào trong nước chờ hòa tan rớt sau lại đảo rớt. Cây lê nở hoa còn có tay nàng biến bạch biến bóng loáng, có thể hay không cùng kia ngọc châu từ có quan hệ đâu. Nàng càng nghĩ càng có khả năng, nàng lập tức trở về phòng từ trong lòng bàn tay hô lên cầm lý ngọc bội. Cầm lý ngọc bội từ lòng bàn tay toát ra tới, nàng vốt cầm lý đôi mắt nhỏ giọng nói ta muốn ngọc châu tử. Vừa dứt lời, ngọc bội đôi mắt chỗ lập tức bóc ra ra hai viên ngọc châu tử. Nàng đánh một chậu nước ấm, sau đó đem ngọc châu tử ném vào đi, hòa tan lúc sau, nàng lại dùng kia thủy tới rửa mặt. Rửa mặt xong lại tẩy tay nhỏ cuối cùng mới mang sang đi đảo rớt bất quá lần này không ngã vào hoa lê thụ nơi đó, mà là đảo đến đối diện sớm đã khô héo thường vi bụi hoa. Làm xong sau, nàng lại chạy tới lấy tiểu gương, đặt ở thái dương phía dưới chiếu chiếu, cảm giác chính mình hình như là trắng điểm. Kiều Trấn Quân từ cửa sổ nhìn đến tiểu đoàn từ cầm gương ngó trái ngó phải kia xu mỹ bộ dáng thành công đem hắn chọc cười. Đại Kiều nắm nghe được nàng ba tiếng cười, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, thẹn thùng chạy tới, ngửa đầu nãi thanh nãi khí hỏi, ba, ngươi cảm thấy ta biến bạch sao? Kiều chấn quân khóe miệng ý cười càng đậm, hắn vẫn là lần đầu tiên biết nữ nhi như vậy su Mỹ, bất quá nữ nhi hình như là trắng một ít trắng, đại kiều hiện tại chính là cái bạch cô nương. Đây là bên này ở nông thôn đã có khen người phương thức lớn lên bạch chưa lập gia đình nữ hải nhi đã kêu bạch cô nương, lớn lên hắc đã kêu hắc cô nương. Này vẫn là đại kiều lần đầu tiên bị người ta nói là bạch cô nương, nàng mắt to lượng đến giống như bầu trời sao trời, khuôn mặt bởi vì cao hứng mà trướng đến đỏ bừng, đẹp cực kỳ. Nàng quyết định từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều dùng kia thủy rửa mặt tắm rửa. Nàng muốn vẫn luôn đương bạch cô nương. Kiều Trấn Quân nhìn dưới ánh mặt trời cười đến hai mắt cong cong tiểu đoàn tử, lần đầu tiên phát hiện kỳ thật nàng lớn lên một chút cũng không cần tiểu kiều kém. Cùng tiểu kiều so sánh với, nàng ngũ quan càng thêm tú rất về sau nảy nở chỉ sợ sẽ siêu việt tiểu kiều. Liên tiếp hạ mấy ngày vũ thời tiết càng ngày càng lạnh tiết xuyên thân mình vốn dĩ liền không được tốt này biến đổi thiên, hắn liền ngã bệnh Kiều Tú Chi lại muốn chiếu cố nhi tử, lại muốn chiếu cố bạn già, vội đến không ngừng chân, nguyên bản phải cho Đại Kiều làm quần áo, cũng bị trì hoãn đến bây giờ mới có thời gian tới làm. Vạn Xuân Cúc đánh ngáp từ trong phòng ra tới, nhìn đến bà bà ngồi ở trong viện làm quần áo tức khắc hai mắt sáng ngời, đi qua đi nói, mẹ, này quần áo là cho ta trong bụng hài tử làm sao. Kiều Tú Chi cũng không thèm nhìn tới nàng, gọn gàng rứt khoát đánh vỡ nàng mộng đẹp, không phải cấp Đại Kiều làm. Đại Kiều, như thế nào lại là Đại Kiều? Nghe được là cho Đại Kiều, Vạn Xuân Cúc trong lòng tức khắc liền không thoải mái. Nàng cấp Kiều gia sinh ba cái hài tử còn sinh duy nhất mang bà tử, nhưng bà bà chưa từng có tự mình cho nàng hài tử đã làm quần áo. Bọn nha đầu không có còn chưa tính, rốt cuộc nha đầu phiến tử không đáng giá tiền, nuôi lớn đều là nhà người khác. Nhưng An Bình là kiều gia duy nhất nam tôn A kiều lão nhị phế đi, về sau khẳng định sinh không ra nhi tử kiều lão tam cả ngày đi ra ngoài xe thể thao kết hôn 5 năm chỉ sinh cái nữ hài, liền trần xảo xảo kia mông nhỏ, vừa thấy liền không hảo sinh dưỡng. Nói cách khác An Bình rất có khả năng là kiều gia duy nhất hy vọng, dựa vào cái gì hắn không có quần áo mới xuyên, ngược lại đại kiều kia tai tinh lại có quần áo mới xuyên. Vạn Xuân Cúc càng nghĩ càng nghẹn muốn chết, kiều tú chỉ cúi đầu và áo. Không có chú ý tới nàng sắc mặt liền tính đã biết nàng cũng sẽ không để ý. Bố là của nàng, nàng tưởng cấp làm liền cho ai làm ai cũng quản không được. Vạn xuân cúc xem bà bà không phản ứng chính mình, muốn dỗi không dám, không dỗi lại nghẹn đến mức khó chịu. Mẹ, nhiều như vậy bố khẳng định làm không xong, nếu không cấp an bình cũng làm một thân đi, mau ăn Tết an bình còn không có quần áo mới xuyên đâu. Kiều Tú chi rốt cuộc ngẩng đầu xem nàng, ánh mắt lạnh lạnh, chung thu kia sẽ không phải đã cho ngươi một khối vải dệt sao. Người muốn thiệt tình đau nhi tử, như thế nào không lấy ra tới làm Ta đồ vật người thiếu nghĩ cách. Vạn Xuân Cúc bị nghẹn đến chết khiếp một hơi tạp ở ngực, không thể đi lên hạ không tới, nôn chết nàng. Chờ kiều trấn quốc tan tầm trở về, nàng lập tức cáo trạng mẹ như thế nào càng ngày càng thân sơ chẳng phân biệt. An Bình là nàng thân tôn tử, đại kiều bất quá là cái nha đầu phiến tử, nào có tôn tử không quần áo mới xuyên, lại cấp cháu gái làm Kiều chấn quốc kỳ quái mà nhìn nàng, nhìn ngươi nói An Bình là mẹ nó thân tôn tử chẳng lẽ Đại Kiều liền không phải mẹ nó thân cháu gái sao? Vạn Xuân Quốc cảm thấy nàng nam nhân đầu óc chính là có hố, đơn giản như vậy đạo lý hắn như thế nào liền nói không rõ đâu. Nhưng An Bình là nhi tử, vẫn là chúng ta duy nhất nhi tử, là Kiều gia duy nhất tôn tử. Nàng cố ý cường điệu duy nhất hai chữ, nàng đều nói được như vậy minh bạch cái này hắn tổng nên minh bạch chưa? Kiều Trấn Quốc xem ánh mắt của nàng liền cùng xem cái thiểu năng trí tuệ, ngươi cũng chỉ sinh một cái nhi tử, đương nhiên là duy nhất. Ngươi tuy rằng không thượng quá học, nhưng như thế nào giải ruột đơn giản như vậy tính toán đều sẽ không. Lúc trước cho ngươi đi xóa nạn mù chữ ngươi lại không đi, hiện tại biết mất mặt đi. Nàng nói chính là tính toán vấn đề sao? Nàng nói chính là Kiều gia không bảo bối tôn tử ngược lại bảo bối cháu gái vấn đề. Vạn Xuân Cúc thiếu chút nữa một hơi không đi lên, sinh sôi bị chính mình khí cấp sặc từ. Vạn Xuân Cúc bên này bị chính mình nam nhân tức giận đến chết khiếp, Phương Tiểu Quyên bên kia cũng không chịu nổi. Hiện tại là tháng chạp, nước sông lạnh băng đến xương, nàng như vậy rơi xuống, đêm đó liền khởi sướng thiêu tới. Chương 19. Phương bà tử không bỏ được tiêu tiền, chỉ thỉnh cái xích cước đại phu cho nàng xem. Không nghĩ tới tới rồi nửa đêm Phương Tiểu Quyên thiêu đến lợi hại hơn. Tiểu kiều cảm giác không thích hợp lập tức chạy đi tìm nàng cữu cữu cữu, cữu ta mẹ phát sốt đến thật là lợi hại đều nói mê sảng, đến chạy nhanh đưa đi bệnh viện mới được. Phương Phú Quý Khuya khoát bị đánh thức thập phần khó chịu ngươi nói đi bệnh viện liền đi bệnh viện ngươi đương bệnh viện là nhà ngươi A. Đi bệnh viện không cần tiền A. Đi bệnh viện không cần khai thư giới thiệu A. Còn con này khuya khoát đến lúc đó cùng kiều lão nhị như vậy ngã thành tê liệt làm sao bây giờ kiều kiều trong lòng hận đến không được, còn đến ôn tồn cầu hắn, cứu cứu, không đi bệnh viện đi phòng y tế cũng đúng, ta cũng biết khuya khoát không nên quấy rầy cứu cứu nghỉ ngơi, nhưng ta lo lắng nếu là ta mẹ thiêu choáng váng, về sau chẳng phải là càng muốn phiền toái cứu cứu. Phương Phú quý cả người một giật mình, nếu là Phương Tiểu Quyên thiêu choáng váng, đến lúc đó khẳng định vô pháp tái giá người kia hắn chẳng phải là muốn dưỡng nàng cả đời. Này nhưng tuyệt đối không được, hắn từ trên giường nhảy dựng lên, cõng Phương Tiểu Quyên chạy nhanh đi phòng y tế. Bởi vì đi đến kịp thời, Phương Tiểu Quyên cứu trở về một mạng. Vương hâm sinh bởi vì cả ngày ăn không ngồi rồi, lại thích cùng phụ cận tên du thủ du thực quậy với nhau, người trong nhà lo lắng hắn bị dậy hư cho nên đem hắn đưa đến huyện thượng hắn đại bá trong nhà, làm hắn ở huyện thượng ở nửa tháng mới trở về. Hắn ngày hôm qua một hồi tới, liền muốn đi tìm Phương Tiểu Quyên hơn phân nửa tháng chưa thấy được Mỹ Nhân Nhi thật là nghĩ đến hoảng. Nhưng không đợi hắn đi tìm Phương Tiểu Quyên, liền nghe được nàng cùng kiều lão nhị ly hôn sự tình, hắn hưng phấn thiếu chút nữa bay lên tới ai ngờ ngay sau đó liền vui quá hóa buồn. Phương Tiểu Quyên rơi vào trong nước bị đầu chốc cầu thẳng cấp cứu, hai người trước mặt mọi người ấp ấp ôm ôm, nghe nói cầu thẳng đang ở tìm bà mối đi phương ra cầu thân đâu. Vương Hâm sinh tức khắc tức giận đến một quyền tướng môn đập hư. Hắn đã đem phương tiểu quyên xem thành là chính mình nữ nhân, hiện tại lại bị một cái khác nam nhân cấp chiếm tiện nghi, khẩu khí này làm hắn như thế nào nuốt đến đi xuống. Màn đêm buông xuống, hắn tìm tới hai cái huynh đệ, chạy đến đầu chốc cầu thẳng ra tướng hắn đầu đầu che lại, dương tay liền một đốn béo tấu. Cầu thẳng chính làm ngânh thu mỹ nhân đi lên đỉnh cao nhân sinh mộng đẹp, ai ngờ trên người đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, hắn từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện chính mình bị người đánh. Hắn điên cuồng dẫy rụa, nhưng đối phương ngăn chặn hắn tay chân, căn bản phản kháng không được. Cuối cùng hắn bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, bởi vì động tác quá lớn, kinh động bên cạnh vương bà tử, vương hâm sinh sợ bị người thấy, lúc này mới chạy nhanh chạy lấy người. Cầu thẳng bởi vậy nhặt về một cái mảnh, liều thúy hoa tiêu chảy nửa đêm lên thượng nhà xí, mới từ nhà xí đi ra, liền nghe đông một tiếng, một bóng hình từ thư tường vây nhảy vào tới. Nàng sợ tới mức hai chân đều mềm ai? Là ai ở nơi đó? Vương Hâm sinh vỗ vỗ trên tay bụi bặm nói: Đại Tẩu đừng kêu, là ta. Lưu Thúy Hoa vừa nghe là chú em thanh âm, lúc này mới đem nhảy đến cổ họng tâm thả lại đi ngũ đệ này khuya khoát ngươi không ở trong phòng ngủ như thế nào từ bên ngoài trở về. Vương Hâm sinh một bên đánh ngáp một bên hướng chính mình trong phòng đi. Cái này Đại Tẩu liền không cần lo cho nếu là có người hỏi tới, Đại Tẩu liền nói không có gặp qua ta. Lưu Thúy Hoa vừa nghe lời này trong lòng một lột bột, chú em khẳng định lại ở bên ngoài gây hỏa. Nàng đối gả đến vương gia tới, kỳ thật là thực vừa lòng. Vương gia giàu có cha mẹ chồng còn tính công bằng, nàng nam nhân vương thủy sinh có khả năng lại có bản lĩnh, này trong thôn liền không mấy cái so nàng càng vừa lòng. Đương nhiên, nếu không phải có chú em viên cứt chuột này nói, vậy càng vừa lòng. Kỳ thật từ rất sớm bắt đầu nàng liền tưởng phân gia, bất đắc dĩ cha mẹ chồng đều đương chú em là bảo bối, chỉ cần bọn họ nhị lão ở quyết định không có phân gia khả năng. Gió lạnh một thổi nàng run lập cập chạy nhanh che lại áo bông về phòng đi. Ngày hôm sau, toàn bộ đội sản xuất người đều biết cầu thẳng tối hôm qua bị người đánh, nếu không phải vương bà từ phát hiện đến sớm, phòng trừng lúc này hắn thi thể đều lạnh. Phát sinh chuyện lớn như vậy, trường đội sản xuất vương thủy sinh lập tức mang theo người cầu thẳng ra, cũng dò hỏi hắn tối hôm qua phát sinh sự tình. Nhưng cầu thẳng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Kỳ thật này cũng không thể quái cầu thẳng. Lúc ấy nửa đêm người chính ngủ đến mơ hồ, hắn nơi nào nghĩ đến sẽ có người tới đánh hắn. Chờ vương bà tử mang theo người lại đây, những người đó sớm đã chạy trốn vô tung vô ảnh. Đại gia nghe xong, sôi nổi cảm thán cầu thẳng xui xèo. Cầu thẳng tuy rằng lại nghèo lại lười, miệng cũng có chút thiếu, nhưng hắn tung a bởi vậy chưa bao giờ sẽ dễ dàng cùng người kết hạ ân oán. Kia rốt cuộc là ai cùng cầu thẳng không qua được đâu. Vương Thủy sinh hỏi cầu thẳng muốn hay không đi đồn công an báo án, cầu thẳng đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau, hắn nói chính mình nghe được đồn công an ba chữ liền hai chân nhũn ra càng đừng nói đi qua. Vương Thủy sinh cũng không có biện pháp, đội sản xuất chỉ an vẫn luôn thực không tồi, giống cầu thẳng chuyện này, phía trước vẫn luôn không có phát sinh quá. Việc này nếu là truyền ra đi, năm nay đội sản xuất tiên tiến khẳng định bình không được nếu lại chuyện này lại phát sinh nói, chỉ sợ hắn cái này trưởng đội sản xuất cũng muốn bị triệt rớt. Vì thế hắn quyết định ở vụ xuân phía trước đội sản xuất tự phát tổ chức tuần tra đội ngũ, mỗi nhà mỗi hộ thay phiên phái người ra tới tuần tra, bảo vệ đại gia an toàn. Sự tình quan mọi người an toàn, bởi vậy cũng không có người phản đối. Chỉ có Liêu Thúy Hoa ở đã biết cầu thẳng bị đánh sự tình sau, cả người đứng ngồi không yên. Cầu thẳng bị đánh thời gian, cùng chú em tối hôm qua trở về thời gian quá tiếp cận, việc này 89 phần chính là chú em làm. Chỉ là nàng đoán không ra vì sao chú em muốn đi đánh cho thừa theo lý thuyết hai người hẳn là không gì ân oán mới đúng. Bất quá thực mau nàng liền biết đáp án, trải qua mấy ngày đẩy nhanh tốc độ kiều tú chi rút của quần áo làm tốt. Đại kiều cầm kia đỏ rực mới tinh áo bông, không tin tưởng mà luôn mãi hỏi nàng nãy, nãy, này, thật là cho ta, sao? Thật xinh đẹp áo bông, mặt trên còn thêu vài đóa hoa lê, nhìn qua liền cùng thật sự giống nhau, đẹp cực kỳ. Nàng chưa từng có xem qua như vậy đẹp áo bông càng đừng nói có được. Nàng vẫn luôn là nhặt muội muội không cần quần áo tới xuyên cho nên lúc này nàng nãy đem áo bông cho nàng, nàng trong lòng tràn ngập không xác định. Kiều Thú chi xem tiểu đoàn từ bộ dáng này trong lòng mềm nhũn nói là cho ngươi, ngươi mặc vào thử xem xem. Đại Kiều lắc lắc đầu nhỏ ăn tết xuyên, đừng làm dơ như vậy xinh đẹp quần áo nàng luyến tiếp hiện tại xuyên nàng muốn tới lưu đến an tết thời điểm mới xuyên như vậy mới sẽ không làm dơ kiều tú chi cười mau đi thay nãy qua mấy ngày còn muốn lại cho ngươi làm một thân cho nên ngươi không cần lo lắng sẽ làm dơ đại kiều ngơ ngẩn nhìn nàng nãy mắt to chấp nha chấp đột nhiên nhào qua đi ôm lấy nàng nãy đùi nãy ngươi thật tốt Chưa từng có người đối nàng tốt như vậy quá, này vẫn là lần đầu tiên có người cho nàng làm quần áo mới, hơn nữa vẫn là một lần liền làm hai kiện. Nàng tuyên bố từ nay về sau nàng nãi chính là nàng nhất thích nhất người. Chờ nàng lớn lên về sau, nàng muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền cho nàng nãi hoa. Kiều Tú Chi xoa xoa nàng đầu nhỏ, hảo đi thay quần áo mới cấp nãi nhìn xem. Đại Kiều chạy nhanh thay quần áo mới. Quần áo là hướng hành động lớn cho nên không tính thức vừa người, bất quá đỏ rực nhan sắc sấn đến tiểu đoàn từ môi hồng răng trắng, giống như cái phúc hoa hoa giống nhau, đẹp cực kỳ. Đại kiều trong khoảng thời gian này vẫn luôn dùng ngọc châu từ hòa tan thủy tới rửa mặt tắm rửa, làn da trở nên càng thêm trắng nõn non mịn, chỉ là ngày thường mọi người đều xem thói quen mới không có phát hiện. Lúc này mặc vào quần áo mới tức khắc mới phát hiện không biết khi nào bắt đầu, này tiểu đoàn từ cưng nhiên trở nên như vậy đẹp. Đại Kiều có chút khẩn trương lôi kéo góc áo, nghiêng đầu hỏi nàng nãi, nãi ta đẹp sao? Nói xong nàng còn cố ý xoay cái quyền quyền kia xu mỹ tiểu bộ dáng thành công đem nàng nãi chọc cười. Kiều Tú Chi gật đầu, khẳng định nói, đẹp liền cùng tranh tết thượng phúc hoa hoa giống nhau, đẹp lại có phúc khí. Đại Kiều đôi mắt càng sáng, hai má bởi vì thẹn thùng cùng vui sướng mà đỏ bừng, giống như hồng quả táo giống nhau, đáng yêu đến không được. Nàng xoắn tiểu thân mình, ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói, nãi ta muốn đi ra ngoài, dạo một vòng. Kiều Tú chi thiếu chút nữa liền cười phun, nàng thật không nghĩ tới như vậy tiểu nhân một cái tiểu đoàn tử cương nhiên cũng có hư vinh tâm. Nàng cố nén cười gật đầu kia đi thôi, bất quá đừng đi phương ra bên kia, đã biết sao. Đại Kiều gật gật đầu, biết. Đại Kiều ăn mặc tân áo bông ra cửa trong thôn người gặp được nàng đều nhịn không được giật mình, Đại Kiều này tiểu nói lắp khi nào trở nên như vậy đẹp. Ở đại gia trong ấn tượng, đại kiều vẫn luôn là sám xịt hình tượng, cái đầu thấp bé, làn da vàng như nến, vĩnh viễn ăn mặc không hợp thân quần áo cũ thập phần không chấp mắt. Nhưng hiện tại nàng ăn mặc một thân đỏ rực tân áo bông, làn da trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt đen nhánh giống như hai viên nho đen, ở hồng áo bông phụ trợ hạ môi hồng răng trắng, khả xinh đẹp. Đại gia nhịn không được hỏi nàng, đại kiều, ngươi quần áo mới nơi nào tới. Đại kiều lộ ra một ngụm tiểu bối răng, cười đến ngọt ngào, nãi cấp ta làm Nói lời này khi nàng tiểu bộ mực đỉnh đến cao cao, một bộ thực kiêu ngạo tiểu bộ dáng. phảng phất ở nói cho đại gia ta có quần áo mới xuyên ta cũng là có người yêu thương. Mọi người xem nàng bộ dáng này đều nhịn không được cười, lại sôi nổi cảm thán kiêu tú chi đối đại kiều này cháu gái thực đề bụng, làm quần áo mới còn cấp theo thùa thật lo lắng. Ở trong thôn đi dạo non nửa vòng, đại kiều nho nhỏ hư vinh tâm đắc tới rồi đại đại thỏa mãn chính cong miệng nhỏ chuẩn bị về nhà khi lại nhìn đến một người chiều nàng đã đi tới. Người này không phải người khác, đúng là. Trường 20, tiểu kiều xa xa liền nhìn đến một cái tiểu nữ hài ăn mặc đỏ rực quần áo, mới đầu nàng không có nhận ra tới đó là đại kiều. Mà khi nàng đến gần tới nhìn đến đại kiều gương mặt kia khi, nàng ngơ ngẩn. Không chỉ có là bởi vì đại kiều xuyên một thân tân y sam còn bởi vì nàng biến trắng. Đại kiều bởi vì dinh dưỡng bất lương, làn da vẫn luôn thực hoàng, hơn nữa làm việc nhà sống dãi nắng dầm mưa quan hệ, nàng làn da so giống nhau tiểu hài tử muốn thô giáp còn có nàng 3 tuổi năm ấy da quá bệnh thủy đậu trên mặt cũng để lại không ít đậu ấn. Nhưng hiện tại tất cả đều không có, nàng trên mặt trơn bóng, nhìn qua liền cùng lột xác trứng gà giống nhau, lại bạch lại nộn, mặt trên nhìn không tới bất luận cái gì một chút thì vết tuy rằng còn không có vô cùng mịn màng nông nỗi, nhưng này trình độ tuyệt đối không phải nàng nên có này rốt cuộc là sao hồi sự? bất quá mới bảy tám thiên không gặp trên người nàng như thế nào sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa. tiểu kiều trong lòng dâng lên một cổ mặc xanh khủng hoảng. nàng tổng cảm thấy có thứ gì ở dần dần thoát ly nàng khống chế. đại kiều xem muội muội thẳng ngơ ngác nhìn chính mình, bộ dáng có chút dọa người. nàng nhỏ giọng hô một tiếng muội muội. Tiểu kiều, kiều từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại làm bộ không thèm để ý nói tỷ tỷ, Làn da của ngươi biến trắng thật nhiều, ngươi có phải hay không lau thứ gì? Đại Kiều nhấp nhấp tiểu môi nhi nhỏ giọng nói, không sát chính mình bạch nàng trực giác không nghĩ nói cho muội muội có quan hệ cẩm lý ngọc bội sự tình huống chi nàng chính là tưởng nói cũng nói không nên lời. Bất quá bởi vì không nói cho muội muội lời nói thật, nàng nội tâm dâng lên một tì ái náy tính toán có cơ hội nói về sau trộm cấp muội muội dùng ngọc châu từ thủy chính mình bạch, đường nàng ngốc bức a. Tiểu Kiều trong lòng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt xoay chuyển, dừng ở nàng trên quần áo, tỉ tỉ, ngươi quần áo thật xinh đẹp, là nãi cho ngươi làm sao? Đại Kiều vuốt trên người quần áo, ngọt ngào mà cười ân, nãi cho ta làm, muội muội, đẹp không? Nãi quả nhiên không thích ta, nàng trước nay chưa cho ta đã làm quần áo ô ô. Tiểu Kiều nói bụng mặt anh anh anh khóc lên, nội tâm lại hận đến không được. Kiều Tú chi kia lão yêu bà, lúc trước nàng như vậy lấy lòng nàng, nàng lại trước nay không nhiều lắm liếc nhìn nàng một cái cố tình mắt mù coi trọng đại kiều cái này nói lắp. Đại Kiều luống cuống, lôi kéo muội muội tay an ủi nói, "Muội muội, đừng khóc nãi, thực người tốt, nàng sẽ thích ngươi." Tiểu Kiều, kiều buông tay, hồng hốc mắt nguyễn thanh nói, "Tỷ tỷ ta trước nay không có mặc quá như vậy xinh đẹp quần áo, ngươi có thể hay không cầm quần áo tặng cho ta?" Đại Kiều nghe vậy, khuôn mặt nhỏ tức khắc nhăn thành một đoàn. Tiểu kiều, kiều lông mày một trọn thiên đầu hỏi tỷ tỷ ngươi không muốn sao. Đại kiều mắt to chớp chớp cắn tiểu môi nhi nói muội muội quần áo không thể cho ngươi nãi cho ta làm ta thực thích. Đây là nãi cho nàng làm là nàng lần đầu tiên có được quần áo mới cho nên nàng không nghĩ cấp bất luận kẻ nào bao gồm muội muội Tiểu kiều, kiều thanh âm uổng phi bén nhọn lên tỷ tỷ ngươi cái kẻ lừa đảo Ngươi đã nói ngươi sẽ vĩnh viễn đau ta kia vì cái gì hiện tại liền một kiện quần áo đều không muốn cho ta. Đại Kiều bị nàng hoảng sợ thân mình sau này lui hai bước, muội muội, ngươi, ngươi đừng nóng giận. Tiểu Kiều hai mắt bình tĩnh nhìn nàng, hảo ta không tức giận, chỉ cần ngươi đem quần áo mới cho ta xuyên, ta liền không sinh ngươi khí. Không nghĩ tới Đại Kiều lần này lại rất kiên trì, không được không thể cho ngươi. Tiểu Kiều quả thực trong cơn giận dữ. Trước kia Đại Kiều lại xuẩn lại bồn, nàng nói cái gì nàng liền làm cái đó, thập phần hảo lừa. Không nghĩ tới lúc này mới vừa tách ra không bao lâu, nàng liền bắt đầu hiểu được phản kháng. Này không thể được, nàng tuyệt đối không cho phép Đại Kiều nhảy ra nàng Ngũ Chỉ Sơn. Vừa lúc lúc này Phương Hữu Lương cùng Phương Hữu Nhục hai huynh đệ lại đây, Tiểu Kiều mắt to nháy mắt, hai hàng nước mắt theo hốc mắt chảy xuống tới. Phương Hữu Lương nhìn đến Tiểu Kiều biểu muội khóc, lập tức chạy như bay lại đây, khẩn trương hỏi, "Tiểu Kiều muội muội, là ai khi dễ ngươi nói cho ca ca ca ca giúp ngươi báo thù?" Phương hiểu nhục nói như vẹt giúp ngươi báo thù, tiểu kiều hồng con mắt nhìn đại kiều tỉ tỉ nàng nàng ô ô. Phương hiểu lương nháy mắt đã hiểu, xoay người nộ mục trừng mắt đại kiều tiểu nói lắp là ngươi khi dễ tiểu kiều muội muội đúng hay không. Phương hiểu nhục so tiểu nắm tay, đúng hay không. Đại kiều chạy nhanh giải thích không, không có. Phương hiểu lương căn bản không nghe giải thích lôi kéo đại kiều cổ áo nổi giận mắng, ngươi không cần giải thích khẳng định là ngươi người cá nhân xấu tâm hắc tai tinh cư nhiên dám khi dễ bên ta có lưng muội muội xem lão tử không tấu chết ngươi. Phương Hiễu nhục tiến lên đây đá Đại Kiều một chân, không tấu chết ngươi. Phương Hiễu nhục tuổi tuy nhỏ nhưng lớn lên thịt đôn đôn này một dưới chân đi sức lực cũng không nhỏ. Đại Kiều đau đến hốc mắt đều đỏ, nàng quay đầu nhìn về phía muội muội, hy vọng muội muội có thể mở miệng giúp nàng giải thích một tiếng. Chính là muội muội từ đầu tới đuôi đều không xem nàng, bụng mặt vẫn luôn ở khóc tại đây một khắc nàng trong lòng dâng lên một cổ nói không nên lời thất vọng cùng khổ sở nàng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì muội muội có quần áo mới khi cũng trước nay không đem quần áo mới nhường cho nàng xuyên hiện tại nàng khó được có một kiện quần áo mới muội muội liền tưởng từ nàng trong tay cướp đi đoạt không đi khiến cho biểu ca đánh nàng nàng vì cái gì muốn làm như vậy phương gia tiểu tử thúi ngươi cho ta dừng tay Kiều Tú Chi xem Đại Kiều đi ra ngoài lâu như vậy còn không có trở về, trong lòng có chút không yên tâm, cho nên đi ra ngoài tìm tìm, không nghĩ tới thật đúng là đã xảy ra chuyện. Phương hữu Lương ngẩng đầu nhìn đến Kiều Tú Chi hùng hổ chiều hắn chạy như bay mà đến tức khắc sợ tới mức hai chân đều mềm. Hắn lập tức giải khai Đại Kiều cổ áo, xoay người liền muốn chạy người, đáng tiếc chậm. Kiều Tú Chi chạy như bay đi lên, một phen kéo lấy hắn cổ áo, giống sách gà con giống nhau sách lên tới lạnh lùng nói, lần trước ta hẳn là đã cảnh cáo ngươi, làm ngươi đừng khi dễ ta cháu gái, xem ra ngươi không có đem ta nói nghe đi vào. Phương Hữu Lương mặt đỏ lên liều mạng giãy dụa, là nàng trước khi dễ tiểu Kiều muội muội ta mới đánh nàng, hơn nữa ta này không còn không có đánh sao. Ngươi mau thả ta ra. Kiều Tú Chi không những không có buông ra, ngược lại đem hắn để đến càng cao khi dễ. Vậy ngươi nói nói nàng như thế nào khi dễ nhà ngươi tiểu Kiều muội muội. Phương Hữu Lương nghẹn lời. Hắn thật đúng là không biết Đại Kiều là như thế nào khi dễ Tiểu Kiều, hắn một lại đây liền nhìn đến Tiểu Kiều ở khóc, đương nhiên liền cho rằng Đại Kiều khi dễ nàng. Hắn xoay đầu chiều Tiểu Kiều cầu cứu nói, "Tiểu Kiều muội muội, ngươi mau nói cho ngươi nãi tỷ tỷ ngươi là như thế nào khi dễ ngươi." Tiểu Kiều mắt to chớp chớp, vẻ mặt vô tội nói, "Ca ca ta không có nói tỷ tỷ khi dễ ta." Phương Hữu Lương ngơ ngẩn, "Không phải, ngươi vừa rồi không phải nói Tiểu Kiều tiếp tục vẻ mặt vô tội nói, ca ca, ngươi hồi tưởng một chút ta vừa rồi cái gì đều không có nói, là ca ca chính ngươi hiểu lầm. Phương Hiểu Lương hồi tưởng một chút đích xác hình như là như vậy, lúc ấy Tiểu Kiều chỉ lo khóc cái gì cũng chưa nói, là chính hắn hiểu lầm. Bất quá nếu Đại Kiều không có khi dễ ngươi, ngươi khóc cái con khỉ a. Liền tính Phương Hiểu Lương lại thích cái này biểu mụi, lúc này cũng phát hỏa. Tiểu kiều lại lần nữa anh anh anh khóc lên, thực xin lỗi ca ca, đều là ta không tốt ta không nên bởi vì tỷ tỷ không đem quần áo mới cho ta mượn xuyên liền khổ sở còn làm hại ngươi hiểu lầm, nãy, ngươi tha ca ca đi, ca ca hắn không phải cố ý, huống hồ hắn cũng không có đối tỷ tỷ làm cái gì. Kiều Tú chỉ cười lạnh, không có làm cái gì, nếu không phải ta lại đây, lúc này đại kiều đã bị tấu trong quanh có người xem tiểu kiều khóc đến đáng thương liền khiển trách đại kiều nói đại kiều ngươi cũng thật là ngươi là làm tỷ tỷ quần áo mượn cấp muội muội xuyên một chút làm sao vậy cũng sẽ không phá cũng không phải là nói nhà ai thì muội quần áo không phải luôn phiên xuyên Đường tỷ tỷ nhỏ mọn như vậy không thể được đại kiều mặt chứng đến đỏ bừng nước mắt đều rơi xuống tiểu kiều xem đại gia đứng ở phía chính mình trong lòng đắc ý đến không được kiều tú chi sắc mặt nghiêm ánh mắt lạnh băng đảo qua mọi người Bắt chó đi cầy sen vào việc người khác, như vậy có tình yêu, như thế nào không đem nhà ngươi quần áo mới cấp tiểu Kiều xuyên. Mọi người bị nghẹn được yêu thích lúc đỏ lúc trắng, có người tiếp tục giang nói, tiểu Kiều lại không phải nhà của chúng ta hài tử, dựa vào cái gì chúng ta cho nàng quần áo xuyên, nhưng nàng là đại kiều thân muội muội, hai người vẫn là song bào thay đâu, nhỏ mọn như vậy truyền ra đi thanh danh không dễ nghe đi. Tiêu Tú chi lại là lạnh lùng cười, ngày đó ta liền nói thật sự rõ ràng, Kiều gia cùng Phương gia từ đây không có bất luận cái gì quan hệ, Tiểu Kiều tự nguyện lưu tại Phương gia kia tự nhiên cùng Kiều gia cũng không có quan hệ, nói nữa. Nói đến này, nàng đem ánh mắt truyền tới Tiểu Kiều trên người, những năm gần đây, Phương tiểu quyên cấp Tiểu Kiều làm nhiều ít quần áo mới, lại trước nay không thấy nàng cấp đại Kiều xuyên, đại Kiều vẫn luôn đều xuyên nàng không cần quần áo cũ, như vậy muội muội, dựa vào cái gì muốn đem quần áo mới cho nàng xuyên? Mọi người lúc này mới nhớ tới đại kiều trước kia đều là nhặt tiểu kiều quần áo cũ xuyên, tức khắc xem tiểu kiều ánh mắt liền có chút không giống nhau. Tiểu kiều à, nếu ngươi không đem quần áo mới cho ngươi thì tỉ xuyên, vậy ngươi hiện tại cũng không thể muốn tỉ tỉ ngươi quần áo mới. Cũng không phải là nhiều năm như vậy tới, đại kiều bất quá mới được như vậy một kiện quần áo mới, ngươi gần nhất liền phải mượn đi, này cũng quá lòng tham đi. Nói là mượn ai biết mượn lúc sau còn có thể hay không trở về, rốt cuộc phương gia cùng Kiều gia hiện tại chính là hai nhà người. Tiểu Kiều hận đến cắn một ngụm ngân nha. Kiều Tú Chi này lão yêu bà thật là nàng trời sinh khắc tinh, mỗi lần gặp được nàng đều không có chuyện tốt. Bất quá nàng phản ứng thực mau, lộ ra ái náy thần sắc nói, thực xin lỗi đại gia, thực xin lỗi, tỷ tỷ thực xin lỗi nãy, ta sai rồi, ta là xem kia áo bông thượng theo thùa quá xinh đẹp cho nên mới nhịn không được muốn cùng tỷ tỷ mượn tới xuyên hai ngày, ta đã biết sai rồi, tỷ tỷ, người có thể tha thứ ta sao? Đại kiều đôi mắt chừng đến đại đại, thẳng tắp nhìn muội muội đáy mắt lóe lửa giận muội muội nói dối, nàng vừa rồi rõ ràng nói chính là làm, mà không phải mượn. Nhưng không đợi nàng mở miệng, phương bà tử liền hấp thấp phọt lại đây. Phương bà tử tuy rằng túng, nhưng kiều tú chi hiện tại trên tay dẫn theo chính là bọn họ phương gia bảo bối kim chứng A, kiều tú chi, người buông ta ra tôn nhi. Nếu không ta cùng ngươi không để yên, không để yên, nàng nguyên bản còn không có muốn đem sự tình nháo đại, hiện tại xem ra hôm nay không giáo huấn bọn họ một phen, bọn họ là sẽ không biết sợ hãi. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên xem diễn con dâu cả nói, lão đại gia, đi lộng chút phân gà lại đây. Vạn Xuân Cúc ngẩn ra một chút thực mau trở về quá thần tới, biểu tình như tiêm máu gà thanh âm kêu đến rung trời vang tuân mạnh. Mẹ, ngươi chờ ta, ta thực mau trở về tới. Mọi người, Vạn Xuân Cúc xoay người hóa thân phi mau thối, dơ chân chạy như điên lên, đến mặt sau cơ hồ chạy ra tàn ảnh tới. Mọi người, Vạn Xuân Cúc trong lòng vạn phần kích động. Nàng cảm thấy đây là nàng hướng bà bà tỏ lòng trung thành tốt nhất thời cơ, nàng nhất định không thể làm bà bà thất vọng. Mẹ, ngươi chờ ta, ta thực mau trở về tới. Kiều Trấn Quốc tan tầm về nhà, đi đến nửa đường đột nhiên nhìn thấy một người phong giống nhau từ hắn bên người chạy tới thẳng đến đối phương chạy ra đi thật xa, hắn mới phản ứng lại đây, vừa rồi người nọ giống như có điểm giống hắn tức phụ. Bất quá thực mau hắn lại lắc đầu, không có khả năng là hắn tức phụ, hắn tức phụ chính mang thai đâu, muốn như vậy chạy, sớm liền sinh non. Vạn Xuân Cúc hoàn toàn không nhớ rõ chính mình mang thai sự tình, chạy ra tốc độ, chạy ra tự do, như điên giống nhau nữ tử. Nàng về trước về đến nhà chung lấy gà bồn, sau đó nắm lên phân gà liền hướng bồn nhi đảo, điểm này phân gà khẳng định không đủ, vì thế nàng lại chạy tới quen biết nhân gia trong nhà chào phân gà, đầy đủ phát huy không sợ mệt không sợ dơ cách mạng tinh thần. Phương Bà Tử vừa thấy Kiều Tú Chi động thật cách lập tức liền túng Tú Chi A tốt xấu đại gia đã từng là thông gia hôm nay việc này mặc kệ ai đúng ai sai, liền như vậy thôi bỏ đi. Không được, Kiều Tú Chi một ngụm cự tuyệt, hôm nay thế nào cũng phải cho các ngươi Phương gia một cái giáo huấn không thể. Phương Bà Tử vừa nghe lời này, tức khắc cũng tới khí. Kiều gia quả thực khinh người quá đáng, đem nàng nữ nhi hưu về nhà, một phân tiền chưa cho cũng liền thôi, hiện tại còn muốn đánh nàng bảo bối tôn tử, khẩu khí này vô pháp nuốt xuống đi. Phương bà tử hướng trên mặt đất phun một ngụm nước bọt, sau đó xông lên đi liền muốn bắt Kiều Tú chi đầu tóc. Kiều Tú chi ánh mắt lạnh lùng, bắt lấy nàng tóc chờ tay một tay đem nàng lược ngã trên mặt đất, sau đó một chân đạp lên trên mặt nàng, hung hăng nghiền nghiền. Cầy Âu, trận này đánh diễn còn không có bắt đầu liền kết thúc. Phương bà tử mặt lúc đỏ lúc trắng, hận đến không được kiều tú chi ngươi không cần khinh người quá đáng, đánh người không vả mặt ngươi đem ngươi chân dịch khai, nếu không ta cùng ngươi không để yên. kiều tú chi trên cao nhìn xuống, ngươi tưởng như thế nào không để yên. Nói xong dưới chân lại lần nữa dùng sức phương bà tử tức khắc kêu đến cùng giết heo giống nhau. Có người xem Tiểu Kiều sự không liên quan mình mà đứng ở một bên xem diễn, liền có chút nhìn không được Tiểu Kiều, việc này chính là nhân ngươi dựng lên, ngươi liền như vậy chơ mắt nhìn ngươi biểu ca cùng bà ngoại bị người đánh a Tiểu Kiều nghe vậy, trong lòng đem người này tổ tông 18 đại thăm hỏi một lần, sau đó bất đắc dĩ tiến lên giúp Phương Bà Tử xin tha. Ai ngờ Phương Bà Tử đột nhiên phát điên tới, hai chân loạn đá, vừa lúc đá đến đi tới Tiểu Kiều trên người. Nàng dưới chân một cái không xong tình thịch một tiếng ngã trên mặt đất mặt trước ai mà tiểu kiều cảm giác cái mũi miệng một trận nóng rát đau nàng ngẩng đầu lên ăn một miệng bùn đất mũi hạ còn treo hai quǎn máu mũi nàng phi một tiếng phun ra một ngụm mang huyết nước miếng theo nước miếng ra tới còn có hai viên nha nhìn đến kia hai viên huyết nha tiểu kiều rốt cuộc nhịn không được qua một tiếng khóc ra tới con mẹ nó này rốt cuộc là cái gì xui xẻo nhật tử a Đời trước xuyên thư đương mười mấy năm ngốc tử, đời này xuyên thư lại trọng sinh, như thế nào vẫn là như vậy xui xẻo. Xuyên thư tăng thêm sinh, chẳng lẽ không nên là nữ chủ tiêu xứng sao? Nếu là nữ chủ, vì cái gì còn muốn cho nàng trải qua này đó phá sự. Tiểu kiều trong lòng quá ủy khuất, nàng cảm thấy chính mình là nhất thảm xuyên thư nữ chủ, không gì sánh nổi. Đại kiều vẫn luôn rất thương yêu tiểu kiều cái này muội muội luyến tiếc nàng chịu một chút thương. Nhưng lúc này đây nhìn đến nàng quang ngã vẻ mặt huyết, nàng lại không có tiến lên đi, liền đứng ở một bên xa xa nhìn nàng. Liền ở ngay lúc này, Vạn Xuân cúc hương phấn thanh âm từ xa đến gần, "Mẹ, ngượng ngùng làm ngươi đợi lâu, phân gà tới." Mọi người, cuối cùng, trận này đánh nhau lấy kiều tú chi cấp phương ra mỗi người trên mặt tô lên phân gà mà chấm dứt, trong đó Phương bà tử bị tặc một miệng phân gà. Bởi vì kiều tú chi cho rằng thượng lương bất chính hạ lương mới có thể oai, phương ra người một đám trưởng thành như vậy, phương bà tử có rất lớn trách nhiệm cho nên phương bà tử cần thiết ăn một lần phân gà làm giáo huấn Kiều gia lần này đánh nhau đại hoạch toàn thắng, trên đường trở về, vạn xuân cúc vẫn luôn thực hưng phấn, mẹ ta vừa rồi biểu hiện thực không tồi đi. Kiều tú chi nhìn nàng một cách, gật đầu nói ân, không tồi. Vạn Xuân cúp tức khắc mặt mày hớn hở, nàng gà tiến vào kiều gia mười mấy năm, này vẫn là lần đầu tiên đã chịu bà bà khen ngợi tiếp theo nàng nhất định phải càng mau thu thập đến phân gà. Nắm tay, ai ngờ ngay sau đó liền nghe được bà bà hỏi nàng nói ta xem ngươi vừa rồi chạy trốn nhanh như vậy, ngươi bụng hài từ không thành vấn đề sao. Vạn Xuân cúp tức khắc như bị xét đánh cả người chậm rãi ra nẻ. Nàng quên mang thai việc này, nàng thật là sơ suất quá. Nàng bài trừ vẻ tươi cười, ha ha, mẹ không cần lo lắng, hài tử rất cường tráng, một chút sự tình đều không có. Kiều tú chi hồ nghi mà chiều nàng bụng nhìn thoáng qua, xem đến vạn xuân cúc hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền ngã ngồi trên mặt đất. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình làm bộ mang thai là cái lạn chiêu chỉ là hiện tại hối hận giống như không còn kịp rồi. Phương bà Từ cảm thấy chính mình mặt già đều mất hết. Nàng một đường không ngừng nhổ nước miếng, nhưng như thế nào phun vẫn là một miệng phân gà vị. Một ít tương đối nghịch ngợm tiểu hài từ một đường đi theo bọn họ hồi phương ra, còn một bên cùng một bên cười nói ăn phân muốn há mồm, ị phân muốn ngồi trồm hổm phương bà từ một ngồi trồm hổm phân gà ăn một miệng. Lăn lăn lăn, lại không lăn đánh chết các ngươi này đó tiểu sốc sinh. Phương bà từ tức giận đến thiếu chút nữa ngưỡng đảo cầm lấy cây trồi xua đuổi này giúp tiểu quỷ. Tiểu hài từ cười lập tức giải tán. Phương bà từ càng nghĩ càng sinh khí, vọt vào Phương Tiểu Quyên trong phòng, không nói hai lời bạch bạch liền cho nàng hai cái cái tát. Phương Tiểu Quyên bị đánh ngốc, mẹ, ngươi làm gì vậy? Ngươi cái tăng môn tinh từ ngươi về nhà tới nay, Phương gia liền vẫn luôn xui xẻo đến bây giờ. Ngươi mang theo ngươi nữ nhi lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Phương tiểu quyên phong hàn còn không có hảo hoàn toàn, toàn thân không có gì sức lực bị nàng mẹ như vậy một túm, lập tức từ trên giường lăn xuống tới, ngươi muốn đuổi ta đi cũng có thể, vậy ngươi đem ta phía trước cho ngươi 50 nguyên trả lại cho ta, trả lại cho ta ta lập tức liền đi. Phương bà tự lập tức không nói, bỏ qua tay nàng hừ lạnh một tiếng xoay người mà đi. Tiểu kiều vẻ mặt huyết vẻ mặt phân gà từ bên ngoài đi vào tới. Phương Tiểu Quyên nhìn đến nàng dáng vẻ này, tức khắc cũng không rảnh lo đau đớn trên người, khẩn trương hỏi Kiều Kiều Nhi, ngươi đây là có chuyện gì? Tiểu Kiều khóc lóc đem sự tình nói một lần, đương nhiên ở nàng trần thuật Trung, đại Kiều biến thành vô lý kia một cái. Phương Tiểu Quyên nghe xong lại là liên tiếp mắng, một bên mắng một bên múc nước cấp Tiểu Kiều rửa mặt. Mẹ chúng ta chúng ta khi nào có thể dọn ra đi ta không nghĩ lại ở tại bà ngoại gia, bà ngoại mỗi ngày đều mắng ngươi, ta nhìn đau lòng. Tiểu Kiều tuy rằng quăng ngã rớt hai viên nha, nhưng nàng còn không có thay răng cho nên vấn đề không lớn. Chỉ là nàng vẫn là đem thù này nhớ kỹ. Phương Tiểu Quyên đôi mắt đau xót thiếu chút nữa chảy xuống nước mắt tới. Trải qua lúc này đây, nàng mới biết được cả nhà trên dưới chỉ có Kiều Kiều Nhi một người để ý nàng sinh tử, đến nỗi nàng đại ca nàng mẹ toàn bộ đều là không thấy con thỏ không giải ưng hỗn đàn. Nàng đau lòng ôm lấy nữ nhi nói, ngươi yên tâm, đêm nay mẹ liền đi gặp ngươi vương thúc thúc, làm ngươi vương thúc thúc mau chóng cưới mẹ quá môn, đến lúc đó chúng ta liền không cần lại lưu lại nơi này. Tiểu kiều nghe vậy, nhíu chặt mày thoáng giãn ra mở ra. Xui xẻo lâu như vậy, rốt cuộc có cái tin tức tốt. Đêm đó, phương tiểu quyên thừa dịp bóng đêm lặng lẽ chuồn ra phương gia, đi vào thôn đông một chỗ không ai trụ phá nhà tranh. Nàng đi vào đã bị vương hâm sinh cấp ôm lấy, ai nha, ngươi làm gì vậy? Mau thả ta ra lạc nếu như bị người nhìn đến liền không hào. Vương hâm sinh trong lòng cười thầm một tiếng, cảm thấy nữ nhân này lại đương lại lập đều nửa đêm chạy tới cùng hắn gặp lén, còn làm ra này phó trinh tiết liệt nữ bộ dáng cho ai xem. Xem phương tiểu quyên dẫy dụa đến lợi hại, hắn tức khắc cũng tâm hòa khởi, một tay đem nàng đẩy ra, nếu sợ bị người thấy, vậy ngươi lại đây làm cái gì? Phương tiểu quyên bị hắn đẩy cái chờ tay không kịp thiếu chút nữa đánh vào phía sau trên bàn, sắc mặt tức khắc cũng khó coi, ngươi đây là tưởng đẩy chết ta. Ta phi, nam nhân quả nhiên không cái thứ tốt, phía trước nói được thật tốt nghe, bất quá chính là tưởng chiếm nàng tiện nghi, xem đi, không cho hắn chạm vào lập tức liền biến sắc mặt. Vương hâm sinh nương từ cửa sổ thấu tiến vào ánh trăng xem nàng, khóe miệng nghiêng nghiêng cầu lấy ta nói Phương Tiểu Quyên, những ngày qua ta đối với ngươi có bao nhiêu hảo, ngươi không phải không biết, nhưng mỗi một lần ta một chạm vào ngươi, ngươi liền lạnh một chương trinh tiết liệt nữ mặt phía trước ta còn đưa ngươi nhiều rụt rè đâu, hiện tại ta mới biết được ngươi cũng bất quá là cái lả lời ong bướm dâm phụ. Lời này nói rất khó nghe xong. Phương tiểu quyên tức khắc lừa giận khởi chỉ vào mũi hắn mắng, vương hâm sinh ngươi nói cái gì ta như thế nào liền là lời ong bướm, hôm nay ngươi không đem nói rõ ràng, ta cùng ngươi không để yên. Đầu chốc cầu thẳng A, vương hâm sinh ngữ khí lại toan lại xuống, nghe nói ngươi rơi vào trong sông, hắn anh hùng cứu mỹ nhân, các ngươi hai người trước mặt mọi người ấp ấp ôm ôm, A, ngươi đều phải gả cho cầu thẳng, còn tới trộm cùng ta gặp lén, ngươi này không phải là lời ong bướm là cái gì. Phương Tiểu Quyên tức giận đến cả người run run, người nói bậy gì đó, ta khi nào phải gả cho cầu thẳng cái loại này rác rưởi nam nhân?" "Nàng chính là tự chọc hai mắt cũng sẽ không gả cho cầu thẳng cái loại này nam nhân." Vương Hâm Sinh nghe được nàng nói cầu thẳng là rác rưởi, thần sắc đẹp một ít đi qua đi nhéo nàng "Cầm ta đây đâu? Người có nghĩ gả cho ta?" Phương Tiểu Quyên làm bộ đẩy hắn một chút, giận dữ nói, "Nhân gia có nghĩ gả cho ngươi, ngươi trong lòng không biết sao?" Vương Hâm Sinh bắt lấy tay nàng, đặt ở bên miệng gặm lên, nói như thế ta đâu, là rất muốn cưới ngươi về nhà, bất quá ta ba mẹ khẳng định sẽ không đồng ý. Phương Tiểu Quyên vừa nghe lời này tức khắc liền không vui, bên ta Tiểu Quyên có cái gì nhận không ra người địa phương, làm ngươi ba mẹ như vậy ghét bỏ. Vương Hâm Sinh cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi từng ly hôn, ta mẹ liền sẽ không làm ngươi vào cửa. Bất quá sao, nếu là ngươi hoài thượng chúng ta vương gia hài tử ta mẹ xem ở hài tử phân thượng, nói không chừng sẽ nhả ra. Nói, hắn tay từ nàng quần áo vạt áo đi vào. Phương tiểu quyên nguyên bản không nghĩ ở hôn trước cùng vương hâm sinh phát sinh bất luận cái gì thực chất quan hệ, nhưng nàng nghĩ vậy mấy ngày nàng mẹ đối nàng thái độ, nàng thật sự không có biện pháp, nàng cần thiết bằng mau tốc độ gả vào vương gia Nghĩ vậy, nàng ở mờ mà tùy ý vương hâm sinh làm bậy. Đánh nhau sự tình sau tuy rằng nàng nãy cùng nàng ba đều không có quái nàng, nhưng đại kiều vẫn là có chút khổ sở. Liên tiếp vài thiên cả người đều có chút héo héo. Bất quá thực mau nàng liền không rảnh dối rắm bởi vì thầm thì lầm uống lên ngọc châu tử hòa tan quá thủy. Phía trước nàng đem thủy ngã vào cây lê cùng tường vi thượng cây lê cùng tường vi đều lần lượt nở hoa rồi, cho nên nàng tính toán đem thủy đảo đi đất phần trăm vườn rau thử xem xem có hiệu quả hay không. Liền ở nàng chuẩn bị ra cửa khi, nàng nghe được nàng ba ở kêu nàng, vì thế nàng tùy tay liền đem bồn gỗ đặt ở trên mặt đất. Chờ nàng ra tới khi, lại nhìn đến thầm thì ghé vào bồn gỗ bên cạnh đang ở uống bồn gỗ bên trong thủy. Nàng đương trường liền sợ hãi, lập tức chạy tới đem thầm thì ôm ra tới thầm thì ngươi, không ngoan, này thủy, không thể uống. Thầm thì, lão mẫu kêu thầm thì mà đáp lại nàng. Đại Kiều ngơ ngác nhìn thầm thì sợ nó ngay sau đó sẽ ra gì vấn đề, trong lòng lo lắng vô cùng. Vạn Xuân Cúc đi vào tới nhìn đến hình ảnh này, không khỏi hiếu kỳ nói, người ôm Lão Mẫu Kê làm cái gì? Đại Kiều có miệng khó trả lời căn bản vô pháp giải thích Lão Mẫu Kê trên người phát sinh sự tình. Lão Mẫu Kê nhìn đến Vạn Xuân Cúc tựa hồ còn nhận được nàng, lập tức dẫy rụa từ Đại Kiều trong lòng ngực xuống dưới, đem Vạn Xuân Cúc sợ tới mức liên tục lùi lại hai bước ai ngờ lão mẫu kê lại không có đuổi theo đi mà là nhìn chằm chằm nàng sau đó toàn thân run rẩy lên vạn xuân cúc xem lão mẫu kê bộ dáng này sợ tới mức kêu lên nó đây là như thế nào nó là muốn phát bệnh gà toi sao đại kiều cho rằng thầm thì là uống nước uống ra vấn đề trong lòng rất khổ sở đang muốn chạy tới liền nhìn đến lão mẫu kê cả người run rẩy sau đó đùi gà một ngồi sụp thịch thịch thịch hợp với hạ bốn cái trứng vạn xuân cúc đại kiều đại kiều khiếp sợ sau thực mau trở về quá thần tới chạy tới ôm thầm thì cao hứng nói thầm thì ngươi đẻ trứng lão mẫu kê ngầm đầu một bộ thực kiêu ngạo bộ dáng thầm thì vạn xuân cúc ngơ ngẩn nhìn lão mẫu kê trong đầu não động mở rộng ra lão mẫu kê nhìn đến nàng sau đó liền đẻ trứng này tuyết minh cái gì tuyết minh nàng có phúc khí a tuyết minh nàng so gà trống còn hữu dụng a gà mái vừa thấy nàng liền đẻ trứng ai ra nàng vạn xuân cúc muốn đã phát Nếu là toàn bộ đội sản xuất gà mái nhìn đến nàng liền đẻ trứng, về sau chỉ dựa cái này, nàng kiếp sau đều có thể áo cơm vô ưu Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, nàng chiều lão mẫu kê đi qua đi. Liền ở ngay lúc này, lão mẫu kê nhìn nàng, cả người lại là một trận run rẩy sau đó thùng thùng lại lần nữa hạ hai cái trứng. Thành, nàng vạn xuân cốt quả nhiên là gà mái chi mẫu. Sở hữu gà mái vừa thấy đến nàng liền đẻ trứng, nàng muốn phát đạt. Trấn Quốc, Trấn Quốc nhà của chúng ta muốn đã phát. Vạn Xuân cúc phấn khởi mà chạy ra đi, một bên chạy một bên kêu. Đại Kiều, một lát sau, Vạn Xuân cúc lại đã trở lại, bất quá lúc này đây cùng nàng lại đây còn có Kiều Trấn Quốc. Vạn Xuân cúc vẻ mặt phấn khởi, Trấn Quốc ngươi xem ta vừa đứng đến gà mái trước mặt, nó liền sẽ lập tức đẻ trứng Kiều Trấn Quốc lại dùng xem thiểu năng trí tuổi ánh mắt nhìn nàng, tức phụ ngươi đây là bệnh ta phải không mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút vạn xuân cúc lúc này tâm tình hảo cũng lười đến cùng chính mình nam nhân so đo nàng cười đến vẻ mặt đắc ý ngươi chờ coi hảo nàng hương phân đứng ở lão mẫu kê trước mặt sau đó vạn phần chờ mong mà nhìn lão mẫu kê lão mẫu kê ngửa đầu nhìn nàng một người một gà đối diện một phút đồng hồ đi qua cái gì đều không có phát sinh hai phân chung qua đi vẫn là cái gì đều không có phát sinh vạn xuân cúc không khỏi nóng nảy tìm muội đẻ chứng a đại kiều Kiều Trấn Quốc, Lão Mẫu Kê vững như Thái Sơn, nói không đẻ trứng liền không đẻ trứng. Vạn Xuân Cúc gấp đến độ hãn đều mau ra đây, cong lưng liền muốn đi sờ Lão Mẫu Kê mong. Lão Mẫu Kê tức khắc cảm giác đã chịu vũ nhục, khanh khách hét lên hai tiếng kích động cánh một bước lên trời, một miệng mổ ở Vạn Xuân Cúc miệng thượng Ai ra ai ra Vạn Xuân Cúc đau kêu lên, nàng theo bản năng một liếm môi ta tích má ơi, đổ máu. Này đáng chết Lão Mẫu Kê, này cũng quá hung đi nhưng không đợi nàng cao nhào, lão mẫu kê phát động cánh bắt đầu rồi tân một vòng vong mệnh truy trục a a a chấn quốc mau cứu ta vẫn là quen thuộc hương vị quen thuộc phối phương kiều chấn quốc lại lần nữa cười thành cầu tức phụ các ngươi thì hai sự tình ta liền không trộn lẫn các ngươi cảm tình như vậy hảo người tự mình cùng ngươi thì muội hảo hảo câu thông thì tốt rồi ta muốn đi bắt đầu làm việc nói xong hắn thật sự liền như vậy đi rồi vạn xuân cúc tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết Ngày này, vạn xuân cúc bị lão mẫu kê đuổi theo suốt một cái giờ, hồi kiều ra lão viện khi nàng hai chân là đánh run. Bình thường dưới tình huống, giống nhau gà mái một ngày tiếp theo cây đến hai cái trứng, một cái trứng chiếm đa số, nhưng hiện tại lão mẫu kê thiên hạ sáu cái trứng. Đây là chưa từng có phát sinh quá sự tình. Đại kiều suy đoán cùng thầm thì uống lên ngọc châu tử thủy có quan hệ thầm thì uống lên ngọc châu tử thủy sau liền đẻ trứng, này thuyết minh ngọc châu tử thủy đối thân thể là hữu dụng. Nàng muốn thử xem uống lên này thủy sau, đối người thân thể có thể tạo được cái gì tác dụng. Chờ đại bá nương đi rồi, đại kiều uống xong đệ nhất ly dùng ngọc châu tử hòa tan thủy. Thất lý thôn rốt cuộc hạ năm nay mùa đông trận đầu tuyết thời tiết càng thêm lạnh. Theo cửa ải cuối năm bách cận thất lý thôn thôn dân rốt cuộc chờ tới rồi bọn họ mỗi năm nhất chờ mong một ngày phân thịt heo. dựa theo thất lý thôn phong tục giết heo cần thiết đuổi ở hừng đông phía trước nếu không liền không cắt tường. Cho nên tới rồi phân thịt heo hôm nay, toàn bộ thôn thôn dân thiên còn không có lượng liền giày, mặc vào áo bông, mang lên mũ bông, liệt miệng chiều sân đập lúa mà đi. Đại Kiều đi theo nàng nãi cũng cùng đi. Trường 21, Đại Kiều trên người ăn mặc nàng nãi cho nàng làm hồng áo bông, mang màu đỏ mũ bông, toàn thân đỏ rực tròn vo, từ xa nhìn lại, thật giống như một cái màu đỏ tiểu thịt cầu, rất là đáng yêu nàng nắm nàng nãi tay, nãi thanh nãi khi nói nãi phân thịt heo chúng ta có thể hay không làm thịt heo sủi cảo ăn. nàng đặc biệt thích ăn sủi cảo, đặc biệt là thịt heo sủi cảo. năm trước ăn tết thời điểm nàng ăn hai cái kia hương vị hương đến nàng thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều nuốt vào đi. hiện tại nhớ tới, nàng vẫn như cũ nhịn không được tưởng chảy nước miếng. kiều tú chi nghe vậy đột nhiên cúi đầu nhìn nàng, đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Đại Kiều tưởng chính mình yêu cầu thật quá đáng. Một con tay nhỏ túm góc áo thấp thỏm bất an mà nhỏ giọng nói: Không làm cũng không có quan hệ, kỳ thật ta cũng không phải rất muốn ăn. Nãi, ngươi không cần giận ta. Kiều tú chỉ căn bản không sinh nàng khí, nàng vừa rồi là ở kinh ngạc Đại Kiều nói lắp giống như hào không ít. Đại Kiều nói lắp là trời sinh, hơn nữa tình huống có chút nghiêm trọng, nàng cùng Tiết xuyên thương lượng quá, chờ thêm năm tính toán mang nàng đi bệnh viện kiểm tra một chút, không nghĩ tới nàng cư nhiên chính mình có biến tốt dấu hiệu. Này thật sự quá ngoài ý muốn, nãi không có giận ngươi, nãi vừa rồi chỉ là suy nghĩ phải làm nhiều ít cái sủi cảo mới có thể uy no ngươi bụng nhỏ. Bất quá nàng không có nói ra, nàng lo lắng nàng như vậy vừa nhắc nhở, hài từ sẽ đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Đứa nhỏ này tâm tư có chút trọng, nói một câu đều như vậy thật cẩn thận xem đến làm người đau lòng. Đại kiều nghe vậy đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nội tâm đích xác không có cảm giác an toàn, nàng tổng lo lắng cho mình một khi làm được không tốt, nàng nãi cùng gia liền sẽ không đau nàng. Nàng lộ ra tiểu bối răng, cười đến có chút thẹn thùng, ta chỉ ăn 5 cái là đủ rồi. Kiều Tú chi nhướng mày, 5 cái, có đủ hay không tác kẽ răng a? Đại Kiều nắm nhấp môi nhi nghiêm túc suy nghĩ một chút, vươn hai căn ngắn mùn ngón tay nói, vậy lại thêm 2 cái hào. Kiều Tú chi nhịn không được cười, đến lúc đó ngươi muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Đại kiều nhìn nàng nãi, mi mắt cong cong, cười đến giống như có được toàn thế giới chân quý nhất bảo bối. Sân đập lúa không tính xa, đi rồi mười tới phút liền đến. Đại kiều cùng nàng nãi tới khi, sân đập lúa đã đứng không ít người. Đại gia run run thân mình, mặt bị gió lạnh đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng một đám trên mặt tràn ngập vui sướng, liền nói chuyện đều so ngày thường hòa khí vài phần. Dựa theo công xã phân xuống dưới nhiệm vụ, mỗi cái đội sản xuất đều cần thiết ít nhất dưỡng 2 đầu heo thất lý thôn năm nay tổng cộng dưỡng 6 đầu heo. Mấu chốt là, 6 đầu heo đều nuôi sống. Trừ bỏ nộp lên tam đầu nhiệm vụ heo cấp quốc gia, dư lại tam đầu heo đều thuộc về đội sản xuất, hôm nay tam đầu đại phì heo sẽ bị giết chết, sau đó dựa theo đầu người đem thịt heo phân cho thôn dân. Lúc này tam đầu đại phì heo đã bị giết hào cũng thu thập thỏa đáng, chính trắng nõn sạch sẽ đặt ở cục đá bản thưởng Thôn dân mong ngày này đã mong một năm, lúc này mỗi người nhìn chằm chằm cục đá bản thượng thịt heo, mắt mạo lục quang. Đội sản xuất đội trưởng Vương Thủy sinh cầm danh sách đứng ở trên một cục đá lớn, cao rọng hô, không cần cấp không cần đoạt, mỗi người đều có phân. Ta biết đại gia chờ đợi ngày này đều chờ thật lâu, ta liền không nói nhiều lời, hiện tại bắt đầu phân thịt heo. Đại gia đối sinh sản đội đội trưởng tức thời cảm thấy thập phần vừa lòng, phân thịt heo liền phân thịt heo, đừng lôi kéo một ít có không. Thái lão tứ thịt heo 16 cân. Có, Vương lão căn thịt heo 20 cân. Được rồi, Lâm hiểu thủy thịt heo. Điểm danh cùng lãnh thịt heo đều đâu vào đấy mà tiến hành, không có người khắc khẩu. Vương thủy sinh tuy rằng không xem như cái có quyết đoán người lãnh đạo, nhưng ở phân thịt heo điểm này thượng, hắn làm được thập phần công bằng công đạo. Sở hữu thịt heo đều vì gầy phối hợp, vô luận nào một nhà đều có thể phân đến thịt mỡ cứ như vậy ai cũng không cần tranh ai cũng không cần đoạt. Chia đều đến phương gia khi phương bà tử đắc ý cực kỳ cầm 16 cân thịt heo ngẩng đầu ưỡn ngực giống một con đấu thắng cả chống ai ra, nhiều như vậy thịt heo thật sợ ăn không hết đâu. Có người nghe được không khỏi biểu môi thí liệt bất quá mới 16 cân thịt heo, sao có thể ăn không hết. Lần này tổng cộng có tam đầu heo, mỗi người đầu phân 2 cân thịt heo cho nên mỗi nhà mỗi hộ đều phân không ít phương gia 16 cân thịt heo không tính nhiều cũng không tính thiếu. Nàng sẽ như vậy khoe ra, là bởi vì nhà nàng so năm rồi nhiều ra hai người đầu, nói cách khác nhiều bốn cân thịt heo. Phương bà tử cảm thấy nhà mình chiếm đại tiện nghi, nữ nhi cùng ngoại tôn nữ mới về nhà không đến một tháng, liền mang đến năm mươi nguyên, bây giờ còn có bốn cân thịt heo, này đó chiếm nhưng đều là kiều gia tiện nghi. Phương bà tử ngày đó bị uy một miệng phân gà, nàng là không dám đi tìm kiều tú chi đánh trở về, nhưng này không đại biểu nàng không mang thù tương phản, này thù nàng nhớ rõ chặt chẽ. Cho nên lúc này chẳng sợ liền một chút tiểu tiện nghi, nàng cũng muốn sướng ra tới cho đại gia nghe tốt nhất tức chết kiều tú chi kia lão yêu bà. Kiều tú chi căn bản không đem phương bà tử xem ở trong mắt. Kiều gia lão viện tổng cộng 10 khẩu người, phân đến 20 cân thịt heo, hơn nữa kiều gia tiểu viện kiều gia tổng cộng phân đến 24 cân thịt heo, hoàn toàn triển áp phương gia. Thực mau liền phải đến phiên kiều ra, nàng cúi đầu dặn dò đại kiều nói, nãy đi đằng trước lấy thịt heo trở về, người ở chỗ này ngoan ngoãn chờ, đừng nơi nơi chạy loạn, đã biết sao. Đại kiều nắm thực ngoan ngoãn gật đầu ta thực ngoan, nãy không cần lo lắng. Kiều tú chi đi rồi, đại kiều ngoan ngoãn đứng ở trong một góc an tĩnh chờ nàng nãy trở về, lại không biết có người sớm đã theo dõi nàng. Phương tiểu quyên hai mắt ác độc mà trừng mắt đại kiều, hận không thể tiến lên hung hăng chiều chết này tai họa Còn không đến một tháng thời gian, nàng cùng tiểu kiều hai người lần lượt té ngã té ngã hàm răng, này hết thảy đều là bởi vì đại kiều này tai họa các nàng mỗi một lần xui xẻo đều cùng này tai họa có quan hệ. Nàng ánh mắt dừng ở đại kiều trên người hồng áo bông thượng, hai mắt cơ hồ phun ra hỏa tới. Kiều kiều nhi đều xuyên không đến tốt như vậy quần áo, một cái tai tinh dựa vào cái gì xuyên tốt như vậy quần áo. Nói nữa Kiều Kiều Nhi sẽ bị Kiều Tú Chi kia lão yêu bà dùng phân gà hồ mặt còn còn không phải là bởi vì này tai họa không muốn cầm quần áo cấp Kiều Kiều Nhi. Phương Tiểu Quyên ngẩng đầu xem Kiều Tú Chi một chốc một lát sẽ không trở về, lập tức xông lên đi, ngón tay chọc đến Đại Kiều trên mặt mắng, ngươi cái đen tâm can đồ vật lập tức cầm quần áo cởi ra cho ta. Đại Kiều bị nàng mẹ hoảng sợ tiểu thân mình sau này lui hai bước mới khó khăn lắm ổn định nàng nhíu lại lông mày, ngửa đầu nhìn nàng mẹ, nhấp nhấp cái miệng nhỏ, lấy hết can đảm cự tuyệt nói không cho. phương tiểu quyên ngây ngần cả người, nàng không nghĩ tới này tiểu nói lắp kinh nhiên sẽ phản kháng chính mình. phục hồi tinh thần lại, nàng tức khắc hẹn quá thành giận, ngươi cây bạch nhãn lang ta sinh ngươi dưỡng ngươi như vậy nhiều năm, năm đó càng là vì sinh ngươi suất huyết nhiều mệt thân mình, ngươi chính là như vậy tới hồi báo ta. sớm biết ngày đó ta nên một phen bóp chết ngươi, đỡ phải ngươi hiện tại quay đầu lại tới tức chết ta. Ta mệnh lệnh ngươi lập tức cầm quần áo cởi ra cho ta. Trước kia vô luận phương tiều quyên đối nàng nhiều hư, đại kiều trong lòng đối nàng mẹ vẫn luôn đều vẫn duy trì một phần xích tử chi tâm, hy vọng có một ngày nàng mẹ sẽ giống thích tiều kiều như vậy thích nàng, yêu thương nàng. Nhưng mấy ngày này uống lên ngọc châu từ thủy sau, nàng hỗn độn ngây thơ đầu óc giống như bị người đẩy ra rồi mây mù giống nhau tức khắc thanh minh lên. Rất nhiều trước kia tưởng không rõ sự tình, dần dần suy nghĩ cẩn thận. Nếu là trước đây nàng gặp được loại tình huống này, nàng sẽ rất khổ sở cùng không biết tung tích nhưng hiện tại, nàng trong đầu nhảy ra một cái chưa từng có quá ý tưởng, nàng cảm thấy nàng mẹ không phải cái hào mụ mụ, một cái hào mụ mụ là sẽ không như vậy đối đáy chính mình hài tử. Cho nên nàng không nghĩ cầm quần áo cho nàng, nàng không nghĩ dựa theo nàng lời nói đi làm. Đại kiều bàn tay đại khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, đôi mắt trong suốt mà nhìn nàng mẹ lại lần nữa thiên định đến cự tuyệt không cho. Người là hư mụ mụ. Ta không cần cầm quần áo cho ngươi. Phương Tiêu quyên lại lần nữa ngây ngần cả người. Không chỉ có bởi vì này tai họa hiểu được phản kháng còn bởi vì nàng nói chuyện rõ ràng, nói lắp tình huống hảo rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Ở nàng trinh lăng khi, đại kiều tiểu thân mình uốn éo từ nàng cánh tay hạ chạy ra đi. Phương Tiêu quyên phục hồi tinh thần lại, tức giận đến dậm chân, người Cái bạch nhãn lang, ngươi đứng lại đó cho ta, khắc lục thân tai họa xem ta không đánh chết ngươi có người xem bất qua phương tiểu quyên như vậy khi dễ một cái tiểu hài tử liền khuyên tiểu quyên a người đều lớn như vậy người như thế nào cả ngày cùng cái hài tử không qua được a phương tiểu quyên một ngụm phun đến đối phương trên mặt đi muốn ngươi xen vào việc người khác muốn ngươi xen vào việc người khác ta chính mình hài tử ta tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh người nọ tức khắc tức giận đến không được ta phi chờ kiều đại thẩm trở về ta xem ngươi còn dám không dám như vậy kiêu ngạo Nghe được trước bà bà tên, Phương Tiểu Quyên theo bản năng run run một chút. Bất quá lúc này nàng nội tâm cũng không phải rất sợ kiều tú chi, từ nàng cùng Vương Hâm sinh ngủ lúc sau, nàng trong lòng bốn bỏ năm lên cảm thấy chính mình là Vương gia người. Vương Hâm sinh đại ca là đội sản xuất đội trưởng, chờ nàng gả đến Vương gia sau, nàng nhất định phải làm Vương Thủy sinh đem nhất sơ mệt nhất nhất không kiếm công phân việc toàn bộ phân cho kiều gia. Nàng muốn kiều ra người quỳ gối nàng trước mặt cầu nàng, đến lúc đó nàng lại đưa bọn họ thể diện hung hăng đạp lên dưới chân. Cho nên nàng cũng không có bởi vì đối phương nói mà đình chỉ truy đánh đại kiều, ngược lại càng thêm bộ mặt sữ tờn. Mắt thấy phải bắt đến đại kiều, liền ở ngay lúc này, một cái tê tâm liệt phế thê thảm tiếng kêu từ xa đến gần cứu mạng có lợn rừng ở truy ta cứu mạng A. Đại gia ngơ ngẩn, lợn rừng... Thất lý thôn tuổi khá lớn thôn dân rất nhiều là gặp qua lợn rừng, nhưng kia đều là thật nhiều năm sự tình trước kia. Bởi vì lợn rừng đối cây nông nghiệp cùng dân chúng nguy hại cực đại, mấy năm trước phía trên phái bộ đội vào núi tiêu diệt lợn rừng, bởi vậy mấy năm nay đều không có người gặp qua lợn rừng. Liền ở đại gia trinh lăng khi, phường phú quý một bên kêu thảm thiết một bên chiều nơi này chạy vội lại đây, cứu mạng cứu mạng. Phương bà tử vừa rồi còn ở khoe khoang nhiều cầm bốn cân thịt heo, cái này nhìn đến bị lợn rừng truy chính là nàng bảo bối nhi tử tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Mọi người xem đến một đầu cực đại lợn rừng đuổi theo phương phú quý chạy như điên mà đến, tức khắc loạn thành một đoàn, sôi nổi quay đầu chạy trốn. Phương bà tử xem mọi người đều chạy, gấp đến độ rậm chân, giữ chặt một cái từ bên người nàng chạy tới nam nhân cầu xin nói: "Tiểu tử ngươi xin thương xót, cầu ngươi cứu cứu nhà ta phú quý." "Cứu?" Chê cười kia chính là lợn rừng a đường hắn không muốn sống a nam nhân giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng dùng sức một phen kéo ra tay nàng chạy ai ra ông trời không mở mắt a con của ta a mẹ này liền tới cứu ngươi phương bà tử là có tâm đi cứu nhi tử nhưng bất đắc dĩ nàng quá túng vừa mới dứt lời nàng liền hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất như thế nào cũng khởi không tới tình thương của mẹ thăng hoa thất bại a phương phú quý bên kia phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết Mọi người nhìn lại, chỉ thấy lợn rừng một cái mũi cùng ở phương phú quý trên mông, phương phú quý kêu thảm thiết một tiếng, ngay sau đó phiên một cái bổ nhào ngã trên mặt đất. Phương phú quý chân giống như quang ngã chết bò vài lần cũng không có bỏ dậy, Liền ở đại gia cho rằng hắn chết chắc khi kia lợn rừng lại đột nhiên không tập kích hắn quay đầu chiều đang ở giáo huấn đại kiều phương tiểu quyên chạy như điên mà đến. Phương tiểu quyên trừng lớn đôi mắt, phương tiểu quyên cả người run rẩy. Phương Tiểu Quyên không chút nghĩ ngợi, một phen liền đem Đại Kiều đẩy ra đi. Sau đó quay đầu, Lực Khai Chân Phi giống nhau mà chạy như điên lên. Đại Kiều bị đẩy đến ngã ngồi trên mặt đất, mọi người phát ra tiếng kinh hô, có người sốt ruột hô, Đại Kiều mau đứng lên, mau đứng lên chạy a. Suối Quẩy hài Tử gặp được như vậy mẫu thân, thật là đồ tám đời đại móc. Đáng thương a, Đại Kiều tựa hồ bị sợ hãi, ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích. Mắt thấy lợn rừng liền phải chạy đến đại kiều trước mặt tới, liền ở ngay lúc này quỷ dị sự tình lại lần nữa đã xảy ra. Chỉ thấy lợn rừng trực tiếp từ đại kiều bên người chạy tới, mục tiêu tỏa định Phương Tiểu Quyên một người. a Phương Tiểu Quyên nghe được phía sau theo đuổi không bỏ chạy vội sinh, sợ tới mức huyết sắc toàn vô. Đột nhiên nàng một chân đá vào một khối nhô lên trên tảng đá. Phanh một tiếng ngã xuống đi cùng tiểu kiều phía trước giống nhau mặt trước ai mà. Miệng truyền đến một cổ thiết mùi tanh, nhưng nàng không rảnh lo đau đớn, bò dậy liền tường tiếp tục chạy trốn. Nhưng lạc lợn dừng đuổi theo, bái móng trước chiều nàng gào giống một tiếng. Phương tiểu quyên nhìn đến lợn dừng dựa đi lên, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất lợn dừng lại một giống, nàng lập tức nằm yên trên mặt đất. Chết chắc rồi, nàng chết chắc rồi. Phương tiểu quyên hàm răng trên dưới run lên, túi quần nóng lên, một cổ hoàng nước tiểu chảy ra. Liền ở đại gia cho rằng Phương Tiểu Quyên chết chắc khi quỷ dị sự tình lại lại lần nữa đã xảy ra. Chỉ thấy lợn dừng chạy đến Phương Tiểu Quyên phần đầu, giống công cầu đi tiểu giống nhau nâng lên một cái chân sau. Phương Tiểu Quyên chừng lớn đôi mắt, nó nó nó muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thường một chân đá chết nàng sao? a a à, Phương Tiểu Quyên điên cuồng thét chói tai. Liền ở ngay lúc này, một trụ màu vàng nhạt mang theo tao vị chất lỏng từ lợn dừng trên người phun ra tới, phun Phương Tiểu Quyên vẻ mặt một miệng. Mọi người, mọi người đôi mắt cằm rất đầy đất. Bọn họ vừa rồi giống như nhìn đến lợn rừng đem nước tiểu dài đến Phương Tiểu Quyên trên mặt. Bọn họ không phải đang nằm mơ đi. Phương Tiểu Quyên mau mau mau điên rồi. Không, nàng đã điên rồi. Nàng tưởng thét chói tai, nhưng miệng nàng một trương khai kia nước tiểu liền điên cuồng ùa vào nàng trong cổ họng. A a à, à, ném chết người. Lợn rừng còn không bằng một cái mũi cũng chết nàng được. Vương hâm sinh khoan thai tới muộn. Đường hắn đến sân đập lúa khi, vừa lúc nhìn đến lợn rừng đem nước tiểu rơi tại Phương Tiểu Quyên trên mặt, hắn đương trường ra nẻ. Ngẩn ra một chút hắn xoay người nôn khan lên, hắn cùng Phương Tiểu Quyên ngủ qua sau, hắn mới từ người khác trong miệng biết được Phương Tiểu Quyên bị lâm gia tắc phân gà sự tình, lúc ấy hắn liền ghê tởm đến không được. Bất quá ngủ đều ngủ, rốt cuộc Phương Tiểu Quyên cũng là cái mỹ nhân, hắn để ý một chút cũng không đem việc này để ở trong lòng. Nhưng hiện tại chính mắt thấy lợn rừng đem nước tiểu rơi tại trên mặt nàng, hắn thật sự nhịn không được. liền tại đây một khắc hắn đánh mất cưới phương tiểu quyên ý niệm. Làm hắn cưới một cái bị uy quá phân gà, lại uống qua heo nước tiểu nữ nhân, hắn không biết xấu hổ a Kiều Tú Chi không nghĩ tới nàng bất quá mới tránh ra một hồi, cư nhiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nàng nghịch trào lưu chạy về tới, đương nhìn đến lợn rừng chiều đại kiều bôn qua đi khi nàng tâm kia khoảnh khắc đình chỉ nhảy lên. Nếu là bởi vì nàng sơ sẩy mà làm tiểu đoàn tử bị thương, đời này nàng đều sẽ không tha thứ chính mình. Cũng may cảm ơn trời đất lợn rừng không có đối phó nàng, mà là vòng qua nàng chiều phương tiểu quyên điên cuồng đuổi theo mà đi. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác đời này chưa từng có giống giờ khắc này như vậy, sợ hãi quá. Nàng chiều đại kiều đi qua đi, đem bị dọa ngốc tiểu đoàn tử ôm vào trong ngực ôn nhu nói, đại kiều ngoan, không sợ, nãi đã trở lại, nãi sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Đại Kiều thật sự sợ hãi. đương nàng mẹ một tay đem nàng chiều dã heo đầy qua đi khi nàng khổ sở đến muốn chết sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Nàng không rõ vì cái gì nàng mẹ như vậy chán ghét nàng, chán ghét đến hận không thể nàng đi tìm chết. Nàng trước nay đều thực ngoan, so Tiểu Kiều còn ngoan, vì cái gì muốn như vậy chán ghét nàng. Kiều Tú chi xem trong lòng ngực tiểu đoàn tử vẫn luôn run rẩy trong lòng hận đến không được, nếu là lúc này Phương Tiểu Quyên ở nàng trước mặt nói, nàng nhất định phải một cái tát trừ chết nàng. Nàng xoa bóp Đại Kiều cái mũi, lại xoa bóp nàng lỗ tai, nhỏ giọng nói, hồi hồn, Đại Kiều hồi hồn. Đại Kiều chậm rãi phục hồi tinh thần lại, ngơ ngẩn nhìn nàng nãi, sau đó hoa một tiếng khóc ra tới, nãi. Nãi ở chỗ này, ngoan, không sợ. Kiều Tú Chi ôn thanh Trần An trong lòng ngực tiểu đoàn tử chờ nàng an tĩnh lại sau, mới đưa nàng giao cho muộn tới đại nhi tử. Kiều Trấn Quốc trong khoảng thời gian này vì nhiều kiếm mấy cái công phân, mỗi ngày đều đi thu sửa hồ chứa nước thập phần mệt nhọc cho nên Kiều Tú Chi mới làm hắn không cần sớm như vậy lên phân thịt heo, dù sao một nhà phái một người qua đi là được. Kiều Trấn Quốc nửa đường lại đây nghe được có lợn rừng ở truy người tin tức cũng là lo lắng đến không được cơ hồ là một đường chạy như điên lại đây, mẹ ngươi không sao chứ. Ta không có việc gì. Kiều Tú Chi đem Đại Kiều nhét vào hắn trong lòng ngực phân phó nói ôm hào, đừng quăng ngã hài tử. Kiều Trấn Quốc đem Đại Kiều vững vàng ôm lấy, mẹ ngươi yên tâm, ta chính là quăng ngã chính mình, cũng sẽ không quăng ngã đại chất nữ. Kiều Tú Chi vừa lòng, xoay người chiều dã heo đi qua đi. Nhìn đến Kiều Tú Chi chiều dã heo nhi đi, mọi người nghị luận sôi nổi. Nàng đây là muốn làm gì? Có người nhớ tới kiều tú chi đã từng một quyền đánh chết hai trăm nhiều cân lợn rừng sự tình, chẳng lẽ. Mọi người ngừng lại rồi hô hấp, đôi mắt không chớp mắt. Lợn rừng xem kiều tú chi chiều nó chạy tới cuồng táo mà gầm rú lên. Kiều tú chi cũng không có bởi vậy lùi bước bôn đi lên, một quyền chiều dã heo đầu hung hăng nện xuống đi. Lợn rừng phát ra một tiếng thê thảm hí thanh, ngay sau đó chỉ nghe phanh một tiếng, lợn rừng ầm ầm ngã trên mặt đất. Sau đó, hôn mê qua đi, mọi người quá dọa người, quá không thể tưởng tượng. kia đầu lợn rừng ít nhất có hai ba trăm cân trọng, nhưng kiều tú chi một quyền, liền một quyền liền đem nó đánh hôn mê. nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ khẳng định sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. trưởng đội sản xuất vương thủy sinh ở lợn rừng lại đây khi liền mang theo người trở về trộm vũ khí, chờ hắn mang theo một đám tiểu tử chạy tới khi vừa lúc nhìn đến kiều tú chi một quyền đánh chết lợn rừng hình ảnh tức khắc đều ngây người. trời sinh thần lực nguyên lai thật không phải nói chơi. Nôn, lợn rừng nguy cơ một giải trừ, phương tiểu quyên lập tức từ địa phương bò dậy đại phun đặc phun. Tiểu quyên A, lợn rừng nước tiểu là cái gì hương vị? Tao không tao A, cùng phân gà so sánh với cái nào càng hương một chút. Tiểu quyên ngươi vừa rồi miệng trương đến như vậy đại, có phải hay không uống đi vào không ít? Phụt còn đông phong công xã đệ nhất Mỹ nhân đâu? Ta xem về sau còn có cái nào nam nhân dám thân nàng kia há mồm, ha ha ha. Nghe đến mấy cái này tin đồn nhảm nhí, Phương Tiểu Quyên hận đến cắn một mụn nha. Có một ít tương đối phúc hậu người tắc nhắc nhở nàng, ngươi hẳn là cùng Tú Chi đảo cái tạ, nếu không phải nàng, ngươi hiện tại còn trên mặt đất nằm đâu. Phương Tiểu Quyên càng thêm hận đến không được, muốn nàng hướng kiều Tú Chi nói lời cảm tạ, môn đều không có. Kiều Tú chỉ căn bản không đề bụng Phương Tiểu Quyên hay không cùng nàng nói lời cảm tạ, nàng từ kiều trấn quốc trong tay đem đại kiều ôm lại đây, nho nhỏ nắm gắt gao ôm nàng cổ, một bộ thực ỉ lại bộ dáng. Nàng lạnh lạnh nhìn Phương Tiểu Quyên liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi như vậy đối đãi đứa nhỏ này, chung có một ngày ngươi sẽ hối hận. Nói xong, nàng xoay người tiêu sái mà đi. Chương 22, hối hận, ha ha, nàng Phương Tiểu Quyên không thượng quá học, không biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Muốn nói hối hận, nàng nhất hẳn là hối hận chính là lúc trước không ở vừa sinh ra khi liền bóp chết này tai họa. Nàng trừng mắt ghé vào kiều tú chi trên vai Đại Kiều, ánh mắt như đao. Đại Kiều như có cảm giác chiều nàng mẹ xem qua đi, tức khắc sợ tới mức tiểu thân mình run lên, vùi đầu ở nàng nãi trong cổ, không dám lại nâng lên tới. Kiều tú chi duỗi tay vỗ vỗ tiểu đoàn tử bối, cũng không có quay đầu lại để ý tới Phương Tiểu Quyên kia nữ nhân. Kiều Trấn Quốc nhìn nàng mẹ hiên ngang tư thế hoài hùng nện bước vẻ mặt sùng bái ta mẹ quá lợi hại. Vạn Xuân Cúc nhìn nàng bà bà cao gầy bóng dáng, vẻ mặt tái nhợt ta bà bà thật là đáng sợ. Kiều Trấn Quốc quay đầu lại nhìn đến tức phụ sắc mặt có gì, không khỏi hiếu kỳ nói tức phụ ngươi làm gì vậy. Nên không phải là bị mẹ nó tư thế hoài hùng cấp dọa tới rồi đi. Vạn Xuân Cúc gật đầu như đào tỏi, là dọa tới rồi, là dọa tới rồi. Kiều Trấn Quốc ha ha cười, sợ cái gì, mẹ cũng sẽ không đánh người, đặc biệt sẽ không đánh nhà mình người. Vạn Xuân Quốc nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng ngời. Nhưng này vui sướng còn không kịp đến đáy mắt, liền nghe được nàng nam nhân bổ sung nói, bất quá đã làm sai chuyện mẹ vẫn là sẽ đánh người, khi còn nhỏ mũ đệ nói dối, đã bị mẹ lấy chúc đằng trù đến ra chóc thịt bong, chật chật chật trên người không có một khối hảo thịt. Vạn Xuân Cúc hai chân lại mềm, nàng không chỉ có nơi nơi truyền bá lời đồn đãi làm hại lâm tuệ nhảy giếng, còn làm bộ mang thai, những việc này nếu như bị phát hiện nói, nàng đến bị trừ mấy đốn a. Bất quá ngay sau đó lại nghe được nàng nam nhân bổ sung nói, nhưng là nếu là các ngươi này đó gà tiến vào tức phụ, mẹ hẳn là sẽ không ra tay tàn nhẫn. Vạn Xuân Cúc nhắc tới cổ hỏng tâm lại lần nữa thả trở về còn hảo, còn hảo nàng là gà tiến vào. Đúng lúc này, nàng nam nhân lại lại lại lại mà bổ sung, tuy rằng sẽ không ra tay tàn nhẫn, nhưng mẹ sẽ đem các ngươi hưu về nhà mẹ đẻ đi, tựa như phương tiểu quyên như vậy, ha ha ha. Kiều Trấn Quốc nói xong, đuổi theo mẹ nó đi. Nói chuyện có thể hay không không cần lớn như vậy thở dốc Vạn Xuân Quốc một mụn lão huyết nghẹn ở ngực, không thể đi lên hạ không tới, thiếu chút nữa liền đi theo lợn dừng đi. Tiện nghi không chiếm vương bát đàn, vương thủy sinh chạy nhanh tổ chức người đem tiện nghi lợn dừng cấp xiết. Lợn rừng không thể so ra heo, da dày thịt béo thu thập lên thập phần phiền toái, bất quá trong lòng mọi người nghĩ có thể ăn thịt lại phiền toái cũng vui tươi hớn hở. Cởi mau lột da dịch cốt bận rộn vài tiếng đồng hồ suốt cuộc tới rồi mọi người thích nhất bước đi phân thịt. Thật là ít nhiều kiều tú chi, nếu không phải nàng, đại gia sao có thể đa phần mấy cân thịt đâu. Cũng không phải là nói, ngươi nói kiều tú chi kia sức lực là như thế nào lớn lên một quyền liền đem hai trăm nhiều cân lợn rừng cấp đấm đã chết ta tích ngoan ngoãn a này không tính cái gì năm đó kia đầu lợn rừng so này đầu còn muốn đại đâu kiều tú chi còn không phải một quyền liền cấp đấm đã chết ta nói các ngươi về sau nhưng ngàn vạn chữa chọc kiều gia người nếu không bị đấm đã chết nhưng đừng khóc chúng ta làm sao là cái loại này không có mắt người a ngươi cho rằng mỗi người đều giống phương gia như vậy a lúc này bị chúng chào phương gia đang ở trải qua nhân gian bi kịch xích cước đại phu cấp phương phú quý xem qua hắn càng chân gãy xương ít nhất muốn ở trên giường nằm ba tháng phương bà tử vừa nghe bảo bối nhi tử gãy xương tức khắc khóc thiên thượng địa ông trời a ngươi như thế nào liền như vậy đôi mù còn của ta như vậy người tốt người như thế nào khiến cho hắn chịu như vậy đại tội ta đáng thương nhi a mọi người nghe vậy không khỏi biểu môi phương phú quý nếu là người tốt nói kia trên đời này liền không có người xấu phương bà tử khóc tang giống nhau Tiếng khóc cao thấp phập phồng, thập phần có tiết tấu, đáng tiếc khóc nửa ngày cũng không ai đi lên an ủi nàng. Nghe được muốn phân thịt, Phương bà từ tiếng khóc thoáng chốc cứng lại, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, phảng phất vừa rồi khóc đến giống như đã chết nhi tử giống nhau người căn bản không phải nàng. Có người nhớ tới Phương Tiểu Quyên đem đại kiều đẩy ra đi sự tình, liền đưa ra không cần đem lợn rừng thịt phân cho Phương gia, rốt cuộc này lợn rừng là kiều tú chi đánh chết, Phương gia từ đâu ra mặt tới phân thịt? Phương bà từ tức khắc giống bị chọc ống phổi, vỗ đùi nhảy dựng ba trượng cao, ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì đâu? Này lợn rừng nếu không phải đuổi theo nhà ta phú quý tới, các ngươi hiện tại một đám còn muốn ăn thịt heo, ăn phân đi các ngươi. Lời này lập tức liền chọc giận mọi người, chúng ta nhưng không có ăn qua phân, nhưng thật ra các ngươi phương gia, một cái hai cái không chỉ có ăn qua phân gà, còn uống qua heo nước tiểu, nói như vậy lên các ngươi phương gia cũng coi như là gặp qua việc đời người. Ha ha ha, thần con mẹ nó gặp qua việc đời cười chết ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Phương bà từ quả thực đem cái mũi đều khí oai, bất quá miệng nàng ra chính là lại lợi hại cũng một người khó địch như vậy nhiều há mồm, thực mau đã bị mắng thành chó rơi xuống nước ta mặc kệ. Nếu là các ngươi không cho ta phân thịt heo, ta liền bẩm báo công xã đi, nói các ngươi khi dễ bẩn nông. Phương gia tam đại bẩn nông, bởi vì cái này ngày thường chính là kiêu ngạo thật sự. Vương Thủy sinh nhất phiền Phương Gia điểm này, Thô Thanh Âm nói, cho cho cho ai nói không cho, xếp hàng đi. Chẳng phân biệt thịt khẳng định là không được bất quá sang năm đầu xuân dơ sống nhưng thật ra có thể phân cho Phương Gia đi làm. Bởi vì kiều tú chi một người đem lợn rừng đánh chết cho nên Vương Thủy sinh làm chủ cấp kiều ra 30 cân thịt heo, đại gia tuy rằng rất là hâm mộ nhưng cũng chưa nói cái gì. Chỉ có Phương bà tử ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Kiều Tú chi một tay ôm Đại Kiều, một tay dẫn theo thịt heo trực tiếp trở về Kiều Gia lão viện. Các nàng tổ tôn tiến sân khi, Tiết Xuyên Chính cầm cái chổi ở quét tuyết nhìn đến nàng sắc mặt không đúng, mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Kiều Tú chi bĩu môi, còn không phải Phương Tiểu Quyên kia nữ nhân, được không nói nàng, nói liền tới khí. Tiết Xuyên cũng không truy vấn, xem tiểu đoàn từ một bộ héo héo bộ dáng, hoàn toàn không có ngày thường tinh khí thần, không cấm có chút đau lòng, Đại Kiều, gia mới vừa lạc hảo bột ngô bánh, người có muốn ăn hay không? Đại Kiều từ nàng nãi cầu ngẩng đầu lên, đôi mắt hát chạm chạm, nhỏ giọng nói ta còn không có ăn qua, ăn ngon sao? Nghe được nàng lớn như vậy còn không có ăn qua bột ngô bánh, Tiết Xuyên trong lòng lại là đau xót, đem nàng từ thê từ trong lòng ngực ôm lại đây nói, gia cũng không biết ăn ngon không, nếu không ngươi giúp gia thử một chút. Đại kiều nắm suy nghĩ một chút nghiêm túc gật đầu nói, hảo ta giúp ra thử một chút hương vị. Nói xong, nàng nhấp nhấp cái miệng nhỏ, nuốt một ngụm nước miếng kia tham ăn bộ dáng làm tiết xuyên nhịn không được cười. Hắn nắm tiểu đoàn từ tay đi vào nhà bếp, từ nồi sắt lấy ra một cái bột ngô bánh tới, ngươi thử xem ăn ngon không? Mới ra lò bột ngô bánh hoàng cam cam, như trăng tròn lại viên lại mỏng, cắn một ngụm tô xốp giòn giòn, miệng đầy ngọt lành hương giòn, hương vô cùng. Đại Kiều nắm một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ mà ăn, mỗi ăn một ngụm đôi mắt liền lượng một chút ra ăn rất ngon đâu. Tiết Xuyên cười cười tưởng xoa nàng tóc lại phát hiện tay không tẩy, đành phải thôi, ăn từ từ, đừng nghẹn chứ. Sẽ không nghẹn ra cùng nãy cũng ăn. Nàng đem mặt bánh bẻ thành tam phân, đem trong đó hai phân cấp ra cùng nãy. Tiết Xuyên nhìn tươi cười càng sâu. Đứa nhỏ này tuy rằng chịu quá khổ, nhưng tính tình cũng không có bởi vậy vặn vẹo là cái thiện tâm hài từ. Kiều Tú Chi không muốn nàng bột ngô bánh, chính ngươi ăn, bất quá đừng lập tức ăn quá nhiều, Tiểu Tâm đợi lát nữa bụng trang không dưới thịt heo xủi cảo. Nghe được thịt heo xủi cảo, Đại Kiều nắm đôi mắt hoàn toàn sáng lên. "Nãi yên tâm, ta bụng đại thật sự có thể trang rất nhiều đồ vật đâu." Nàng dùng tay nhỏ ở bụng nhỏ thượng vỗ vỗ, muốn mượn này cho thấy chính mình bụng rất lớn. Chính là nàng nho nhỏ một cái nắm, bụng lại đại lại có thể trang nhiều ít. Tiết xuyên phát hiện đại kiều nói lắp tình huống truyền hảo, chiều kiều tú chi nhìn thoáng qua, người sau chiều hắn gật gật đầu, tiếp theo hai người đối diện cười. Kiều Trấn quân tê liệt sau, kiều Trấn dân liền đem đại ca mấy cái hài tử nhận được Trấn trên đi trụ gần nhất có thể cấp trong nhà giảm bớt gánh nặng, thứ hai có thể làm hắn ba mẹ không ra tay chiếu cố hắn nhị ca. Hiện giờ công tiêu xã nghỉ, trước hai ngày hắn làm người tiện thể nhắn lại đây, nói hôm nay phải về tới. Cho nên kiều tú chi tính toán chờ bọn họ sau khi trở về, đại gia ở bên nhau làm vằn thắn ăn, bất quá hiện tại nhưng thật ra có thể trước lộng một ít mỡ heo cha ra tới cấp này tiểu đoàn tử đương ăn vặt ăn. kiều tú chi nhất không thiếu chính là sức lực nàng đem phì thịt heo nhanh chóng cắt thành khối vuông, trong ổ thiêu nhiệt hạ du, du thiêu khai sau, lại đem phì thịt heo buông đi, chờ thịt heo ngao ra mỡ heo thịt heo cha cũng liền hoàn thành. Mỡ heo cha sốt giòn thơm nồng, cắn thượng một ngụm ca băng ca băng vang, thú vị lại ăn ngon, trong thôn hài tử liền không có không thích ăn mỡ heo cha. Đại kiều này vẫn là lần đầu tiên ăn mỡ heo cha. Trước kia nàng xem tiểu kiều ăn qua kia hương vị mỗi lần đều kích thích đến nàng mãnh nuốt nước miếng, hiện tại ăn lên quả nhiên cùng trong tưởng tượng như vậy ăn ngon. Mỡ heo cha tuy rằng ăn ngon, nhưng tiết xuyên sợ nàng ăn không tiêu hóa, chỉ làm nàng ăn mấy khối liền mang nàng đi ra ngoài. Tiết xuyên đem nàng đưa tới trong phòng đi, lấy ra một kiện còn không có hoàn thành tiểu áo bông. Đại kiều nắm nhìn đến tiểu áo bông, đôi mắt lượng đến cùng bầu trời sao trời giống nhau. Nàng không quên nàng nãy phía trước nói muốn lại cho nàng làm một kiện áo bông sự tình, xem này áo bông lớn nhỏ, hẳn là chính là này một kiện đi. Này một kiện so lần trước kia kiện còn muốn xinh đẹp nhan sắc đỏ tươi, càng quan trọng là mặt trên thêu một con màu trắng thỏ con thập phần rất sống động, nhìn liền cùng thật sự giống nhau. Nàng chọc tay nhỏ chỉ thẹn thùng hỏi, ra, này áo bông là cho ai làm? Tiết xuyên xoa xoa nàng đầu nhỏ dưa cho ngươi làm, lần trước kia kiện là ngươi nãi cho ngươi làm, cái này là ra cho ngươi làm, lần trước ra thân thể không tốt cho nên chỉ cho ngươi theo mấy đóa hoa lê, lần này ra tính toán cho ngươi theo mấy chỉ tiểu động vật trừ bỏ thỏ con, ngươi còn muốn theo cái gì? Đại kiều nắm chấn kinh rồi, lần trước kia hoa lê theo đến thập phần xinh đẹp, nàng còn tưởng rằng là nàng nãi theo, không nghĩ tới là nàng ra theo từng nhà bên trong may vá quần áo việc đều là nữ nhân làm như thế nào nàng ra cũng sẽ làm quần áo còn sẽ thêu như vậy đẹp hoa nhi cùng tiểu động vật thật là quá thần kỳ Tiết xuyên xem tiểu đoàn từ miệng trương đến đại đại cười nói gia này thêu thùa là cùng ngươi thái nãi nãi học nơi này chỉ thái nãi nãi không phải kiều tú chi mẫu thân mà là hắn mẫu thân nhà hắn hướng lên trên số khởi tám đời đều là địa chủ Hắn mẫu thân là tiểu thư khuê các theo đến một tay hảo theo thùa, sau lại ra đạo xa suốt sau, hắn mẫu thân dựa vào chiêu thức ấy theo thùa còn trong nhà nợ cũng nuôi sống bọn họ hai mẫu tử. Hắn mẫu thân đã từng muốn đem chiêu thức ấy theo thùa truyền cho nữ nhi, đáng tiếc nàng chỉ sinh hắn như vậy đứa con trai, chiêu thức ấy theo thùa cũng chỉ có thể truyền cho hắn. Chỉ là nam nhân sẽ theo thùa truyền ra đi không dễ nghe cho nên nhà này bên trong cũng chỉ có kiều tú chi biết hắn sẽ theo thùa. Đại Kiều ghé vào giường đất trên bàn, đôi mắt đen bóng bẩy, một bộ thực sùng bái tiểu bộ dáng, kia thái nãi nãi có phải hay không rất lợi hại. Tiết Xuyên gật đầu, rất lợi hại, Đại Kiều có nghĩ cùng thái nãi nãi giống nhau lợi hại. Đại Kiều nắm vươn chính mình ngắn ngồn tay nhỏ, có chút thẹn thùng nói, ta có thể chứ? Tiết Xuyên nhìn thoáng qua nàng tay ngắn nhỏ, cười nói, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi muốn học ra là có thể giáo hội ngươi, cho nên ngươi muốn học sao? Đại kiều như tiểu kê lẩm bẩm mễ thật mạnh điểm đầu nhỏ, muốn. Ta muốn học, hảo kia ra sẽ dạy ngươi. Ra, nơi này, nơi này ta tưởng theo chỉ thầm thì. Thầm thì chính là lão mẫu kê cái này tiết xuyên cũng là biết đến. Hắn cười gật đầu, hảo, ra cho ngươi theo một con thầm thì đi lên. Kiều tú chi tiến vào khi, liền nhìn đến hình ảnh này, ra tôn hai người, một lớn một nhỏ đầu dưa chạm vào ở bên nhau, đang ở thảo luận theo lão mẫu kê sự tình khóe miệng nàng chậm rãi cong lên, tới rồi chạng vạng khi, lão ngũ kiều trấn dân rốt cục mang theo một nhà lớn nhỏ, hơn nửa kiều trấn quốc ba cái nhi nữ đã trở lại. Ba, mẹ ta đã trở về. Kiều trấn dân người còn chưa tới, to lớn vang dội tiếng nói liền trước truyền tới. Vạn Xuân Cúc từ trên ghế nhảy dựng dựng lên, ai ra ta bảo bối nhi tử rốt cục đã trở lại. Kiều Tú chi bị nàng hoảng sợ, này lão đại gia lại làm cái gì yêu. Vạn Xuân Cúc kích động như vậy là có nguyên nhân. Trừ ra thật sự rất muốn Nhi tử còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, đó chính là nàng ý thức được Nhi tử là nàng bảo mệnh phù. Từ ngày đó chính mắt thấy bà bà một quyền đánh chết lợn rừng sau, nàng hai ngày này buổi tối đều nằm mơ mơ thấy chính mình biến thành lợn rừng, sau đó bị bà bà một quyền đánh bạo đầu heo. Nàng quá khó khăn. Cho nên hai ngày này nàng không có lúc nào là nghĩ bảo bối Nhi Tử trở về, một khi xảy ra chuyện Nhi Tử còn có thể thế nàng cầu tình không phải, đến nỗi nàng nam nhân, ha ha, đó chính là cái không đáng tin cậy. Vạn Xuân Cúc chạy ra đi, một tay đem An Bình ôm vào trong ngực, biểu tình kích động đến không được Nhi Tử, ngươi lại không trở lại, mẹ liền phải đi chấn trên tiếp ngươi. An Bình năm nay 8 tuổi, đúng là không tích thân cận mẫu thân tuổi tác mẹ nó đem hắn ôm đến như vậy khẩn, hắn ghét bỏ mà ồn ào lên, ai nha mẹ, ngươi mau thả ta ra, ngươi tưởng buồn chết ta. Vạn Xuân Cúc lúc này mới buông ra nhi tử, hoàn toàn không thấy được nàng hai cái nữ nhi Kiều Đông Hà cùng Kiều Đông Anh đi vào tới khi, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Kiều Đông Anh chiều tỉ tỉ Kiều Đông Hà làm mặt quỷ, thò lại gần nhỏ giọng nói, tỉ, xem đi ta liền nói mẹ sẽ không chú ý tới chúng ta đã trở lại. Liền tính chú ý tới, nàng cũng sẽ không đương một chuyện Hai cái nữ hài đối nàng mẹ trọng nam khinh nữ tính cách sớm 800 năm trước liền thăm dò rõ ràng Cũng may nhà này là nàng nãi đương gia, mà nàng nãi là toàn bộ công xã nhất không trọng nam khinh nữ người Những năm gần đây, đệ đệ có các nàng cũng có thể có thậm chí các nàng còn có thể đi đi học cho nên không có gì hảo oán giận Kiều Đông Hà tính tình tương đối văn tĩnh, nghe được muội muội nói, nhấp miệng cười cười Kiều Trấn dân trong tay dẫn theo hai chỉ gà máy, một cái tay khác còn cầm các loại hàng Tết trở về, dọc theo đường đi thu hoạch không ít hâm mộ. Đi theo hắn phía sau chính là hắn tức phụ trần xào xào cùng với hắn nữ nhi Kiều Đông Nguyền. Kiều Đông Nguyền năm nay chỉ có ba tuổi, lúc này đang bị nàng mẹ ôm vào trong ngực ngủ đến hai má đỏ bừng. Kiều gia tam huynh đệ toàn vóc người cao lớn, trong đó Kiều Trấn quốc tính tình nhất hàm hậu cũng nhất nghe con mẹ nó lời nói, dùng hiện đại nói tới nói, hắn chính là cái quá tuổi mẹ bảo. Kiều Trấn quân là tam huynh đệ bên trong lớn lên xoái nhất, cũng nhất giống Tiết Xuyên, bất quá cùng hắn ba so sánh với, hắn vẫn là kém một ít. Đồng thời, hắn cũng là tam huynh đệ bên trong nhất chất phác lời nói ít người. Mà lão ngũ Kiều Trấn dân tính cách quà cảm lớn mật đầu óc xoay chuyển mau, là tam huynh đệ bên trong thông minh nhất người. Hắn hiện giờ ở công tiêu trong xã làm lâm thời tài xế, mà cái này công tác chính là chính hắn giữa các loại quan hệ luồn cúi mà đến. Vạn Xuân Cúc nhìn đến chú em cầm bao lớn bao nhỏ trở về tức khắc cười thành một đóa cúc hoa, ngũ đệ, ngũ đệ muội các ngươi đã về rồi. Tới tới tới, đem đồ vật cho ta, ta lấy đi vào liền hào. Kiều Trấn Dân đối chính mình cái này đại tầu là cái gì tính cách trong lòng biết được rõ ràng, bất quá này đó đều là chuyện nhỏ cho nên hắn cũng không có bác đối phương mặt mũi, hào phóng đem đồ vật đưa qua đi. Vạn Xuân Cúc cầm tràn đầy hai tay đồ vật cảm giác mấy ngày nay khủng hoảng không trừng tâm đều bị Trấn An tới rồi nghe được tiểu thúc thúc cùng mấy cái ca ca tì tì đã trở lại đại kiều chạy nhanh đặng đặng đặng từ trong phòng chạy ra mấy cái hài tử nhìn đến đại kiều đều ngơ ngẩn an bình nhất đại khải ánh mắt đầu tiên đem đại kiều xem thành tiểu kiều chạy tới cười nói tiểu kiều muội muội một tháng không thấy người như thế nào không trường cao ngược lại còn biến lùn đại kiều mặt bị nít đến đỏ bừng lại không có sinh khí ngược lại mềm mại nói đường ca ta không phải tiểu kiều ta là đại kiều an bình cầm rơi trên mặt đất Thực mau lại nhặt lên tới tập trung nhìn vào cũng không phải là trước mắt người này đích xác không phải tiểu kiều, bất quá cũng không giống hắn trong ấn tượng đại kiều A. Đại đệ, người đôi mắt này có thể từ bỏ, lớn như vậy một cái người sống ngươi còn có thể nhận sai. Kiều Đông Anh hằng ngày rỗi đệ đệ, An Bình nhận sai thái độ nhưng thật ra thực hảo vuốt đầu cười nói, đại kiều muội muội thực xin lỗi, ca ca nhất thời nhìn lầm rồi, bất quá ngươi như thế nào đột nhiên trường cao nhiều như vậy. Còn có ngươi mặt giống như cũng biến trắng. Đối với đệ đệ mặt sau lời nói Kiều Đông Anh nhưng thật ra thực đồng ý, đúng vậy, Đại Kiều, người lau cái gì, mặt như thế nào trở nên như vậy bạch. Kiều Đông Anh lớn lên nhất giống Kiều Tú Chi, ngũ quan thập phần anh khí, nhưng có cái vấn đề, đó chính là làn da nàng làn da giống nàng mẹ trời sinh hắc. Cho nên lúc này nhìn đến Đại Kiều làn da trơn bóng trắng nõn, nàng tức khắc hâm mộ đến không được. Đại Kiều mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, căn bản không có biện pháp đem cầm lý ngọc bội sự tình nói ra. Bất quá nàng trong lòng âm thầm quyết định chú ý, nàng muốn đem Ngọc Châu tử hòa tan thủy cho đại gia uống. Từ ngày hôm qua bắt đầu, nàng đã đem thủy lặng lẽ lộng tới hắn ba nước uống bên trong, hy vọng đối nàng ba thân thể sẽ có trợ giúp. Mấy cái hài từ vây quanh đại kiều díu dít mà nói lên lời nói tới kiều Đông Anh thực nhiệt tâm cho nàng giới thiệu chấn trên phong cảnh, đem đại kiều nghe được sừng sốt sừng sốt. Bên này kiều chấn quốc cũng đem kiều chấn quân từ kiều gia tiểu viện bối lại đây. Người đến đông đủ kiều tú chi tuyên bố cả nhà bắt đầu làm văn thánh Vạn Xuân cúc tiến phòng bếp dọn bột mì khi nhìn đến Trần Sảo Sảo đem chén đũa từ tủ âm tường lấy ra tới, động tác chậm gì gì, xem đến nàng hận không thể tiến lên giúp nàng lấy. Thật là cái này ngũ mũ đệ muội còn đương chính mình là tiểu thư khuê các đâu, nếu là làm nàng làm việc phòng trừng chờ trời tối đều ăn không được cơm. Vạn Xuân cúc trong lòng âm thầm phun tào ánh mắt xoay chuyển, lại rơi xuống Trần Sảo Sảo trên mông. Trần Sào Sào quay đầu lại, vừa lúc đối thượng Vạn Xuân Cúc cực nóng ánh mắt tức khắc cúc hoa căng thẳng. Đại Tẩu, ngươi, ngươi nhìn cái gì? Vạn Xuân Cúc không có một chút bị chảo bao quẩn bách đúng lý hợp tình nói, ta xem ngũ mũ đệ muội ngươi bụng đâu? Trần Sào Sào, nàng lúc này mới vừa trở về đâu, liền lấy nàng đưa nàng khờ bức. Nàng vừa rồi đưa lưng về phía nàng, Vạn Xuân Cúc căn bản nhìn không tới nàng bụng, nói nữa nàng lại không có mắt mù, nàng vừa rồi rõ ràng chính là nhìn chằm chằm nàng mông xem. Vạn Xuân Cúc nói một cái trăm ngàn chỗ hờ lời nói dối sau, còn chết cũng không hối cải ánh mắt thường thường liền rơi xuống Trần Sảo Sảo trên mông. Trần Sảo Sảo bị xem đến cả người phát mau, không thể nhịn được nữa xoay người xông ra ngoài. Vạn Xuân Cúc nhìn Trần Sảo Sảo chạy trối chết mông, lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, mông vẫn là như vậy tiểu ta đây liền an tâm rồi. Ở Vạn Xuân Cúc xem ra Trần Sảo Sảo như vậy tiểu nhân mông, khẳng định sinh không ra nhi tử cứ như vậy an bình địa vị liền bảo vệ. Phần 1 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.